Cái thứ nhất không buông tha chọc nàng không cao hứng người. Mặc kệ ngươi có phải hay không bị hoan uổng. Liên lấy mới vừa rồi nàng trộm uống kia mây tía tiên tử rẹo tới nói, vốn là tới hương sư vấn tội, vừa đến dáng trần các liền biến thành như vậy sùng nịch. Đối với huôn độn đại đế tới nói, hắn nhất hộ người, chỉ có nhược sơ, không có những người khác, hắn cấp nhược sơ ái, là trong thiên hạ thuần túy nhất huynh trưởng chi ái. Nhược sơ nằm ở trong lòng ngực hắn, vừa lòng cười cười, chỉ có nàng, Mới có tư cách như vậy không kiêng nghề gì ở một cái có thể phất tay nghiền chết hung thú, một người đánh lui ngàn vạn ma binh hôn độn đại đế trong lòng ngực làm nũng cùng ngủ. Cũng chỉ có nàng, mới có thể làm hôn độn đại đế như thế yêu thương, như thế bảo hộ. Nhược sơ chậm rãi ngủ say, trong tay lưu ly xáo không cấm từ trong tay chạy xuống, hóa thành ánh Huỳnh quang tiến vào hoa lê nước mắt chung. Ngũ muội Uy Nhược sơ, ngươi mau tỉnh lại a kiên trì, không cần ném xuống buồn điện hạ một người căng đi. Tào Mâu không được tư nghi ở một bên chống thận sở giêu đuôi phát ra thuật pháp, một người tiếp một người, không kịp nhìn, làm tư Nghi có chút vô tâm chống đỡ. Nhược Sơ vào lúc này lại ngủ say không tỉnh, lần này đổi nàng thời khắc mấu chốt kế xịu sự phạm mơ hồ đi. Nàng đã ở ta hảo cảnh, mất đi sức phản kháng, chịu chết đi dứt lời lay động đầu ngăn đuôi, kia thuật pháp lại ra tăng rồi một thành, đem tư Nghi cùng Nhược Sơ từ bầu trời hung hăng một trường đánh xuống dưới. Nhược ngay sau đó miệng phun máu tươi, từ không trung bên trong chậm rãi hạ xuống. Đồng nhiên, một bàn tay nhẹ nhàng hoàn ở nhược sơ bên hông, đem nàng ôm ở trong lòng ngực Phần 102 chương 102 Doanh Châu phía trên, Đông Hải Tương Ngộ chương 102 Doanh Châu phía trên, Đông Hải Tương Ngộ Nhược sơ rơi xuống người kia trong tay, kia quen thuộc mùi hương, kia một thân màu xanh lá quần áo, đều làm nàng cảm thấy an tâm, kia vội vàng đánh thức nàng thanh âm ở nàng bên thai vẫn luôn tiếng vọng. đương nhược sơ mở mắt ra là lúc, phản phất giống như cách một thế hệ. Nàng mới vừa rồi mới cùng hôn độn đại đế ngắn ngủi gặp nhau, nhưng sự thật lại đã đến mấy vạn năm lúc sau, nàng rốt cuộc biết được, vì sao kêu cẩm hoa vì ngu linh thận nguyện ý lưu tại kia hư vô mở mịt cảnh trong mơ bên trong. Nhược sơ, ngươi không sao chứ? Hoa vân có chút nôn nóng thanh âm đem nàng lôi trở lại hiện thực. Nhược sơ phục hồi tinh thần lại, suy yếu cười cười, thế nhưng không nghĩ này thận quả nhiên danh bất hư truyền, ảo cảnh như thế lô hỏa thuần thanh. Vốt chính mình ngực, mới vừa rồi bị kia thận tà thuật gây thương tích thuật pháp cùng linh lực giảm hơn phân nửa. Kia Thận bỗng nhiên nhắc lên Đông Hải chi thủy, va chạm đào ngột sở thiết hạ cái giới, phẫn nộ kêu thảm. Không thể làm nó đi ra ngoài nhược sơ suy yếu nói, nếu là kia Thận đi ra ngoài, chắc chắn tàn sát thiên hạ thương sinh, làm lục giới không được an bình. Đông Hải Long Vương mang theo binh tôm tướng cua trồi lên mặt nước, nhìn Kiêu Thận như thế tức giận, mệnh lệnh binh tôm tướng cua đem này vây quanh, tiếc là không làm gì được sẽ là nó đối thủ, chỉ thấy những cái đó binh tướng giống cắt đứt quan hệ bọt nước giống nhau. Thẳng tắp đi xuống rớt. Hoa Vân vì nhược sơ liễu thường, một bên tư Nghi cũng hỗ trợ, thử mau, nhược sơ liền hảo hơn phân nửa. Nhìn kia Thận Đại Khai sát giới, không khỏi phẫn nộ lên. Nàng tuy mấy vạn năm mặc kệ lục giới việc, cũng chỉ là mừng được thanh nhàn, nhưng đối với hỗn độn đại đế trong lòng trang thiên hạ thương sinh, nàng cũng như cũ bảo hộ thực hảo. Tay cầm lưu ly kiếm, cùng Hoa Vân, Tương Nghi cùng nhau chiều kia Thận bay đi, mấy trăm hiệp xuống dưới, kia Thận rốt cuộc rơi xuống hạ phong, nhược sơ vung tay lên, Đem lưu ly kiếm nương hoa lên nước mắt linh, khí phát ra đầy trời ánh huỳnh quang, đem Thận Bức trở về doanh châu tiên khách bộ dáng, cuối cùng đem hắn buộc chặt. "Trên người của ngươi, có cầm Hoa hơi thở, cầm Hoa là gì của ngươi?" Biến thành người thận, dùng một đôi phẫn nộ đôi mắt chết nhìn chằm chằm Nhược Sơ, quan sát kỹ lưỡng. Nhược Sơ thu trong tay lưu ly xáo, cười cười nói, cầm Hoa là buồn cô nương mâu thần, như thế nào, ngươi nhận thức?" Kia thận phẫn nộ nói, "Nếu ta đã là thủ hạ bại tướng của ngươi, muốn sát muốn sẹo, tùy ngươi liền." kia thận cuối cùng bị nhược sơ nương Hoa Vân cùng tư nghi quỷ tộc chi khí trấn áp với doanh chầu dưới. Đông Hải Long Vương lúc này mới tới rồi, thấy Hoa Vân cùng tư nghi, toàn xoát xoát quỷ xuống, hành đại lễ. Nhược sơ nhìn kia Đông Hải Long Vương, cảm thấy thật là quen mắt, phản phất là ở nơi nào gặp qua giống nhau, nhưng cảm giác rồi lại không giống, bất đắc gì lắc lắc đầu. Đều đứng lên đi. Hoa Vân một câu lánh biến toàn trường. Nhược sơ mắt sắc phát hiện một bên kia trên mặt đất, để lại một khối ngọc bội đi qua nhặt lên Nhìn kia Ngọc Bội tinh ánh dịch tấu, thật là độc đáo, mặt trái có khắc ba chữ Ngu Linh Thận. Nhược sơ vẫn luôn chưa đoán được trong đó liên hệ, này khối Ngọc Bội chủ nhân, thực rõ ràng là Ngu Linh Thận, vì sao sẽ xuất hiện ở Doanh Châu? Chẳng lẽ, Cẩm Hoa cùng Ngu Linh Thận trước kia đã tới Doanh Châu? Người làm sao vậy? Hoa Vân Sở Trường ở nàng trước mắt quê, quê rất là nghi hoặc hỏi nắm Ngọc Bội không nói một lời Nhược sơ. Nhược sơ chậm rãi cười cười, nói không có việc gì. Sư muội Đứng ở lão Long Vương phía sau một người mặc màu trắng quần áo nam tử, Ngọc Diện Tán Tây, vẻ mặt dáng vẻ thư sinh bỗng nhiên nhận ra Nhược Sơ, như là thực kinh hỉ tê. Nhược Sơ dương mắt nhìn lên, nhìn kia nam tử, hiểu ý cười cười tê, nguyên lai là thất sư huynh a. Nhược Sơ như thế nào cảm thấy kia lão Long Vương thật là quen mặt, nguyên lai cùng đêm đó thư mặc là phụ tử quan hệ, bởi vì Nhược Sơ mới vừa đem thận vây với doanh trầu giới, thân mình suy yếu, tự nhiên cũng ra không được Đông Hải, vừa vặn tư nghi cùng Hoa Vân muốn đi Đông Hải Long cung một chuyến. Nhược sơ cũng liền đi theo đi. Ở Long Cung Trung nhàn nhã dưỡng mấy ngày, cũng không thấy đến Hoa Vân cùng tư nghi thân ảnh, nhàn tới không có việc gì ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ một mảnh tịnh cảnh, phát ngốc. Làm gì đâu, ngồi ở chỗ đó phát ngốc. Thư mặc cười bưng lên một mâm trái cây đã đi tới, đặt ở nhược sơ trước mặt, ánh mặt trời tươi cười hiện lên ở hắn trên mặt. Nhược sơ nhàm chán nắm lên bàn trung trái cây ăn lên, cười nói, thế nhưng không nghĩ tới, thất sư huynh là Đông Hải Thái Tử. thư mặc cười ha ha, Vô đùa lời nói trả lời nói, có phải hay không sớm biết rằng, liền sẽ không như vậy lạnh nhạt đối ta. Nhược Sơ bất đắc dĩ phiên một cái xem thường cho hắn, bất quá, ở Thương Lãng Sơn, hắn có thể là nhược Sơ duy nhất không nghĩ đại khai sát giới nguyên nhân trí nhất, bởi vì hắn thật sự quá ôn nhu, như là một cái ôn nhuận như ngọc khiêm khiêm công tử. Tuy rằng có khi sẽ không lựa lời, nhưng cũng nơi trốn che chở nhược Sơ, cũng thường xuyên trêu chọc nàng, nói nàng là cái băng mỹ nhân, một bộ băng sơn mặt. Vẫn là như trước kia giống nhau lạnh nhạt. Còn tưởng rằng ngươi thay đổi đâu? Bất quá, từ ngươi rời đi Thương Lãng Sơn, ta liền đi tìm ngươi, sau lại không có kết quả, vừa lúc Đông Hải có việc, phụ vương đem ta triệu hồi. Lại sau lại, liền nghe nói ngươi trở về đem Nhan Lạc cùng nghị liền y y đánh cái chết khiếp, là thật sự. Thư mặc có chút khiếp sợ thả nghi hoặc hỏi kia đang ở ăn trái cây nhược sơ. Nhược sơ không chút để ý gật gật đầu nói, nàng chính là sư thúc a, ngươi như thế nào? Như thế nào như vậy tàn nhẫn đốc ác? Nhược sơ khinh miệt cười, Khi tươi cười làm thư mặc có chút kinh ngạc, chưa bao giờ gặp qua, phản phất tươi cười chung cất giấu thâm cựu đại hận giống nhau. Nàng còn không xứng làm ta sư thúc. Ngươi tới nên sẽ không liền nói với ta này đó đi. Thư mặc ngay sau đó ngồi xuống, nhìn nhược sơ cười nói, hồi lâu không thấy, ôn chuyện sẽ không. Vẫn là trước sau như một khó hiểu phong tình. Nhược sơ đưa lưng về phía hắn nhìn ngoài cửa sổ, lại thấy hoa vân đang cùng một nữ tử ở nhược sơ ngoài cửa sổ kia to như vậy trong hoa viên trò chuyện với nhau thật vui. Nàng Phảng Phất chưa bao giờ gặp qua Hoa Vân cười như thế ánh mặt trời sáng lạ. Nàng kia tựa hồ một cái lão đảo, Hoa Vân lập tức đỡ nàng, kia có thể sát ra hỏa hoa đôi mắt nhỏ. Đó là ta Tam tỷ, Đêm Thư Ảnh, là Hoa Vân điện hạ hảo bằng hữu, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hai người cũng là không có gì giấu nhau. Lần này vừa lúc gặp ta Tam tỷ sinh nhật, điện hạ cũng liền tới nơi này. Thư mặc cười nhìn nhà bọn họ Tam tỷ tỷ, cười nói, đầy mặt hâm mộ. Nhược Sơ nghe được nơi này liền không khỏi một bụng hỏa khí. Nhìn nàng kia khinh thường cười cười, không phải cùng quý Vân Sanh Thanh Mai chúc mã sao? Như thế nào? Hiện tại còn cùng này Đông Hải Tam công chúa chụp mã Thanh Mai, đào hoa thật đúng là nhiều đóa khai đâu. Hóa ra kéo nàng đến nơi đây chỉ là thuận tiện mà thôi, chính yếu chính là tới vì này Tam công chúa quá sinh nhật tới. "Nhược Sơ." "Nhược Sơ." Thư mặc phất phất tay kêu. "Nhược Sơ ho nhẹ hai tiếng, cười tiếp tục ăn trái cây. "Nga, ta hiểu được, ngươi là ở Ghen tị đi. Ở Thương Lãng Sơn là lúc Hoa vân điện hạ liền nói qua, ngươi là hắn vị hôn thê, là thật sự. Thư mặc cười treo chọc nàng, xem nàng đầy mặt không cao hứng bộ dáng, hẳn là chính mình đoán đúng rồi. Nhược sơ biểu môi, khinh thường nói, ai là hắn vị hôn thê, hắn cùng người nào hẹn hò cùng ta có quan hệ gì đâu, thất sư huynh cũng không nên hiểu lầm. Đêm thư mặc cười nhìn kia trong hoa viên tướng mạo nói thật vui hai người, không cấm nhìn nhược sơ cười cười, vỗ vỗ nàng bả vai nói, điểm này như tiểu tâm tư, thất sư huynh vẫn là xem xuyên, bất quá Tam tỷ như là đối điện hạ vẫn là có chút cảm tình, đại thất sư huynh đi giúp ngươi hết. Giờ. Nói liền từ Nhược Sơ trong phòng chiều hoa vân cùng đêm thư ảnh đi đến, Nhược Sơ như cũ ăn trái cây, nhìn kêu hai người. Đỗng nhiên một con thanh điểu xuyên vân mà qua, rơi xuống Nhược Sơ phía trước cửa sổ, giữu dít eo, tựa hồ đang nói cái gì. Phần 103. Chương 103 Gen Tuấn quá độ, đoạn tình ngọc thạch. Chương 103 Gen Tuấn quá độ, đoạn tình ngọc thạch. Nhược Sơ vung tay lên, kia thanh điểu liền bay đi. Đưa tới một phong thơ tiên, giấy viết thư thượng ít đòi vài câu, hồi lâu không thấy, là khoảng là mở dương. Nhìn giấy viết thư thượng mấy chữ, cảm thấy trong lòng ấm áp, một dương trước đó vài ngày bị quỷ đế đánh lén bị thương, tự đông hoang lúc sau liền lại chưa thấy qua hắn, hiện giờ, xem ra là tốt không sai biệt lắm. Còn chưa tới kịp đem trong tay tin thu hồi tới, liền bị thình lình xẻ ra hoa vân đoạt qua đi, từng câu từng chữ thấy rõ ràng lúc sau mới vừa rồi hiển lộ ra một chút phẫn nộ, hỏi nhược sơ nói, như thế nào lại là mở dương. Nhược sơ cảm thấy hắn vấn đề có chút nhàm chán, chỉ là một dương báo bình an giấy viết thư mà thôi, bị hỏi không thể hiểu được. Trong lòng nguyên bản liền một đoàn hỏa, hiện giờ liền không biết như thế nào ước chế, chậm dại đứng lên, hướng phòng trong bàn gỗ bên đi đến, lại gặp kia mới vừa bước vào nhà ở đêm thư ảnh cùng đêm thư mặc, nhược sơ cũng vì thấy được cho nàng sắc mặt tốt. Đêm thư ảnh đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó chấn định, mặt mang mỉm cười. Cô nương như thế nào xưng hô đâu, cũng không cho ta nhận thức nhận thức. Đêm Thư ảnh thân xuyên một thân màu đỏ quần áo, tự nhiên hào phóng, cười rộ lên rất là đẹp, nhợt nhạt má lúm đồng tiền rất là mê người, diện mạo tự nhiên không cần nhiều lời, ngũ quan tinh xảo như họa. Hoa Vân cười cười một phen đáp ở nhược sơ trên vai, giới thiệu, buồn quân vị hôn thê, nhược sơ, đây là Đông Hải Tam công chúa Đêm Thư ảnh." Nhược sơ cũng tất nhiên là không để ý đến, có rất Hoa Vân tay, ngồi ở bàn gỗ bên, tự cố đổ ly trà uống lên lên, vẫn chưa tưởng phản ứng bọn họ. Đêm Thư mặc thấy vậy tình hình tự giác có chút xấu hổ. Liền cười ngồi ở nhược sơ bên người cũng đổ nước trà làm cho bọn họ ngồi xuống trò chuyện với nhau. Nhược sơ lúc này mới đứng dậy, mặt vô biểu tình nói, ta đi ra ngoài đi một chút, các người chậm dãi liêu. Nhược sơ tuy rằng mặt ngoài chẳng hề để ý, nhưng trong lòng lại cảm thấy có ngàn cân cự thạch đè ở ngực, áp nàng không thở nổi. Có đôi khi, nàng cũng tại hoài nghi, có phải hay không nàng thật sự thích thượng hoa vân. Chậm dãi bước chậm ở Đông Hải Hoa Viên, lại cũng không tâm ngắm hoa, một đường thất thần tự hỏi những cái đó chuyện nhảm ch Với lúc đánh vào một viên trên cây, bất quá, trên cây lại lót cái mềm một đồ vật. Nhược sơ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn kia thon dài tay, có chút kinh ngạc, chỉ thấy kia tay chủ nhân ho nhẹ hai tiếng, ra vẻ chấn định nói, cô nương hảo nhãn lực à, liền thụ đều nhìn không thấy. Nhược sơ hiểu ý cười, nhìn một thân bạch đi đi một dương nói, một dương thượng thần cũng như vậy trêu chọc ta không phải. Thương hảo chút sao. Một dương cười cùng nàng sóng vai đi ở bùi hoa trùng, chậm dãi nói, thương đã mất ngại nhưng thật ra ng Đi như thế nào lộ đều như vậy không cẩn thận. Tưởng sự tình gì tưởng như vậy nhập thần. Nhược Sơ cũng chỉ là cười cười vẫn chưa nói chuyện, bỗng nhiên cảm giác bên hông Ngọc bội linh quang chợt lóe, hơi hơi nhíu như mày. Một Dương cũng thấy, có chút kinh ngạc nhìn cái kia Ngọc bội, cười nói, "Này không phải, thiên giới trong truyền thuyết, đối âm luật tạo nghệ pha cao ngu linh thận ngọc bội sao?" Nhược Sơ nhưng thật ra tới hứng thú, tùy tiện tìm một chỗ đỉnh hóng gió liền cùng Một Dương ngồi xuống, đổ một chén nước tiểu suýt một ngụm, lúc này mới chậm rãi mở miệng hỏi. Ngươi sao biết này Ngọc bội là ngu linh trận? Năm đó ngu linh trận bởi vì không chỗ tìm trí âm, liền đi Bắc Hoang, kết quả ngẫu nhiên gặp được một nữ tử. Này nữ tử là ai, sớm đã không thể nào biết được, chỉ biết từ bác Hoang trở về lúc sau, liền có này khối độc đáo ngọc bội. Nay ngọc từ bản cổ khai thiên vỡ vụn mà đến, vẫn luôn ở Bắc Hoang đoạn tình nhai phía trên, hút thiên địa chi linh khí, dần dần liền tu luyện thành cả người thông thấu, tràn ngập linh lực ngọc thạch. Sau một nữ tử được đến này ngọc, đêm này mài thành ngọc bội Ngọc Bội tuy nhỏ, nhưng thủ công lại tinh tế, nho nhỏ Ngọc Bội thượng, khắc họa tứ hải bát hoang lục giới. Sau ngẫu nhiên gặp được kia ngu linh thận, liền đem này Ngọc Bội tặng cùng hắn, còn khác lên tên của hắn. Đến nỗi trong đó có hay không câu chuyện tình yêu, liền không được biết rồi. Nhược sơ nghe mùi ngon, nghiêm túc gật gật đầu, nhưng, này Ngọc Bội như thế nào sẽ ở thận trên người? Vẫn là là kia doanh châu tiến khách. Đông nhiên kia Ngọc Bội lại lóe một chút, ngay sau đó hóa thành một bó quang, chiều kia doanh châu chạy tới Một dương cùng nhược sơ theo sát sau đó, chỉ thấy kia ngọc bội rơi vào doanh châu dưới hàn đàm bên trong, về tới thận trong tay. Nhược sơ cùng một dương cũng ngay sau đó tới rồi hàn đàm. Lần này, nhược sơ nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Này thận, nhìn như hung thân đắc sát, kỳ thật là một nữ tử, chỉ thấy nàng thân xuyên một thân màu tím quần áo, che kín long văn sườn mặt bị một sợi tóc đen che dấu, thoạt nhìn, là một cái nhu nhược nữ tử. Thận cầm lấy kia khối ngọc bội cười ha ha, nhìn một dương cùng nhược sơ nói, Ngươi là Cẩm hoa nữ nhi Nhược sơ không cho là đúng gật gật đầu, nhìn nàng kia kỳ quái hành động, thật là khó hiểu. Đã từng, ta cũng có một cái dễ nghe tên, mọi người đều gọi ta nhạc hy, ta cũng là một cái vô ưu vô lửa nữ tử, hướng tới tình yêu, hướng tới sông cạn đá mòn, hướng tới phẳng giới. Nhưng cuối cùng, rơi vào như thế kết cục thận kể ra quá khứ của nàng, như là vết thương chống chất, thật là mỏi mệt. Ta sống thư quốc ức, nhưng hôm nay, ngươi đã đến lên rồi, ta lại tràn ngập hy vọng ta muốn giết ngươi chưa từng tưởng, kia thận thế nhưng còn lưu có như vậy một tay. Chỉ thấy Nhạc hy tay nhéo ngọc bội, kia ngọc bội lập tức nát đầy đất, kia mảnh nhỏ chui vào tay nàng trưởng, máu tươi chảy ròng, máu tươi chảy qua địa phương, toàn hóa thành linh lực, quanh quẩn ở nàng xung quanh. Nàng ở tăng cường linh lực. Chỉ thấy Nhạc hy bỗng nhiên biến thành thận, loạn chọn cái đuôi, một phen phá tan phong ấn nàng kết giới, hướng Nhược Sơ đánh tới. Một Dương chạy nhanh mang theo Nhược Sơ rời đi Hàn Đàm. Nhược Sơ lúc này mới thấy rõ ràng Này nhạc hy thật đúng là thông minh, đem chính mình hồn phách nấp trong ngọc bội bên trong, nàng bản thể cũng không có phá tan kết giới còn ở hàn đầm dưới, chỉ là, chỉ có hồn phách thế nhưng cũng như thế cường đại. Để mạng lại, nhược sơ về phía sau lui hai bước, này vết thương cũ chưa hảo, hiện giờ lại tới, thật sự vô lực chống đỡ. Ngày lên tránh nẽ nàng tà thuật, kia nhạc hy nhanh chóng một móng đuốt âm lại đây. Nhược sơ chỉ cảm thấy một người đem nàng hộ ở trong lòng ngực, nghe thấy được hắn đau muộn thanh. như thế nào là ngươi Nhược sơ nhìn phía sau Nam tử, là Hoa Vân. Một bên một dương còn chưa tới kịp phản ứng, sướng sở ở tại chỗ. Kia Nhạc Hi miệng phun băng cầu, Nhược sơ phẫn nộ vung tay lên, hình thành một đạo quang, hướng Kia Nhạc Hi đánh đi, ngay sau đó đem Hoa Vân ném cho một dương chiếu cố, tay cầm lưu ly sáo chiều Kia Nhạc Hi bay đi. Nàng một cái lục giới tiên tôn, há là nhậm người khi dễ nữ tử, tốt xấu cũng sống mấy vạn năm, nhìn Kia Nhạc Hi trong miệng sở phun ra băng cầu, phẫn nộ vung lên, cùng chi chống cự lại ta muốn giết ngươi cực kỳ khó nghe lời nói lại ở không chung quanh quẩn. Nhược Sơ khẽ miệng hơi hơi dơ lên, một mặt quỷ dị tươi cười hiện lên ở nàng trên mặt, đem lưu ly sáo đặt ở bên miệng, có lẽ nàng đã biết cái gì. Chậm rãi thổi bay kia ngu linh thận sở tấu chi khúc phượng tê ngô đồng, khúc thanh du dương huyền truyện, hình như có đầy ngập vũ sầu. Nhược Sơ dùng ngàn dặm truyền âm nói, năm đó ngươi kết phường đào ngọt trấn áp mặt khác thần thú, nay bút chướng, bản tôn còn chưa cùng ngươi tính. Ngươi là ai? Kêu tâm thần không yên nhạc hy vẻ mặt nghi hoặc hỏi đang ở phản kháng nàng tà thuật nhược sơ. Nhược sơ tiếp tục thổi kêu đầu may mắn nghe thấy cẩm hoa sở đạn chi khúc, này khúc, có lẽ đối ai đều không có tác dụng, nhưng duy độc đối với nhạc hy, là vết thương trí mạng. Phần 104 Chương 104 Vĩnh Trầm Đông Hải, Thư ảnh Công Chúa Chương 104 Vĩnh Trầm Đông Hải, Thư ảnh Công Chúa Bạn tôn tất nhiên là so người sống lâu lâu người nhược sơ đôi mắt một hành, lại tăng mạnh vài phần lực đạo. Chỉ nghe tiếng nhạc hi một trận giống giận, trong lòng Cửng Táo bất an, tâm thần không yên, tiếng kêu, kêu to thanh rất là trói thai, ngay sau đó hít mây nhà khói, hình thành ảo cảnh. Nhược Sơ vẫn duy trì thanh tỉnh đầu óc, như cũ cầm kia cây sáo đặt ở miệng mình biên. Lần này ảo cảnh, phản phất bất đồng, hoàn toàn không giống mấy vạn năm trước dáng trần các, mà là tới rồi lạc ly các, kia viên cây lê thượng các mái, Nhược Sơ chậm rãi đi vào, chỉ nghe thấy trong lầu các ngày đó lại tiếng cười, kia tiếng cười xuyên qua gỗ đàn ô rung cửa sổ. Phiêu đang ở không trung thật lâu không thể tiêu tán. Hoa Vân nhược sơ lòng nghi ngờ. Này khúc mại ngu linh thận tiền bối sở làm, kỷ niệm chính là Tây Hải Long Vương cùng niệm Ngô Chi Gian cảm động câu chuyện tình yêu, thế nhưng từ a trần trong tay phiêu ra, buồn quân thật là say mê a. Hoa Vân khép hờ mắt, đứng ở kia hoa lê dưới tầng cây, lắng nghe này đầu khúc, khoanh tay mà đứng, nghiêng thai lắng nghe bộ dáng rất là mê người, không biết là chính mình quá si niệm vẫn là vốn gì hắn liền mê người. Hoa Vân cười nhìn sơ. Liếc mắt đưa tình ánh mắt làm Nhược Sơ trong lòng chấn động, thế nhưng không nghĩ, hắn thế nhưng từ phía sau ôm lấy nàng, Nhược Sơ nhắm hai mắt, nhắc nhở chính mình, này chỉ là biểu hiện giả dối, nhất định không nên tưởng thiệt, nếu là lâm vào nàng ảo cảnh bên trong, liền phiên thoái. Mở to mắt là lúc, một chân đạp qua đi, đem Hoa Vân Lược ngã xuống đất, hóa thành mây bay biến mất không thấy, Nhược Sơ ngay sau đó tăng mạnh mấy thành lực đạo, dung nhập kia khúc, nhạc đi nghe thế đầu khúc như là chậm rãi yếu đi xuống dưới. Nhược Sơ phá tan nàng ảo cảnh, Nhất kiếm đâm trúng nàng ngực, bàn tay trắng vung lên, đem nàng hồn phách đánh trở về nàng bản thể. Huyền truyền nhẹ nhàng dừng ở trên mặt đất, thu trong tay lưu ly xáo. Đột nhiên ngực truyền đến một trận đau nhức, miệng phun máu tươi. Một Dương cùng Hoa Vân lúc này mới chạy tới, đỡ lung lay sắp đổ nhược sơ, có lẽ là ở hảo cảnh trung bị kia nhạc hi gây thương tích, ngực vô cùng đau đớn. Người thế nào?" Một Dương có chút sốt ruột hỏi. Một bên Hoa Vân nhìn bị thương nhược sơ có chút đau lòng, nhìn thấy Một Dương như vậy quan tâm. Trong lòng thế nhưng cũng ăn khởi dâm tới. Nhược sơ nhìn Hoa Vân lạnh nhạt biểu tình, cười cười, đối với một dương nói, không có việc gì. Theo sau nhược sơ cùng một dương cùng với Hoa Vân trở về Đông Hải, nghe nói sát Doanh Châu tiên khách một nhà tiếng gió truyền vào thiên đế lộ thai, thiên đế sai người tiến đến Doanh Châu đem đầu sỏ gây tội trảo trở về vấn đội ngày hà ngày đó binh bị Đông Hải kết giới che ở Đông Hải ở ngoài, đến bây giờ cũng chưa tiến bảo. Hoa Vân cùng một dương là thiên giới thượng thần, tự nhiên có biện pháp tiến bảo. Bằng không, nơi nào tới cùng kia Đông Hải tam công chúa Thanh Mai Trúc mã nói đến. Thiên đế hiện giờ đang ở một lần nữa tuyển chọn tiên ra tới quản Doanh Châu này khối bảo địa, tiến hành hừng hực khí thế. Nhược sơ tuy cùng hoa vân cùng với một dương cùng nhau hồi Đông Hải, lại không có đại ở trong phòng, mà là tránh thoát mọi người thay mắt, kéo trầm trọng thân mình lại lộn trở lại Doanh Châu. Nàng có một số việc thực nghi hoặc yêu cầu đi kia hàn đảm hỏi rõ ràng, nề hà tới rồi hàn đảm kia nhạc hy như thế nào cũng không mở miệng. Cuối cùng Nhược Sơ chỉ có dùng chính mình huyết đem kia nhạc hy vĩnh biến phong ấn. Từ hàng đảm ra tới là lúc, Đông Hải phía trên tỏa sáng rực rỡ, xuất hiện cầu vồng, hợp lại kia lửa đỏ mây tía, rất là xinh đẹp. Nhược Sơ nhìn Doanh Châu phía trên phím ánh Huỳnh quang linh dược cười cười, khả năng, từ nay về sau, lục giới lại vô Doanh Châu. Nhược Sơ tay nhẹ nhàng huy động, đầy trời hoa lê sôi nổi rơi xuống, dừng ở kia Doanh Châu phía trên, chậm rãi chỉ thấy Doanh Châu trùng quanh nước biển vỡ ra một đạo Phùng Đem toàn bộ Đông Hải chia làm hai nửa, kia trôi nổi với Đông Hải phía trên Doanh Châu theo một tiếng vang lớn, rơi vào khe nước kia chung. Nhược sơ vừa thu lại tay, nước biển lập tức chảy ngược, chậm rãi bao phủ cái gọi là Doanh Châu Tiên Sơn. Nhược sơ vừa lòng cười cười, nếu mặc Ngọc Linh Chi là Doanh Châu phía trên Linh Khí Chi Nguyên, tự nhiên, cả tòa sơn dược liền đã mất dược hiệu, sao không đem này chìm vào đáy biển, miễn cho lầm đạo thế nhân sôi nổi tới đây tìm dược. Mới vừa hoán lại tới Nhược sơ đang chuẩn bị rời đi Lại thấy kia Đông Hải phía trên một tầng kết giới đông nhiên rách nát. nguyên lai, like, này Doanh Châu, chính là kết giới ngọn nguồn, đem Doanh Châu chìm vào Đông Hải, kia kết giới liền tự nhiên giải trừ. Đang ở cao hứng hết sức, chân trời đông nhiên bay tới rất nhiều quang, nhược sơ thấy thế chạy nhanh ngự phong trở về Đông Hải. Trở lại Đông Hải là lúc, phi thường mỏi mệt, còn chưa đi đến chính mình sở cư trú các mái, liền đã ngã xuống trên mặt đất. Tỉnh lại là lúc, đã là ngày thứ hai, mở buồn ngủ nhập nhèm nôi mắt. Nhìn bên cạnh ngồi nữ tử đang ở đánh buồn ngủ, cẩn thận nhìn một cái, lại là Đông Hải tam công chúa đêm thư ảnh. Thấy Nhược sơ tỉnh, liền hảo tâm đem nàng đỡ lên, dựa vào gối ngồi, cười nói, hôm qua ngươi cùng điện hạ cùng với một dương thượng thần hay không đi Doanh Châu. Nhược sơ cũng không muốn cùng nàng đáp lời, suy yếu gật gật đầu. Doanh Châu với hôm qua chìm vào Đông Hải đáy biển, thiên đế biết được việc này phi thường phẫn nộ, chính phái người khắp nơi điều tra rốt cuộc là người phương nào lại có này bản lĩnh, các người nếu đi qua Doanh Châu cũng liền thoát không được hiểm nghi, vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Đêm thư ảnh hảo tâm nhắc nhở. Nhược sơ khinh miệt cười, hôm nay đế thật đúng là lao hồ đồ, kẻ hèn một cái doanh châu, có gì để ý địa phương, còn chuyên môn phái người tiến đến điều tra, nàng Lê Nhược sơ liền không tin, hắn còn sẽ đem chính hắn nhi tử cùng một dương thượng thần cấp quan tiến thiên lao. Đêm thư ảnh thấy nàng không nói lời nào, cười cười nói, người làm sao vậy? Cùng ta có gì can hệ? Ngữ khí lạnh nhạt đến cực điểm, làm người không dám cùng nàng đáp lời. Đêm thư ảnh như cũ cười rất là dịu dàng, thế nàng bưng một ly trà xanh lại đây, để cùng nàng. Nhược sơ cũng không nhanh không chậm tiếp nhận nàng trong tay chén trà, qua lại vốt ve, vẫn chưa uống. Hiện giờ tư nam quân đang ở đại điện đề ra nghi vấn Đông Hải Long Cung thị vệ, người vẫn là tiểu tâm chút, miễn cho đưa tới phiền thoái. Nhược sơ có chút không kiên nhẫn sốc lên đệm tràn, đứng lên, đi đến phía trước cửa sổ ngồi xuống, một bộ lười biếng đến cực điểm bộ dáng một đầu tóc dài không có bất luận cái gì tân trang, tùy ý khoác trên vai. Cũng chưa để ý tới đêm thư ảnh nhắc nhở. Nếu Hoa Vân cùng một dương đều không có việc gì, kia tự nhiên, nàng cũng sẽ toàn thân mà lui, chỉ là này tư nam quân, liền có chút khó chơi. Người cùng trước kia, không quá giống nhau đêm thư ảnh cười nói. Nhược sơ lười nhắc hỏi, có gì bất đồng? Trước kia ngươi, không giống như vậy thanh lánh cao ngạo, phản phất sở hữu sự tình cùng ngươi không quan hệ giống nhau. Nhược sơ còn chưa chờ đến đêm thư ảnh nói xong nàng trước kia là như thế nào liền đánh gãy nàng lời nói, lạnh lùng nói. Tam công chúa có lẽ là nhận sai người, bổn cô nương chưa từng cùng Tam công chúa nhận thức. Đêm thư ảnh có chút kinh ngạc nhìn Nhược Sơ bóng dáng nói, ngươi không phải Ly Trần. Tam công chúa có lẽ là đã quên, Hoa Vân giới thiệu bổn cô nương tên, buồn cô nương danh gọi Nhược Sơ, như thế nào là kia phàm nhân Ly Trần, cũng không muốn nghe Tam công chúa chuyện xưa, Tam công chúa nếu là không có mặt khác sự tình, liền thỉnh không cần quấy rầy bổn cô nương nghỉ ngơi. Có chút không kiên nhẫn nói, nếu không phải có thương tích trong người, Như thế nào tại đây đông hải lòng cùng nghỉ ngơi. Đêm thư ảnh đối với nhược sơ như vậy khẩu khí có chút không thích đứng, sương sờ ở tại chỗ. Nôn ngữ có chút qua. Hoa vân có chút bất đắc gì đi đến, nhìn nhược sơ nói, kia nôn ngữ cũng không giống sinh khí, mà là thực ô nu. Nhưng nhược sơ nghe được liền cảm thấy dị thường sinh khí, tuy rằng đại bộ phận nguyên nhân không phải bởi vì hắn, cũng tùy tiện cầm một kiện quần áo, lung tung mặc vào đi ra ngoài. Phần 105 chương 105 Lê trang Hai Hương Tiến hội Trước 105 Lê Trang Thái Hương, tiến hội tri thủy, vội vã đi ở Đông Hải phía trên trong hoa viên, lại cùng nên diện mà đến Tư Nghi Trang cái đầy cõi lòng Tư Nghi lúc này mới đỡ lấy nàng làm nàng cẩn thận. Nhược sơ bất đắc dĩ thở dài, nhìn Tư Nghi có chút sốt ruột nói, mà tâm tỉnh sao. Tư Nghi gật gật đầu, nói là trở về Nam Hoang, Nhược sơ cũng không chờ đến Tư Nghi nói xong, hóa thành một bó quang liền rơi xuống Nam Hoang Lê Trang. Mà âm ngàn dặm chuyển âm làm nàng hồi Nam Hoang, nhất định có cái gì về gấp Thế nhưng không nghĩ, sát thật là cấp tốc sự tình. Kia lê trang phảng phất bị người phá hủy qua giống nhau, hoa lê thủ ngã trái ngã phải, to như vậy thân cây bị nhổ tận gốc, trong không khí tràn ngập một cổ nồng đậm mùi máu tươi. Nhược Sơ chậm rãi đạp phiến đá xanh thượng phủ kín hoa lê, hướng bên trong trang đi đến, dọc theo đường đi tùy ý có thể thấy được màu trắng quần áo thị nữ thi thể, tứ tung ngang dọc nằm, nhiễm hồng kia tuyết trắng hoa lê. Tức khác một cổ hận ý nhược Sơ đi vào dáng trừng các, mặt âm đang ở một bên nôn nóng chờ nàng. Nhìn thấy nhược sơ lập tức chạy tới, nhược sơ, nhược sơ có thể cảm giác được rõ ràng nàng lo lắng, thật sâu hít một hơi, tùy tay vung lên, liền đem kia còn chưa biến mất hồn phách tụ lên. Mặt vô biểu tình ngồi ở bàn gỗ bên, nhìn kia quỷ gối trước mặt một sợi tàn hồn, không cần hỏi nàng cũng biết được là ai làm, này nam hoang, trừ bỏ thượng thần người sẽ đến, liền không có ai sẽ nhớ. Chỉ nói, tự nhiên sơ đi đông hoang lúc sau, quý vân xanh mang theo tây đế tới nam hoang. Cuối cùng ở Tây Đế dưới sự trợ giúp tìm được rồi Lê Trang, Tây Đế vì thế nữ nhi báo thủ, cũng vì thế doanh châu tiên khách báo thủ, giết nam hoang sở hữu sinh linh, ngay cả nhược sơ yêu thích nhất hoa lê cũng bị phá hủy. Nhược sơ minh bạch dường như gật gật đầu, đem tiêu một sợi tàn hồn đưa vào táng linh chủng trong mắt như là mở mịn sương ngủ này Tây Đế thật đúng là thủ hạ không lưu tình. Mặt tâm bắt được tay nàng, làm nàng bình tĩnh, không cần bởi vậy mất lý trí. Tây Đế thủ đoạn có thể nói cao Minh luôn có một ca Sẽ làm hắn nếm thử cái gì gọi là Chọc nàng lục giới tiên tôn hậu quả ta nghe nói Tây Đế đang ở vì quý vân xanh hôn lễ chu bị khắp nơi chủ bị xính lễ thế muốn đem trên đời tốt đẹp nhất đồ vật cấp quý vân xanh trước đó vài ngày còn liệt một chương danh sách hôn độn đại đế sở lưu lại nửa đời phong vân cùng say nhưỡng cũng ở này liệt ta đi hậu viện hầm rượu nhìn kia nửa đời phong vân đã bị đào đi màâm như là đỗng nhiên nhớ tới như vậy một chuyện nói nhược sơ dáng chuẩn các hậu viện mấy cái bình rệợu nhược sơ đứng lên Nhìn những cái đó nằm trên mặt đất thi thể, tay chậm rãi huy động đem sở hưu hết thảy đều trở về tại chỗ. Ông ngoại hiện giờ ở nơi nào? Có chút áp chế chính mình phẫn nộ hỏi một bên mặt âm. Tôn giả gần nhất như là cùng nghiệm ngô trưởng giả cùng đi Tây Hải, chưa từng ở ảnh nguyện gốc. Nhược sơ gật gật đầu, ở Lê Trang nội tình dưỡng mấy ngày, thân mình đã không ngại, bởi vì ở Nam Hoang cái này trướng khí chi nguyên, tốt cũng thực mau linh lực cũng khôi phục Ngồi ở bên cửa sổ nhìn kêu bay tán loạn hoa lê Nếu là ở ngày thường, những cái đó bọn nha đầu sớm đã ở cây lê hạ nhặt cánh hoa chơi tiếp, nàng tuy không thích náo nhiệt, lại cũng thói quen những cái đó nữ tử chơi đùa thành Hiện giờ nam hoang lê trang lại thành một tòa không thôn trang, đã không có trước kia náo nhiệt. Mà tâm thấy cầm một kiện áo chẳng vì nàng phụ thêm, cười cười nói, người luôn có vừa chết, hoặc sớm hoặc vãn, đều chỉ có này một cái con đường, cho nên, không cần thương tâm khổ sở. Là lúc đã tới rồi hạ lương thành, say nhượng đến nay còn ở phàm giới. Tây hoang người nhất định sẽ đi hạ lương thành. Nhược sơ cũng cũng không có nói lời nói, nàng đều không phải là thương tâm, mà là phân nộ, chờ đến quý vân xanh ngày đại hôn, nàng sẽ đem sở hữu hết thảy đều còn cho hắn Tây hoang, đưa nàng một cái đại lễ. Đến nỗi say nhưỡng, nàng sẽ làm Tây đế biết, cái gì gọi là lục giới tiên tôn đổ vật không động đại đến. Nghe nói thiên hậu vì ủng lập quý vân xanh cái này chính phi chính khắp nơi rơi xuống triệu lệnh, triệu tập tứ hải bác hoang nữ tử đi giao trì vừa vặn đuổi kịp giao chỉ mỗi năm một lần thịnh hội, có uy tín danh dự tiên gia đều đem chính mình bảy đại cô tám gì cả kéo tới góp đủ số. Nhược Sơ tự nhiên cũng ở danh sách được mời, nàng là ảnh nguyệt cốc cốc chủ vô ảnh tôn giả ngoại tôn nữ, như thế nào không cho nàng tham gia lần này thịnh hội, nàng chính là vô ảnh tôn giả cùng thiên đế sở tuyển định người. Nhược Sơ đầu tiên là đi một chuyến ảnh nguyệt cốc, tuy gặp phải tử tu, lại cũng không nôn, cầm cái gọi là hôn thư liền rời đi. Ngay này không chung hỉ thức thành đàn, dáng mạo văn trượng Như thế điểm lành chi cảnh, tất là kia thịnh hội bắt đầu rồi. Nhược sơ không chút hoang mang bước trên mây mà đến. Thân xuyên một thân màu trắng quần áo, phiêu giật xuất trần, quả thật là không để ý tới thế tục tiên nữ. Mỹ đến không gì sánh được, Mỹ đến làm người hít thở không thông, lục giới đệ nhất Mỹ nhân cái này danh hiệu, lại thích hợp bất quá. Nàng chậm rãi mà đến có thể nói lệnh hoa thơm cỏ lạ thất sắc, phản phất trận này thịnh hội, là đặc biệt vì nàng chuẩn bị giống nhau. mà tâm người mặc một thân hồng nhà táo dài, nhìn sạch sẽ lưu loát Như cũng là cái kia tâm tư kín đáo mặt âm, chỉ là hai người đều có một cái đặc điểm, bên kia là lạnh như băng xương. Các tiên gia nhìn này hai nữ tử, đều bị nghẹn họng nhìn chân chối, trên đời này lại có như thế Mỹ mạo nữ tử. Quý vân xanh thấy hôm nay như thế mạo Mỹ nhược sơ khinh thường hừ lạnh nói, lại Mỹ, cũng là chắc phi, ngươi cảm thấy, ngươi sẽ cướp đi ta chính phi chi vị sao. Muốn trách, liền trách ngươi ông ngoại là vô ảnh tôn giả, không ta phụ vương cao quý. Đối với ở nhược sơ bên thai nhẹ nhàng nói uy hiếp ghê tẩm lời nói nữ tử, nhược sơ tự nhiên là tùy ý nàng như thế nào nói, cũng không buồn bực, một chương lạnh như băng xương mặt liền đủ để cho người sợ hãi. Tây đế đến theo một tiếng gọi đến, kia tây đế người mặc một thân minh hoàng sắc quần áo ở tiên Nga thiên tướng vây quanh dưới đã đi tới. Đi qua nhược sơ bên người là lúc, nhìn liếc mắt một cái nhược sơ, cũng là khinh thường nhìn lại. Theo sau hồn thương cùng trường hảo cũng tới rồi, tư nghi ngồi ở thiên hậu hai sườn, quý vân xanh ngồi ở hoa vân bên người cười thật là sáng lạ. Nhược Sơ cũng liền tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống, như thế quan trọng nhân tử, Hoa Vân vì sao không ở? Có chút kỳ quái dưới đáy lòng buồn chồn. Vị trí này cũng không thể tùy tiện liền ngồi, nếu là không có giai phẩm tiên tử, liền vô pháp tham dự lần này thị hội. Thiên hậu nhìn thấy mới vừa ngồi xuống Nhược Sơ, dị thường nghiêm khắc nói lần này hiến hội quy tắc. Nhược Sơ nhìn nhìn bốn phía, nàng tuy nhận được thi mời, nhưng Nghệ Hà vô ảnh tôn giả cùng Nghiệm Ngô đi Đông Hải, còn chưa tới rồi. Chỉ có nàng cùng mà tâm hai người. Nếu không cho, kia liền trở về đi, bất quá, nàng hôm nay tới, là có chuyện quan trọng phải làm. Nhược sơ lúc này mới chậm dãi đứng lên, cười xoay người giả vờ chuẩn bị rời đi, thế nhưng không nghĩ ngày đó sau nói tự tiện xông vào Yến hội giả, trượng trách 50, đánh hạ phẳng giới. Nhược sơ nhìn những cái đó tiên tử, đều như là chuyên môn tới xem nàng chê cười giống nhau. Nhược sơ mặt mang ý cười nhìn cao cao tại thượng thiên đế cùng thiên hậu, chậm dãi nói, có câu nói, không biết có nên nói hay không. Thiên hậu rất là tự tin làm cái thỉnh tư thế. Nhược Sơ thanh thanh giọng nói nói, quỷ tộc cùng ma giới hàng năm đối ta thiên giới trộm thi an toán, thiên hậu có từng có chú ý quá. Ở chỗ này đại bài yến hội còn định ra như thế quy củ, thiên hậu không cảm thấy, không phải một cái thiên hậu việc làm sao. Mọi người toàn liễm thanh nín thở, không dám ra tiếng, nhìn Nhược Sơ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ bộ dáng, không cấm vì nàng nuốt mồ hôi. Nếu là thiên hậu cảm thấy có thể ta đây tự nhiên không có ý kiến, còn nữa nói, bổn cô nương cũng không hiếm lạ thiên hậu trận này đến hội, cũng đều không phải là vì trận này hiến hội mà đến. Nhược sơ nói xong liền xoay người rời đi. Tây đế nhìn nữ tử này, cảm thấy có chút quen mắt, đối với nàng theo như lời lời nói càng là không dám gật bừa, mở miệng nói, vị tiên tử này nói rất là có lý, nhưng này giao chỉ thịnh hội là mỗi năm một lần đại hội, sớm đã thành quy định, đã làm các tiên gia nhẹ nhàng, cũng là giao lưu tiên pháp thuật pháp hảo thời cơ. Không biết là cái gì làm tiên tử đối này giao trì thịnh hội có điều hiểu lầm. Nhược sơ xoay người nhìn ngồi ở trên đài cao tây đế, cười cực kỳ ta mị, nếu nói làm nàng hiểu lầm, kia đó là tây hoang người một nhà. Nay thu không báo, uổng vì lục giới tiên tôn. Phần 106 chương 106 tây đế mới gặp, lại mỗi ngày đế. chương 106 tây đế mới gặp, lại mỗi ngày đế. Nếu là ngươi không thích, đại có thể không tới nơi này mất mặt xấu hổ quý vân xanh cười chào phung nói. Tư nghi nhìn nhược sơ có chút sốt ruột, đứng lên nói, nàng là ta tư nghi mời đến khách nhân, cái gì trượng trách cùng phàm giới như vậy trừng phạt, có phải hay không quá mức, nếu là như thế, kia bổn điện hạ cũng liền lui xuống. Hoa vân như cũ chậm gì gì uống trà, cũng không vì sở động. Thiên hậu giữa giận mắng tư nghi tuổi trẻ không hiểu chuyện, lệnh tiên gia đều không dám lên tiếng. Tưởng này người một nhà là có tiếng hòa thuận, hiện giờ nhưng thật ra thật muốn đánh vỡ này lời đồn. Vị tiểu cô nương này, chúng ta hay không ở nơi nào gặp qua? Tây đế không cấm hổ nghi vốt chính mình cầm tự hỏi. Mấy vạn năm trước, hôn độn đại đế mở tiệc chiêu đãi tư phương khách khứa, Tây đế cũng ở, đó là nhược sơ lần đầu tiên tham gia như vậy náo nhiệt trường hợp, vốn là không thích như vậy náo nhiệt trường hợp, ngạnh sinh sinh bị kéo lên trẳng, nhưng nhược sơ cũng chỉ là ngồi ở khách khứa bên trong, vẫn chưa cùng hôn độn đại đế sóng vai mà ngồi. Cho nên hôn độn đại đế bên cạnh vị trí từ hiến hội bắt đầu vẫn luôn là chống không. Sao lại không biết sao cùng Tây Đế cùng hốn độn Đại Đế bởi vì một việc ý kiến có chút khác nhau, nhược sơ liền thừa dịp lực chú ý không ở trên người nàng liền trồn em. Lần thứ hai thấy Tây Đế, đó là vô ảnh tôn giả mang theo nàng đi Tây Hoang, khi đó kia quý vân xanh còn treo chọc quỷ quái thích. Hai lần Tây Đế đều chưa từng gặp qua nàng, có lẽ là yến hội là lúc Tây Đế từng xẹt qua đáy mắt đi. Tây Đế biết được, hốn độn Đại Đế từng lưu lại hai cái bình rượu, đặt tên nửa đời phong vân cùng say nh Là chuyên môn vì lục giới tiên tôn nhược sơ xuất giá chuẩn bị, này rượu tuy không thế nào hạ uống, nhưng dù sao cũng là xuất tử hỗn đột đại đế tay. Kia Tây Đế cũng là rượu ngon giả, tự nhận là chính mình nữ nhi có thể so với kia hư vô mờ mịt, mấy vạn năm chưa từng xuất hiện lục giới tiên tôn nhược sơ còn muốn cao quý, chỉ có chính mình nữ nhi quý vân xanh mới có tư cách có được. Cho nên, quý vân xanh hỷ yến, nhất định có nảy hai vỏ rượu. Nhược sơ hai mắt sáng ngời có thần, nhìn Tây Đế trả lời nói, vị ti. Thực sự không dám trèo cao Tây Đế ngại như vậy đại nhân vật, nói vậy Tây Đế là nhận sai đi. Ngươi, là ai? Tây Đế có chút tò mò hỏi. Nhà ta cô nương mãi vô ảnh tôn giả ngoại tôn nữ, danh gọi nhược sơ. ma âm ở một bên thế nhược sơ trả lời. Tây Đế nghe được vô ảnh tôn giả bốn chữ, phản phất là thiếu phía trước kia ti đối nhược sơ chẳng ghét, cười ha ha nói, nguyên lai là vô ảnh tôn giả ngoại tôn nữ, là bản đế mắt vụ về, vô ảnh tôn giả hôm nay như thế nào không thấy bóng người Nhược sơ cười trả lời nói, ông ngoại cùng bà ngoại có việc đi Tây Hải, nói vậy trong chốc lát liền tới đi, nếu là Tây Đế không có gì sự tình, Nhược sơ liền trước tiên lui hạ. nay Tây Đế vốn là hoài đối vô ảnh tôn giả cứu hắn nữ nhi cảm ơn chi tâm mới có thể đối nàng thái độ có điều chuyển biến tốt đẹp, nếu là tầm thường nữ tử, nhất định ở đã bị bẩm thây vạn đoạn, còn cho phép nàng ở chỗ này đứng trước mắt. Nhược sơ nói liền phải đi, lại bị quý vân xanh ngăn cản đường đi, thấy nàng một bộ cao cao tại thượng bộ giáng. Nhược Sơ liền cảm thấy ghê tởm, người như vậy lưu tại thế gian này, còn có gì tác dụng. Cũng không để ý tới, tránh đi nàng đi. Ai ngờ Quý Vân xanh thế nhưng lửa trắng bay lại đây, chiên ở Nhược Sơ bên hông, Nhược Sơ ngay sau đó vung tay lên, trong tay hàn quang hiện lên, lửa trắng cắt thành hai đoạn, bước cho Quý Vân Sanh về phía sau lui hai bước. Nàng chỉ là dùng lưu ly kiếm, chỉ là không nghĩ tại đây đại động can qua, thực mau liền thu trở về. Tiêu Sái xoay tròn đứng yên, nhìn Quý Vân Sanh cười nói, như thế kĩ xảo Liền không cần ra tới mất mặt xấu hổ, Tây Đế còn tại đây ngồi đâu. Quý Vân Xanh rất là buồn bực, tuy tiện cầm một bên thị vệ kiếm bay lại đây, Nhược Sơ cũng chưa né tránh, Tây Đế liền lại đây ngăn trở. Nhược Sơ biết được hắn giờ phút này ở đánh cái gì bản tính, vì không mất mặt. Nói vậy mới vừa rồi ra tay, hắn liền đã nhìn ra Nhược Sơ thân thủ bất Phàm không nghĩ làm chính mình nữ nhi bị thương đi. Vân Xanh, nàng là người ân nhân cứu mạng ngoại tôn nữ, chớ có vô lễ. Đồng nhiên nghiêm túc nói Quý Vân Xanh. Quý Vân xanh phẫn nộ quăng ngã trong tay hàng kiếm, đầy mặt phẫn nộ, gắt gao nhìn thẳng Nhược Sơ, như là muốn đem nàng giết giống nhau. Nhược Sơ cười nhìn tay Đế, kia mặt tươi cười rất là thanh lánh, làm tay Đế cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết. Nhược Sơ. Vô Ảnh Tôn giả lúc này mới chậm rãi tới rồi, nhìn giao trì trung ương như vậy cảnh tượng có chút kinh ngạc, phòng trừng lại là một cái cục diện dối rắm. Nhược Sơ mặt vô biểu tình nhìn Vô Ảnh Tôn giả, đem hắn kéo đến giao trì ngoại, có chút phẫn nộ đôi tay ôm ở trước ngực. Nhìn Vô Ảnh Tôn giả kia không hiểu ra sao không biết phát sinh sự tình gì biểu tình. "Ngươi, không phải không thích như vậy yến hội sao? Như thế nào một người chạy tới này đến hội?" Vô Ảnh Tôn giả có chút hồ nghi nhìn Tức giận Nhược Sơ. Nàng luôn luôn thích thanh tịnh, trước kia hỗn độn đại đế từng nhiều lần mở tiệc lục giới, lại cũng chưa thấy qua nàng tham gia quá mấy chạng, tham gia đều vẫn là nửa đường khai lưu, hiện giờ như thế nào như thế tích cực. Nhược Sơ có chút tức giận nhìn Vô Ảnh Tôn giả nói, "Ngươi cảm thấy ta sẽ thích như vậy trường hợp?" Ông ngoại, ta khả năng không thể chịu đựng Tây Đế như vậy. Vô Ảnh Tôn Giả bỗng nhiên có một loại bị dọa tới rồi cảm giác, đôi tay đáp ở nàng trên vai, nhìn nàng hỏi, ngươi không sao chứ? Tây Đế cùng ngươi lại kết hạ cái gì xuống núi? Tây Đế có thể cùng nàng kết hạ cái gì xuống núi? Diệt Nam Hoang Sở Hữu Sinh Linh, như vậy chướng, nên cùng ai tính? Cứu này nguyên nhân, bất quá vì kia vỏ rượu mà thôi, trùng hợp Quý Vân xanh tới Nam Hoàng tìm kiếm, kia Lê Trang dáng trừng các, Sở Hữu sự tình đều vừa khéo. Cho nên Vô Ảnh Tôn Giả nuốt nuốt nước miếng, ngươi muốn tìm Tây Đế phiền thoái. Khó hiểu hỏi. Nhược Sơ khinh miệt cười cười, nói vậy Vô Ảnh Tôn Giả biết nàng tính tình, có thủ gán tất báo nữ tử, nàng có thể không để bụng những người đó nói như thế nào nàng, nhưng nàng để ý cùng hôn Độn Đại Đế có quan hệ đồ vặn, tỉ như kia hai vào rượu, nàng để ý Hỗn Độn Đại Đế trong lòng lục giới Giang Sơn, nếu là không để bụng, kia nàng đại có thể tránh ở Nam Hoang. không cần ra tới tìm như vậy tội chịu. Ngươi hiện giờ hồn phách không được đầy đủ. Không phải tây đế đối thủ, húng chi còn cùng quỷ đế giao thủ bị thương. Vô ảnh tôn giả bất đắc dĩ thở dài, doanh châu tiên sơn sự tình, có phải hay không ngươi làm. Vô ảnh tôn giả biết được nàng cùng tư nghi đi doanh châu, đi mặc ngọc linh chi, nếu như vậy, kia doanh châu việc liền cùng nàng thoát không được căn hệ. Nhược sơ gật gật đầu, tây đế diệt ta nam hoang, còn mang đi nửa đời phong vân, này bốc trướng, bụt cô nương sẽ tìm hắn tính rõ ràng, kia say nhượng chôn ở hạ lương thành, chờ giao chỉ thịnh hội một kết thúc Liền sẽ đi đi xuống Lương Thành đem say nhưỡng cũng cùng nhau mang về Tây Hoang. Khi đó, đó là buồn cô nương xuống tay tốt nhất thời cơ, phải người đi Doanh Châu tìm tư Nam quân đi. Vô ảnh tôn giả cũng chỉ hảo làm theo. Người muốn đi từ quá đỉnh. Khó hiểu hỏi. Nhược sơ còn chưa trả lời, kia thình lình xảy ra Nam tử liền đánh gãy nàng lời nói. Tôn giả. Hoa Vân không biết khi nào đã ở Nhược sơ phía sau, có lẽ có tiết chắp tay Vân An. Vô ảnh tôn giả cười cười, nếu đều tới này giao trì Tự nhiên, là thoát không được thân, chỉ phải ra mặt ở giày, nên diện mà thượng. Tất cả mọi người đang nói vô ảnh tôn giả cái gọi là ngoại tôn nữ, quả thực chính là lục giới người đẹp nhất, đều bị chảy nước dãi ba thước. Thiên đế đến. Nhược sơ có chút kinh ngạc nhìn vô ảnh tôn giả, thiên đế vì sao còn muốn tới xem náo nhiệt, tưởng hắn tuổi trẻ khi, từng cùng thiên đế đánh quá đối mặt, bị nhận ra tới, liền xấu hổ. Phần 107 chương 107 tâm tư kín đáo, kế hoạch chu đáo. Chương 107 Tâm tư kín đáo, kế hoạch chu đáo. Nhược Sơ chạy nhanh tránh ở vô ảnh tôn giả phía sau, dùng chiếc mỏng như cánh ve khăn che mặt che khuất mặt, quỳ trên mặt đất, hành quỳ lễ đại lễ. Mấy vạn năm trước, Nhược Sơ từng lấy một cái tiên nga thân phận đi theo Hỗn Độn Đại Đế bên người cỏ ăn cọ uống, ngày này, nghe nói Thanh Ngai trên núi giáng sinh một cái hài đồng, vừa sinh ra, liền thân đều nồng hậu tiên khí, dáng màu văn trượng, tứ hải vui mừng. Hỗn Độn Đại Đế vừa lòng cười cười, liền mang theo Nhược Sơ đi Thanh Ngai Sơn. Nơi đó, lâm thâm rầm rạp, không thấy thiên nhật. Ở tại Thanh Ngai Sơn, là một thần tôn, đến nỗi gọi cái gì, nhược sơ không lớn nhớ rõ, chỉ nhớ rõ, kia thần tôn một nhà thật là thú vị. Mừng đến lân nhi liền năm màu dài lụa treo đầy Thanh Ngai Sơn, đưa tới rất nhiều hỉ thước, đem kia lá cây toàn bộ gặm cái tinh quang. Hiện giờ nhớ tới đều cảm thấy buồn cười. Theo hốn độn đại đế tiến vào thần tôn đại điện, liền gặp được kia tiểu tử, dài quá một bộ hàm hậu thiện lương hình tượng. Lúc ấy Nhược Sơ chỉ nhìn thấy hôn độn đại đế trên mặt kia vừa lòng tới cười. Lại sau lại, kia tiểu hài nhi liền thường xuyên ngày qua giới chơi đùa, hôn độn đại đế thấy Nhược Sơ cũng là nhàm chán, liền an bài cái tiểu tùy tùng khổ sai sự cho nàng. Dân ra, kia hài đồng cũng liền trưởng thành, rất ít ngày qua cùng Nhược Sơ cũng không lớn nhớ rõ kia hài đồng ra sao bộ ráng. Nghe nói hôn độn đại đế về chân sau, kia hài đồng từng dẫn dắt thiên binh bình định rồi rất nhiều phản loạn, cũng là chiến công hiền hách. Kia hài tử, Đó là hiện tại thiên đế. Hắn sinh ra, nhược sơ bất quá mới mấy và tuổi, là hiện tại dáng vẻ này. Hiện giờ hắn đã là lục giới chi chủ, nàng sống mấy và tuổi, như cũng là trước đây bộ dáng, mà kia hài đồng, sớm đã xúc dâu dê, có vẻ rất là lao thành rồi. Đều đứng dậy đi, như thế thịnh hội, liền không cần giữ lễ tiết. Cười rộ lên rất là thoải mái, làm nhược sơ cảm thấy an tâm. Vô ảnh tôn giả vẫn luôn lôi kéo nhược sơ tay, sợ nàng một trưởng qua đi đem tây đế trục chết. Thiên đế. Hôm nay, Vô Ảnh Tôn giả ngoại tôn nữ cũng tới. Thiên Hầu ở một bên cười nói, cười rất là có lực tương tác, không giống ngày xưa như vậy mang theo sắc bén tựa kiếm ánh mắt. Nga. Thiên Đế hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn Vô Ảnh Tôn giả bên cạnh Lục Sơ, vừa lòng gật gật đầu nói, đều nói Ải Nguyệt cốc ra một cái Vô Ảnh Tôn giả vô cùng sủng lịch nữ hài tử, mỹ mạo thắng qua lục giới tiên tôn, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, ngươi lai, chính là người a. Che mặt xa nhược sơ lễ phép cúi đầu. Như thế chi thư đặt lý Tưởng ngôi nhi hoa vân cũng là có phúc khí người. Cười ha ha nói. Nhược sơ bất đắc dĩ thở dài, nhìn nhóm người này tiên ra nhàm chán thôi bồi hoáng chản, còn muốn nàng thân ở nơi đầu sóng ngọn gió, trở thành bọn họ nhàn hạ rất nhiều đề tài câu chuyện, cũng là đủ đất ức. Tây đế ở một bên mặt có chút khó coi, ho nhẹ hai tiếng nói, hôm nay bản đế tới, đó là vì vân xanh cùng hoa vân việc hôn nhân nghe nói hoa vân đối bản đế nữ nhi vân xanh có điều hiểu lầm. Thanh âm kia, chất vấn ngữ khí làm người vô pháp nói tiếp liền không khí đều đông nhiên an tĩnh xuống dưới. Bồn quân cùng vân xanh công chúa, cũng không có bất luận cái gì hiểu lầm. Hoa vân lập tức đứng lên chắp tay nói, chỉ là, vân xanh công chúa đối bồn quân, có điều hiểu lầm mà thôi. Một bên tư nghi thấy hắn như thế nhanh chóng đáp lại, cũng tất nhiên là phiến hai phiến, nhìn này náo nhiệt. Hiện giờ thật đúng là dương cung bạn kiếm xu thế, một cái tây đế, một cái thiên đế, một cái vô ảnh tuân giả, xem ra này đến hội là không có cách nào vui sướng tiến hành rồi Nghe nói Tây Đế vì chú bị vân xanh của hồi môn, cố ý đi nam hoang đem hốn độn đại đế sở nhưỡng chi rượu nửa đời phong vân đào ra tới. Thiên Đế có chút hồ nghi hỏi, chỉ là vì chứng thực chuyện này miệng lưỡi mà thôi. Tây Đế ha hả cười nói, thì tính sao, hốn độn đại đế sớm đã quy y hề bối đất, lục giới tiên tôn rơi xuống lại không thể hiểu hết, bản đế lại thích như vậy rượu, thiên đế lại không phải không hiểu được, đơn giản cũng liền lấy tới đỡ thèm, tin tưởng, đang ngồi các vị tiên gia đều tưởng nếm thử đi. Cười kích động mặt khác tiên ra. Nhược Sơ vung tay lên, đem trong tay chén rượu rượu sấn Tây Đế không chú ý đảo vào hắn trong miệng, thiếu chút nữa không đem Tây Đế sặc cái chết khiếp. Nhìn Tây Đế ho khan đầy mặt đỏ bừng bộ dáng liền cảm thấy thật là buồn cười, vô ảnh tôn giả đối nàng đưa mắt ra hiệu. Nhược Sơ lập tức dừng tới cười, nhìn Tây Đế, Tây Đế cũng tự nhiên sẽ hiểu là ai động tay chân. "Lê Nhược Sơ, ngươi thế nhưng như thế vô lễ." Thiên Hậu lập tức chụp bàn dựng lên, phẫn nhìn nàng. Nhược Sơ chậm rãi đứng lên cười nói: Tây Đế không phải thích rượu sao? Nhược Sơ chỉ là muốn cho Tây Đế đếm thử này rượu như thế nào. Tây Đế là một cái bận tâm chính mình mặt mũi người, như thế nào cùng nàng một cái hộ bối so đo. Tư Nam Quân lúc này thân xuyên một thân màu xanh đen quần áo nhanh chóng từ ngoài điện vào giao chỉ, bẩm báo doanh châu việc, cầm hắn suy tính la bàn nói hung thú đã đến tiên giới, sau đó, kia la bàn kim đồng hồ liền chỉ vào Nhược Sơ. Tư Nam Quân vẻ mặt khẳng định nói, chính là nàng. Lục giới đều biết được này Tư Nam Quân luôn luôn tính thực chuẩn tự nhiên cũng đối hắn theo như lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Người tới, đem nàng bắt lấy. Thiên hậu như cũ mặc kệ Nhược Sơ là ai, vẻ mặt phẫn nộ mệnh lệnh thị vệ. Nhược Sơ cười nhìn này cảnh tượng, chính là muốn đi kia tư quá đỉnh đi dạo, làm vô ảnh tôn giả phái người đi doanh châu thông chi kia tư nam quân tới này giao chỉ, xem ra là tới đúng rồi, cười cười nói, doanh châu việc, là bổn cô nương việc làm, Thương Lãng Sơn nhan lạc cũng là bổn cô nương giết chết, kia nghị liền y cùng doanh châu tiên khách cũng là bổn cô nương việc làm. Tây đế cùng thiên đế đều kinh ngạc nhìn nhược sơ, như vậy một nữ tử, thế nhưng còn có như vậy tàn nhẫn độc gác nhất chiêu, thế nhưng cũng có thể nhất cử đem doanh châu tiên khách đánh bại. Bắt lại thiên hậu vẻ mặt phẫn nộ nói. Ngay sau đó sở hữu thị vệ vây quanh nhược sơ, nhược sơ vung tay lên, đem mọi người lược ngã xuống đất. Hóa thành một bó quang rời đi giao trì, lập với đám mây phía trên, quý vân xanh ngay sau đó theo tới, cùng nhược sơ đánh nhau. Thử hỏi quý vân xanh công lực cũng bất quá. Bất quá cũng chỉ là mấy chiêu công phu liền hạ xuống hạ phòng, cuối cùng bị hung hăng một chân đạp đi xuống. Tây đế thấy thế liền phẫn nộ rồi, cùng nhược sơ giao khởi tay tới, vô ảnh tôn giả sinh sợ hãi nhược sơ bị thương. Suốt ruột nhìn, nhược sơ hiện giờ thân bị trọng thương, tuy khỏi hẳn, lại cũng yêu cầu tính dưỡng, như thế đánh tiếp nhất định sẽ bị tây đế gây thương tích. Thiên đế, niệm ở nhược sơ là vi phạm lần đầu, lại nói, kia doanh châu tiên khách tự mình thả ra thận, nhược sơ cũng chỉ là tiến đến trấn áp mà thôi còn thỉnh thiên đế khai ân. Quỳ trên mặt đất cầu thiên đế. Thiên đế cũng lương nàn, một cái là thiên đế tín nhiệm vô ảnh tôn giả, một cái thiên đế sợ hãi tây đế, thực sự khó có thể lựa chọn. Hoa Vân cũng đứng dậy, chắp tay nói, này sự kiện, Nhi thần cũng co thăm dự, chỉ là đơn thuần trấn áp kia yêu thú thận mà thôi. Tương Nghi cũng thay nhược sơ cầu tình, hai cái Nhi tử đều nói như vậy, tự nhiên cũng muốn cho nàng một cái giới bậc thang, bằng không, doanh châu việc như thế nào cùng lục giới công đạo Thiên đế vung tay lên, đem nhược sơ mệt nhọc lên, có chút nghiêm túc nói, dựa theo thiên quy, đi tư quá đỉnh tư quá đi thôi. Người tới lạc, dẫn đi. Nói, liền đem nhược sơ mang đi. Nhược sơ vừa lòng cười cười, cũng chỉ có nàng cái này lục giới tiên tôn mới biết được này tư quá đỉnh trung rốt của cẩn giấu nhiều ít thiên giới bí mật, cũng là thời điểm gặp Lao Bằng Hữu. Phần 108 chương 108 quá chi đỉnh, nữ tử khuynh lang. chương 108 quá chi đỉnh, nữ tử khuynh lang. Nhược sơ bị áp hướng tư quá đỉnh, tư quá đỉnh, xem tên đoán nghĩa đó là tư quá địa phương, là này 99 trọng thiên phía trên duy nhất một khối vẫn là hôn độn đại đế chưa về trần là lúc bộ ráng. Mấy vạn năm trước Nhược sơ từng đã tới nơi này, chỉ vì trọc giận kia định mạng người cách vượn trắng tiên quan, sửa lại một vị tiểu tiên mệnh cách, hôn độn đại đế cũng dị thường sinh khí, liền làm nàng tới tư quá đỉnh ở hai ngày. Không khéo, kia tư quá đỉnh đỉnh chủ đó là Nhược sơ năm đó sửa mệnh cách người. Chỉ là, người nọ. Nàng thật là chán ghét. Nhược Sơ dẫn theo làn váy, từng bước một đi ở phiến đá xanh phía trên, lúc này đây, liền làm cây đế nếm thử cái gì gọi là diệt nàng nam hoang hậu quả. Cách đó không xa, cây lê thấp thoáng hạ đỉnh hóng gió chung, ngồi một người mặc màu cam quần áo cô nương, tóc dài bị gió nhẹ nhẹ nhàng giơ lên, ngồi ở đỉnh hóng gió chung uống trà, nhìn thương, thật là thích trí. Nhược Sơ chậm rãi đi qua, hơi hơi mỉm cười nói, nhẹ giọng kêu, Lang." Nàng kia chậm rãi xoay người, hai mắt thẳng lăng lăng nhìn Nhược Sơ. Biểu tình lược hiện hoảng loạn, ngay sau đó mặt mày mang cười, rất là lễ phép hành lễ, đắp, tiên tôn. Nhược sơ ngồi ở đỉnh hóng gió chung cười cười hỏi, như thế nào, ở tư quá đỉnh chung còn chưa tư thấu. Khuynh lang đứng ở một bên, cũng vẫn chưa đáp lời, tên kia gọi khuynh lang nữ tử, giữa mày như là treo một loại nhàn nhạt ưu sầu giống nhau, làm người nhìn đều cảm giác, cả người để lộ ra một loại yêu thương. Tiên tôn, khuynh lang biết chính mình sai rồi, còn thỉnh tiên tôn tha thứ. Khuynh Lang đơn nhiên quỷ gối trên mặt đất, nước mắt ở trên mặt nàng sẽ qua. Nhược Sơ ngả ngớn cười cười, ngồi xổm xuống thân mình thế nàng xoa xoa nước mắt nói, có gì sai, bất quá chỉ là bản tôn một bên tình nguyện thôi. Khuynh Lang dùng sức trên mặt đất dập đầu, thỉnh cầu Nhược Sơ tha thứ. Nhược Sơ cũng chỉ là ngồi ở chỗ đó, cũng không tưởng phản ứng nàng. Tiên Tôn, Khuynh Lang cô phụ Tiên Tôn kỳ vọng, là Tiên Tôn cho Khuynh Lang lần thứ hai cơ hội, Khuynh Lang còn như thế giúp đỡ người khác khi dễ Tiên Tôn. Khuynh Lang nói thâm tình cũng ngộ. Than thở khóc lóc, từ nhược sơ nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiến khởi, nàng liền vẫn luôn ở sám hối. Nhược sơ gật gật đầu, nhìn thật là đáng thương Khuynh Lan, cười cười nói, bản tôn nói qua, có việc mới có thể gặp người. Hiện giờ, bản tôn xem có người không quá thuận mắt, ngươi hay không, có thể vì bản tôn hết giận đâu Trùng hợp kia tư cũng là người chán ghét người. Khuynh lang có chút nghi hoặc nhìn nhược sơ, chờ đợi nàng đáp án. Nhược sơ cười cười nói, tây đế. Khuynh Lang kinh hãi, ngay sau đó trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ Tây đế, đã sớm nên biến mất. Cả người một cổ sắc khí, như là cùng Tây đế có cái gì thâm cựu đại hận giống nhau. Nhược sơ vừa lòng cười cười, ngắm lại mấy vạn năm trước, nương đế cơ thân phận không kiêng nghề gì sửa lại kia tiểu tiên mệnh cách cũng là có hồi báo, bất quá là kia tiểu tiên thực gặp may mắn, làm nàng cái này đế cơ đều cảm thấy nàng người thực hảo. Cũng là vì lúc ấy nhược sơ tâm địa còn thực thiện lương, bằng không, nàng huynh lang còn sẽ sống đến bây giờ. Cũng bởi vì này mấy vạn năm tới, không quá thích quản lục giới nhàn sự, mới làm nàng tránh được một kiếp. Nhược sơ nâng nâng tay, ý bảo nàng đứng dậy, khuynh lang lúc này mới chẩm dại đứng dậy, khóc lóc nói, tiên tôn, thực xin lỗi. Nhược sơ cũng chỉ là lệnh lùng cười, nếu là thực xin lỗi lưu dụng nói, nàng liền sẽ không tới đây tìm nàng. Phải biết rằng phản bội nàng người, nàng trong lòng trước sau đều có kết, tỉ như tiên giao cùng phương đồng diễm. Nếu không phải tiên tôn năm đó ra tay cứu rút, khuynh lang liền sống không đến hiện tại. Khuynh lang muội muội khuynh vũ cũng không sẽ sống được như thế lâu dài, đến nỗi Tây Đế, ta sẽ làm hắn biết, cái gì kêu gậy ông đập lưng ông. Khuynh lang nói một ít lời nói hùng hồn. Nhược sơ vừa lòng gật gật đầu cười hỏi, Tây Đế như thế nào biết được, kia nửa đời phong vân cùng say nhượng ngấp trong nơi nào. Khuynh lang nói là năm đó khuynh vũ nói cho hắn, Tây Đế vốn là mơ ước kia hai vỏ rượu hồi lâu, chỉ nghe nói kia rượu là hốn đột đại đế thu thập lục giới chi thủy, lục giới chi hoa. Lục giới chi tình tăng thêm chính mình linh lực sản xuất mà thành, nếu là phàm nhân uống lên liền có thể đắc đạo phi thăng, mà tiên gia liền có thể phi thăng giai phẩm, gia tăng linh lực. Tây đế là căm hận ma giới quỷ tộc người, nhưng hắn cũng dã tâm bừng bừng, hắn tuy không được thiên giới, nhưng xa ở Tây hoang hắn thế lực cũng không dùng kinh thường. Hắn có thể hiệu lệnh lục giới, giúp hắn muội muội lên làm thiên hậu, đem đem quân linh từ thiên hậu vị trí thượng kéo xuống tới, làm thiên đế khó xử. Liền có thể nhìn ra, hắn cũng có thể một tay che trời Nhưng nếu thật muốn đánh lên tới, kia Tây Đế vẫn là lược thua thiên đế một bậc, ít nhất, hỗn độn đại đế tự mình giáo, tất nhiên là so Tây Đế có năng lực. Hôm nay đế cùng Tây Đế kết liền tới nguyên với hôn độn đại đế, năm đó nếu không phải hắn muốn tuyển chọn cái gì thiên đế kế thừa lục giới, liền sẽ không xuất hiện Tây Đế nhân vật này. Ủa rượu là lúc, hôn độn đại đế còn cố ý nói qua, muốn bọn họ không cần đánh kia hai cái bình rượu chủ ý, lệ ông tôi ở buổi này. Ngắm lại đều khí, nói cái gì rượu tàng càng khôn chim nổi biến hóa toàn ở trong rượu cho nên đặt tên nửa đời phong vân, lại nói rượu không say người, nhưng say mê, cố đặt tên say nhưỡng. Về say nhưỡng cùng nửa đời phong vân việc, Khuynh Lang nhất rõ ràng, bởi vì nàng đó là năm đó danh táo nhất thời ủ rượu tiên tử Ngọc Khuynh Lang. Thậm chí, có nhân viên nếm nàng một vọ rượu, cam nguyện rơi vào hồng trần. Sau lại, nàng bởi vì trùng uống, mệnh cách đột nhiên biến hóa, từ một cái ủ rượu tiên Nga phi thăng thượng thần, vượt trắng tiên quan mới có thể tìm tới Hỗn Độn đại đế. Tuân độn đại đế mới có thể nổi trận lôi đình, đem nàng giật cốt. Nếu không phải Nhược Sơ ra tay bảo vệ nàng mệnh cách, chỉ sợ nàng sớm đã biến mất ở lục giới bên trong. Lại sau lại Hỗn độn đại đế bất đắc dĩ đành phải làm nàng tới thủ tư quá đỉnh, dân già, liền đã quên cái này của rượu cao thủ. Nhược Sơ thích uống rượu, đại bộ phận là bởi vì nàng, có khi, hứng thú tới, cũng liền đi tìm nàng, thảo muốn uống rượu. Nhưng vì sao, Tây Đế bỗng nhiên liền tới rồi hứng thú tới Nam hoang. Khuynh Lang bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói: Lục giới không mấy người biết được say nhưng cùng nửa đời phong vân, năm đó ủ rượu người, đều bị hôn độn đại đế hủy diệt ký ức, tự nhiên không biết này rượu, là là vẩn gì. Nhược sơ có chút hồ nghi phỏng đoán khuynh lang những lời này ý tứ, nhưng trước sau tưởng không ra, ở nàng lê nhược sơ xem ra, bất quá liền hai vỏ rượu mà thôi. Khuynh lang cười nói, không phải chỉ là hai vỏ rượu, kia rượu luyện thành là lúc, hôn độn đại đế cô ý ở vỏ rượu phía trên bỏ thêm phong ấn. Vỏ rượu cũng là cô ý đi tìm Ngọc đế muốn bạch Ngọc đế Không thoái, bất lão không hóa, chỉ có tiên tôn ngày đại hôn, phong ấn mới có thể giải trừ. Cho nên, tây đế cấp đi, cũng là vô dụng. Hôn độn đại đế nói qua, hắn sẽ nhìn nàng thân khoác dáng màu xuất giá, làm nàng vẻ vang gả cho nàng mệnh định chi nhân, làm lục giới về một, này rượu liền cùng kia về một hai chữ có quan hệ. Hắn diệt bản tôn nam hoang, này bức trướng, chỉ sợ muốn ngươi tới giúp ta thảm ớn. Nhược sơ đáy mắt xẹt qua một kia rào hoạn. Khuynh lang mặt mang tà cười nhìn trên bàn đá gương, chậm rãi cầm lấy kia gương nói, nếu tiên tôn ra lệnh, khuynh lang tự nhiên hoàn thành, thiếu hạ nợ, tự nhiên là phải trả lại. Giao chỉ thịnh hội đã kết thúc, tiên gia cũng tất cả tan đi, Tây Đế tự nhiên là muốn lưu tại tiên giới, cùng thiên đế thảo luận thảo luận quý vân xanh cùng hoa vân hai người gần hôn sự. Nhược sơ ở tư quá đỉnh đãi hai ngày lúc sau liền tùy tay vung lên, bài trừ kia phong ấn khuynh lang kết giới, mang theo khuynh lang đi ra ngoài, Tây Đế chú định sẽ thua thực thảm Phần 109. Chương 109 mới gặp Vũ Nhu, trả thù chi tâm. Chương 109 mới gặp Vũ Nhu, trả thù chi tâm. Chương 109. Nhược sơ tử tư quá đỉnh ra tới là lúc, vô ảnh tôn giả cùng tử tu cùng Mạ Tâm đang ở tư quá đỉnh ngoại trờ nàng. Nhược sơ nhìn thấy tử tu, như cũ lạnh như băng xương, nàng nói qua, nàng nhất không thích người khác lừa nàng. Nhược sơ, không có việc gì đi. Mạ Tâm có chút lo lắng hỏi có chút không quá thoải mái Nhược sơ. Vô ảnh tôn giả cười nói, thế nào? Nhược sơ biểu môi, vẻ mặt ghét bỏ nhìn vô ảnh tôn giả, không kiên nhân nói, tự nhiên thành, bất quá ông ngoại, kế tiếp ta phải làm sự tình, ngươi tốt nhất đừng động, bằng không, ta sẽ trở mặt không biết người. Vô ảnh tôn giả cũng vẻ mặt ghét bỏ nhìn nàng, đôi tay ôm ở trước ngực nói, ông ngoại bao lâu quản quá ngươi, ngươi, yêu cầu làm hồi trước kia ngươi, ta, cũng giúp đỡ ngươi. Nếu ngươi không cần, ta cũng giúp đỡ ngươi trẻ giấu, như thế thiện giải nhân ý ông ngoại. Ngươi đi đâu tìm đâu? Hiện giờ Tây đế cùng Thiên đế đang ở đại điện phía trên thương lượng một ít lục giới việc, Nhược Sơ mang theo Mạ Tâm cùng Khuynh Lang liền đi thiên hậu nơi đó, chờ xem một hồi trò hay. Khuynh Lang đi Nhược Sơ ở hoa vân trong điện lạc ly các thay đổi một thân xiêm y, gì, một bộ màu xanh lục quần áo, tươi mát xinh đẹp, cùng nàng kia thanh thuần mỹ tướng mạo hô ứng, mỹ đến gại đúng châu ngứa. Nhược Sơ thấy đều cảm thấy kinh ngạc, cùng Mạ Tâm hóa thành tiểu nhân nhi tránh ở nàng châm cài phía trên, nhìn trận này trò hay. Thiên Hậu đang cùng quý Vân xanh ở kia trong đỉnh viện thưởng kia vừa mới mở ra chén anh, nhìn qua thật là thích ý. Khuynh Lang đi vào Thiên Hậu điện tiền bị hai cái thị vệ ngăn cản đường đi, Khuynh Lang cười cười nói, phiền toái tướng quân đi bẩm báo Thiên Hậu, liền nói, Khuynh Vũ cầu kiến. Kia thị vệ ngay sau đó xoay người đi vào, không bao lâu liền thỉnh nàng đi vào, Khuynh Lang đi rất là tự tại, như là ở bước chậm giống nhau, đi vào Thiên Hậu trước mặt, rất là tự nhiên cười cười, đã lâu không thấy. Thiên hậu có chút kinh ngạc cũng có chút sợ hãi nhìn Khuynh Lang, phản phất chương không mở miệng nói chuyện giống nhau. Khuynh Lang chậm rãi ngồi ở một bên bàn bên, tùy tay cầm lấy trên bàn bình trang hoa mai thưởng thức lên. "Ngươi, ngươi không phải đã chết sao?" Thiên hậu rất là khiếp sợ hỏi Khuynh Lang, thiếu chút nữa một cái lào đảo té ngã trên đất, may mắn kia quý vân xanh phản ứng mau đỡ nàng lung lay sắp đổ thân mình. Nhược Sơ cùng mà Tâm như muốn Lang trầm cải thượng cười tối bủ, chính là muốn hù chết nàng, làm nàng làm chút tán tận thiên lương sự tình. Nhìn thiên hậu bị dọa đến liền lời nói đều nói không hoàn chỉnh liền cảm thấy thật là hả giận không biết tây đế thấy khuynh lang, sẽ là cái gì phản ứng. Khuynh lang nhuẩn miệng cười, nhéo kêu hoa mai xoay tròn, nhìn thiên hậu kinh ngạc bộ dáng, lạnh lung nói, ta này sống hảo hảo, như thế nào sẽ chết đâu. Thiên hậu nhận thức ta sao? Thiên hậu lúc này mới xấu hổ sửa sửa quần áo, khôi phục lại, làm bộ rất bình tĩnh bộ răng nói, ngươi là ai? Thiên hậu này phản ứng, nhưng thật ra càng ngày càng chi độn. Mới vừa rồi còn hỏi ta vì sao còn sống, hiện giờ lại tới hỏi ta là người phương nào. Không chỉ là lao hồ đồ, vẫn là có tật giật mình đâu. Khuynh lang dị thường cao lãnh, lên toàn trường đều đóng băng lên. Quý vân xanh ở một bên có chút phẫn nộ chỉ vào khuynh lang nói, ngươi là nơi nào tới, thế nhưng cùng thiên hậu nói như thế, là sống không kiên nhẫn sao. Hôm nay sau điện há là ngươi có thể tới liền tới, có thể đi thì đi địa phương, người tới, đem nàng cấp bản công chúa bắt lại, đánh vào thiên lao. Nhược sơ không cấm lắc lắc đầu, này quý vân xanh, cũng coi như là cái không thức thời vụ nữ tử, này khuynh lang hiển nhiên hiện tại trong lòng liền ngẹn một đoàn hỏa, nàng còn muốn lửa cháy đổ thêm dầu. Ngay sau đó xuất hiện một đám thị vệ, chuẩn bị đem khuynh lang bắt đi, khuynh lang tay cầm kia cây hoa mai, hơi hơi huy động, một trưởng đem sở hữu thị vệ đều chụp ngã xuống đất, hóa thành cho tàn không thấy bóng dáng Quần áo vung lên ngồi ở bàn thượng, linh động phiêu giật, cười nhìn trong tay hoa mai nói, vân xanh đ ta là thật lâu không đã trở lại, lớn lên, thật đúng là Thủy Linh đâu. Quý Vân Xanh chuẩn bị phản bác cái gì, lại bị Thiên Hậu ngăn cản xuống dưới, cười nói, Vân Xanh, ngươi đi về trước đi, cô cô trong chốc lát đi xem ngươi. Quý Vân Xanh cũng chỉ có nghe lệnh với Thiên Hậu, cô đơn rời đi. Thiên Hậu vung tay lên, đệ một chén trà nhỏ cùng Khuynh Lang. Khuynh Lang cũng thuận tiện tiếp được, đặt ở bàn thượng. Ngươi, rốt cuộc là ai? Thiên Hậu thanh âm có chút run rẩy. Có chút không tin hỏi một bên thưởng hoa mài khuynh lang. Khuynh lang lúc này mới đứng lên, cùng thiên hậu bốn mắt đối diện, xinh đẹp cười nói, thiên hậu chẳng lẽ đã quên ta này ánh mắt sao? Lúc trước lần đầu gặp ỡ, thiên hậu chính là thấy ta này song nhu nhược đáng thương đôi mắt, vẫn là thiên hậu đem ta ban chết là lúc, chưa từng ta này đôi mắt. Nàng khỏe mắt có viên lệ trí, cặp mắt kia, ngày đó sao như thế nào sẽ quên mất, chỉ sợ, là nàng cả đời đều quên không được. Người thiên hậu như là thực không tin nàng tồn tại giống nhau đỡ lấy kia ghế dựa, chậm rãi ngồi xuống, ngươi là Khuynh Vũ chậm rãi nói ra tên này. Khuynh Lang cười ha ha, chậm rãi chiều nàng đi qua nói, "Là, không sai, ta đó là Khuynh Vũ, năm đó, ngươi ban chết cái kia nữ tử, như thế nào, không nghĩ tới ta còn sẽ trở về đi." Hơi hơi túi người nhìn ghế dựa thượng thiên hậu, lục giới có câu nói, gọi là nhân quả luân hồi, Mạch Vũ Nhu, nghe qua đi. Khuynh Lang cả người phát ra chính là sát khí, kia cổ cường đại hận ý bao phủ nàng. Nhược tưởng Nàng không phải phẫn nộ nàng giết Khuynh Vũ, mà là cùng Tây Đế làm những cái đó táng tận thiên lương sự tình. Thiên hậu nuốt nuốt nước miếng nói, ngươi vốn là đáng chết, một thân phận hèn mọn thị nữ, thế nhưng cũng dám câu dẫn ta ca Tây Đế, ngâm lại, cũng là cốc mà đòi ăn thịt thiên nga, tưởng bay lên chi đầu, tưởng cũng đừng nghĩ, nếu là đặt ở hiện tại, ta cũng giống nhau sẽ làm như vậy. Thiên hậu dõng nhiên kiên cường lên, lời lẽ chính đáng nói vị ti sự tình. Ma ở một bên khinh thường hừ lạnh, oán giận nói, có cái gì khoe ra? Bất quá là Tây Đế mội mội mà thôi, như vậy tiêu ngạo, cũng không thấy đến nàng địa vị rất cao. Nhược sơ cũng chỉ là nghe một chút mà thôi, vẫn chưa so đo. Khuynh lang lạnh lùng nói, phải không? Thiên hậu địa vị, cũng không phải rất cao, còn không phải là một cái kẻ hèn Tây hoang Chi chủ Tây Đế mội mội sao. Thiên hậu vị trí này, vẫn là hãm hại đêm quân linh đêm sau được đến, nếu là thiên đế biết được việc này, chỉ sợ, ngươi kết cục, sẽ so ban chết ta còn muốn thảm thiết đâu. Ngươi nói bậy. Thiên đế là bởi vì thích buồn thiên hậu, mới có thể trục xuất đêm sau, sao cho phép ngươi tại đây nói ra nói vào. Thiên hậu như là thực dáng vẻ phẫn nộ, cho khuynh lang một cái tát, này một cái tát đánh thật là văng dội làm nhược sơ không cấm nhớ tới ở kiêu kỳ châu thời điểm, ai đến kia một cái tát. Khuynh lang trắng non trên mặt đông nhiên xuất hiện bàn tay ấn, đỏ lên, cũng không buồn bực, ánh mắt kiên định nhìn thiên hậu nói, ta hiện tại, không thuộc về lục giới, cho nên, một trường này, vẫn là còn cho ngươi. Nói liền một bà thai còn trở về, cười nói, một người chậm rãi bò lên trên đi, so đem một người kéo xuống tới muốn gian nan nhiều, ngươi nói, ta muốn hay không đem ngươi từ thiên hậu vị trí thượng kéo xuống tới. Ta mạch vũ Nhu không sợ. Có cái gì bản lĩnh, cứ việc dùng ra tới. Thiên hậu ánh mắt dị thường đáng sợ, nhìn dáng vẻ, cũng là phẫn nộ rồi. Nhược sơ cười cười, chuyện trái với lương tâm làm nhiều, tự nhiên sơ hở cũng nhiều. Là ai thế nhưng như thế cản dỡ cùng bản đế mội mội nói như thế. Là không muốn sống nữa sao Hấp tấp từ đại điện phía trên tới rồi Lại gặp được như vậy xuất sắc một màn Tự nhiên hộ mội xuất ruột Bất quá, nhìn đến khuynh lang ánh mắt đầu tiên Phản phất, liền luôn hãm Phần 110 chương 110 song sinh tỉ muội Tâm cơ trí nữ chương 110 song sinh tỉ muội Tâm cơ trí nữ Tây đế nhìn thấy khuynh lang ánh mắt đầu tiên Kia nước mắt liền tràn ra hốc mắt Đôi tay đáp như muốn lang trên vai Đem nàng ôm vào trong lòng Ôm chặt lấy nàng, kia thâm tình ánh mắt không giống giả vờ khuynh lang nhìn ngày đó sau ta tamị cười cười cũng không có đối Tây đế ôm làm ra bất luận cái gì đáp lại khuynh Vũ ngươi còn sống còn sống Tây đế một phen bế lên khuynh lang cao hứng xoay tròn hồi lâu mới đưa khuynh lang thả xuống dưới nhược sơ cùng mà tâm đều bị chuyển hôn mê khuynh lang sửa sửa trên chán phát mặt vô biểu tình nhìn Tây đế nói như thế nào Tây đế đây là tưởng khuynh Vũ sao Tây đế cười khóc hắn không có lúc nào là không nghĩ khuynh Vũ cũng không khi vô khắc không nhớ nàng Từ Khuynh Vũ đi rồi, Tây Đế liền cả ngày bi thống, tây hoang đại sự đều là giao cho đại thần trong tay, hắn cũng chưa từng quản quá. Khuynh Vũ là Khuynh Lang sinh đôi tỉ muội, bộ dáng giống nhau như lúc, hai người, một cái là ủ rượu cao thủ, đối rượu có đặc thù thiên phú, một cái còn lại là vô ưu vô lự tiên tử. Từ hôn Độn Đại Đế quy ý về buổi lật sau, Khuynh Lang liền bị Hỗn Độn Đại Đế phong ấn tại tư quá đỉnh, tuy nói thường nhân là có thể tùy ý ra vào tư quá đỉnh, nhưng nàng lại không thể, Hỗn Độn Đại Đế sở thiết hạ kết giới chỉ có lục giới tiên tôn mới có thể phá giải, huống chi, nàng bị phong ấn tại tư quá đỉnh, chỉ có nhược sơ mới biết được. Khuynh Vũ thường xuyên tiến đến xem nàng, hai người cảm tình cũng là trước sau như một hảo. Sau lại, tây đế ngày sinh, thiên đế liền làm Khuynh Vũ đem cấp tây đế mừng thọ thọ lễ đưa đi tây hoàng. Chỉ là không nghĩ tới, này vừa đi, liền chờ tới tây đế một câu. Tây đế sai người trời cao bẩm báo thiên đế nói, tặng lễ nàng kia Ôn Nhu khả nhân, đúng là hắn tây đế phu quân, cũng liền đem nàng khấu hạ. Khuynh Lang biết việc này sau, cũng rất là sinh khí. Sau lại, Tây Đế đại hôn, mở tiệc chiêu đái tứ hải khách cửa. Đều nói Tây sau thật là mỹ mạo, cực mỹ, nhưng trước sau không người gặp qua, bởi vì nàng luôn là che mặt xa, vô luận đến nơi nào. Khuynh Vũ lại lần nữa tới xem Khuynh Lang là lúc, nói một ít nàng hướng tới sự tình, nói kia Tây Đế rất là sùng ái nàng, phản phất, nàng có được toàn thế giới giống nhau, hiện tại nàng quá thật sự là hạnh phúc. Khuynh Lang cũng bất đắc dĩ thở dài, thừa nhận cái này Thời gian nhoáng lên đó là mấy và năm, này mấy và năm, Khuynh Lang không có gặp qua Khuynh Vũ. Sau lại, Khuynh Vũ đính bụng to để ra hai bầu rượu tới tư quá đỉnh, như là đặc biệt không vui, liên tiếp uống. Khuynh Lang có chút đau lòng, khuyên nàng, nhưng nàng trước sau cũng chưa nói ra nàng không vui nguyên nhân, chỉ làm Khuynh Lang bồi nàng uống rượu. Khuynh Lang thấy nàng hoài hài tử, cũng liền một hơi đem hai hồ cực kỳ cường cường ngàn năm nước mắt uống lên xuống bụng, nháy mắt trời đất quay cuồng, ngã xuống trên bàn đá ngủ rồi. Chờ nàng tỉnh lại là lúc Đã là ngàn năm qua đi, trên người hôn Độn Đại Đế làm nàng bảo hộ pháp khí Hoàn Hồn Kính bị trộm, Khuynh Lang liền phẫn nộ không thôi, sau lại nghe nói, kia Hoàn Hồn Kính ở Thiên Đế chinh chiến Tây Hoang quỷ tộc là lúc, thành Tây Đế bảo vật. Khuynh Lang xem như minh bạch, nàng Khuynh Vũ vì một người nam nhân, phản bội nàng tỉ tỉ, nàng cũng ra không được, chỉ có thể tùy ý Khuynh Vũ tiêu giao sung sướng, chỉ chờ đợi lục giới tiên tôn biết được việc này sau, có thành kỷ. Cuối cùng một lần thấy nàng, nàng không có tiến bảo che mặt sa cười rất là thê lương. Tỷ tỷ, thực xin lỗi, là ta trộm ngươi hoàn hồn kính, chỉ vì Tây đế thực yêu cầu, là ta không tốt, thỉnh tỷ tỷ tha thứ ta. Kỳ thật, muội muội quá thật sự không hạnh phúc, tuy có Tây đế đau ta, nhưng trước sau, chỉ có Tây đế đau ta, ta đã không có tỷ tỷ ái, ta có được Tây đế, lại ném ta đã từng toàn thế giới, cầu tỷ tỷ tha thứ muội muội. Khuynh Vũ trong lời nói mang theo sám hối. Khuynh La nghe xong, cố nén nước mắt cũng chưa làm bất luận cái gì phản ứng, kia hoàn hồn kính là hỗn độn đại đế chi vật. Trong đó lợi hại, có thể nghĩ, nếu là Tây Đế là một cái dã tâm cực cường người, cầm hoàn hồn kính đi đông hoang xuất thổ, đem đào nột gân cốt tiếp thượng, hậu quả không dám tưởng tượng. Khuynh lang chỉ là ngồi ở bàn đá bên, vẫn luôn chuyên tâm nhìn thư, đây là cuối cùng một lần thấy nàng. Mấy năm sau, chuyên đến một tin tức, nói là Tây sau khó sinh, sinh hạ tiểu công chúa liền về trần. Khuynh lang lúc ấy rất là khiếp sợ, khuynh vũ gả cho Tây Đế không đến nửa năm liền sinh hạ tới tiểu công chúa, vì sao qua mấy ngàn năm mới nói khó sinh mà chết, chẳng lẽ ngàn năm trước nhìn thấy Khuynh Vũ, là hồn phách sao? Nghe thấy cái này tin tức thời điểm, Khuynh Lang liền đầy ngập phẫn nộ, Khuynh Vũ khẳng định là bị bắt hại, Tây Đế tuy rằng hộ nàng, nhưng Tây Hoang như vậy nhiều người, như thế nào không có hại nàng chi tâm? Sau lại, cơ duyên xảo hợp dưới, nghe được tới tư quá đỉnh tư quá tiên hữu nói lên Tây Hoang việc liền minh bạch trong đó sự tình. Khuynh Vũ, là bản đế sai rồi, không hảo hảo bảo hộ ngươi, làm ngươi chịu bị khuất Tây Đế rất là ôn nhu thế nàng sửa sửa tóc. Khuynh Lang về phía sau né tránh, cười nói, Khuynh Vũ không nhớ rõ cùng Tây Đế từng có cái gì ăn Tết, còn thỉnh Tây Đế tự trọng. Thiên Hậu nhìn Tây Đế, cười cười nói, nàng chỉ là một cái không chấp mắt tiểu nha đầu mà thôi, ca ca hà tất như thế để ý, không phải ca ca tâm tâm niệm niệm Khuynh Vũ. Khuynh Lang cười cười, đối với Thiên Hậu hơi hơi mỉm cười nói, không biết mấy vạn năm trước, bởi vì một chút sự tình, cho nên quên mất phía trước sự tình, mơ hồ nhớ rõ đi qua Tây Hoang. Thấy một ít người, mặt khác phẳng phất không quá nhớ rõ, có phải hay không cùng Tây Đế nhận thức đâu. Tây Đế cười gật gật đầu nói, cùng bản đế cùng nhau hồi Tây Hoang, bản đế bồi ngươi tìm kiếm phía trước ký ức hảo sao. Có lẽ ngươi tới rồi Tây Hoang, ngươi liền sẽ nhớ tới phía trước sự. Cao hứng ôm nàng, khuynh lang tà cười, giả vờ mặt rất đau bộ dáng Tây Đế lập tức khẩn trương lên nói, ngươi mặt, là làm sao vậy? Mới vừa rồi, thiên hậu không phân xanh đỏ đèn trắng cho ta một cái tắt trong ánh mắt mang theo một tia tà mị Tây đế nhìn thiên hậu nói, liền bởi vì nàng là khuynh vũ, cho nên, ngươi chịu buông tha nàng sao? Nàng khi đó, cũng không có làm sai cái gì. Ta chỉ là làm nên làm, nếu ngươi mang nàng hồi Tây Hoàng, ngươi sẽ hối hận. Thiên hậu đầy mặt phẫn nộ nói. Nhược sơ cười cười, này khuynh lang nhất chiêu Mỹ nhân kế, Tây đế liền luôn hãm, cùng thiên hậu đại xảo một trận, kia cũng là không nói chơi. Cuối cùng, Tây đế vẫn là mang theo khuynh lang trở về Tây Hoang nghe nói, Tây đế còn chiêu cáo lục giới. Muốn bồi thường khuynh lang một cái hôn lễ, cùng quý vân xanh cùng nhau thành hôn. Như thế đại đề tài, tự nhiên ở lục giới liền nổ tung nổi, nói là cây sau lại về rồi vân vân Nhược sơ lạc ly các cây lê thượng, nhìn phương xa mây tía, cười cười, hỏi một bên hoa vân nói, nếu là ngươi thích ly trần lại lần nữa xuất hiện ở ngươi trước mặt, ngươi sẽ dùng hết toàn lực ôm nàng sao. Tự nhiên, bất quá, nàng đã đã trở lại. Cười nói, ngươi nhất định phải chờ bổn quân. Hán câu này chờ, cất giấu nhiều ít bất đắc dĩ. Không có vinh hàng ái, chỉ có vô tận chờ đợi, nàng đợi mấy vàn năm, không nghi đợi. Buồn cô nương, có lẽ sẽ không chờ ngươi. Nhược sơ nhúng mày, tuy nói nhìn qua như là vui lùa lời nói, nhưng nàng trong lòng lại có chút khổ sở, có thể là ghen tị đi, ly trần, mới là hoa vân thích tận xương nữ tử, nàng, bất quá chỉ là thế thân mà thôi. Cười cười liền từ cây lê thượng nhảy xuống, đi phạm giới hạ lương thành, chờ tây đế quang lâm, cũng chờ huynh lang tin tức tốt. Phần 111 Trước 111 Hạ Lương Chi Thành, tình cảm lốc xoáy. chương 111 Hạ Lương Chi Thành, tình cảm lốc xoáy. Hạ Lương Thành tháng 4 cũng như 3 tháng giống nhau mát mẻ, hoa lê khai mang thành, đến tháng 4 cũng không có héo tàn. Hôm qua một hồi mưa to qua đi, kia hoa lê khai càng ngày càng đẹp, dưới ánh mặt trời, lắc lư rực rỡ lấp lánh. Đều nói, Hạ Lương Thành tới một vị cái thế nữ thần y điề, có thể trị bách bệnh, ở tại ngoại ô lê trang dáng trần các trung, người này xem bệnh, xem tâm tình, nếu là tâm tình hảo. Liền có thể tiếp nhận người bệnh, nếu là tâm tình không tốt, một năm cũng khó được thấy một lần. Trước cửa quỳ một vị nhẹ nhàng công tử cùng một lao phụ nhân. Cầu xin cô nương, cứu cứu nhà ta nhi tử đi. Một cái lao phụ quỳ gối kia lê viên ngoại rào che bên, trong lòng ngực ôm một cái tánh mạng đe dọa, hơi thở thoi thóc nam hài nhi, dùng sức trên mặt đất dập đầu. Bên trong trang nữ tử chính cầm kéo thế kêu cây lê tân mầm cắt dư thừa chặt cây, nghe được này cầu cứu thanh âm không cấm nhíu như mày. nàng tới hạ Lương Thành Dựa theo thiên giới thời gian, bất quá cũng mới một ngày, ở nhân gian cũng coi như là qua một năm lâu. Hoa vân cũng đơn giản cùng nàng ở tại Hạ Lương Thành, thường xuyên dính nàng, nhược sơ cũng cũng không có nói cái gì, tùy hắn đi. Bất đắc dĩ đem kia kéo đặt ở một bên thị nữ khay bên trong, ngồi ở bàn đá bên uống trà. Cô nương, bên ngoài lao phụ nên như thế nào? Là lứt có chút khó hiểu hỏi đang ở uống trà nhược sơ. Nhược sơ khép hở con mắt, nghe trà hương, chậm rãi lại đem chén trà bông xuống. Lạnh lung nói, đuổi rồi đi, con của hắn mệnh cách lâu dài, sẽ không có việc gì, liền không nhọc buồn cô nương ra tay. Là lướt liền mệnh lệnh thị nữ tiến đến đuổi rồi, này bên thai cũng coi như là thành tịnh rất nhiều, cuối cùng không như vậy xảo. Kia say nhưỡng tại hạ lương thành trong phủ thành chủ chôn cô nương liền không lo lắng. Là lướt có chút hoài nghi nhìn nhược sơ. Mặt âm thuận tay hái được một đóa hoa lê thuận tay đừng ở nhược sơ phát gian, cười ngồi ở nhược sơ bên cạnh nói, nàng mới không lo lắng đâu liền chờ kia Tây đế tiến đến lấy. Nhược Sơ vừa lòng gật gật đầu, vẫn là Mạt Tâm hiểu nàng, bất quá còn muốn lại chờ thượng chút thời gian ở phàm chờ đợi, nhưng thật ra thư thái nhiều, kia tàn hồn chờ thu thập kia Tây đế lại đi lấy về. Tử Tu công tử ở ngoài cửa quỳ nhiều ngày, cô nương, nếu không là lướt có chút đau lòng hỏi Nhược Sơ. Nhược Sơ nhìn lạ lức khẩn cầu ánh mắt, đáy lòng cười cười, hôm qua mưa to, hắn cũng quỳ gối kia trước cửa, nói vậy kia thân mình, hẳn là thừa nhận không được đi. Mạt Tâm Sơ, dùng ánh mắt giao lưu. Nhược sơ ho nhẹ hai tiếng, mặt vô biểu tình nói, hắn nguyện ý quỷ, khiến cho hắn quỷ đi. Cùng buồn cô nương có gì căn hệ, ngươi nếu là cảm thấy đau lòng, liền đem hắn đuổi đi đó là. Là lướt bị nhược sơ câu này nói không dám lại tiếp theo, đành phải nuốt nuốt nước miếng, lui xuống. Mặt âm thanh thanh giọng nói, cười nói, gần nhất một dương thượng thần nhưng thật ra thực nhàn, thường xuyên tại hạ lương thành hoàng đầu. Nhược sơ nhàm chán trắng nàng liếc mắt một cái, thấy nàng vẻ mặt muốn nghe chuyện xưa bộ dáng. Liền biết không có chuyện gì tốt, chậm gì gì cầm lấy chén trà một mình uống trà. Một Dương thượng thần lại ôn nhu, lại săn sóc, mấu chốt là người ta lớn lên, kia gọi là mỹ ngọc không tì vết, ngươi liền không tâm động. Mã Tâm ở một bên cười nói một Dương hảo. Nhược Sơ thiếu chút nữa đem chính mình sặc chết, chạy nhanh xoa xoa đầy mặt nước trà, xấu hổ nói: "Mã Tâm, ngươi nếu là lại nói, ta liền xé lạ ngươi miệng." Mã Tâm cũng thức thời nhắm lại miệng, cười nhìn Nhược Sơ, Mã Tâm biết, Hoa Vân cùng nàng mới là hai xứng. Nhưng mà tâm đánh đáy lòng cảm thấy, một dương càng thêm thích hợp nàng, nhưng vì sao, một dương chính là dung không tiến nàng tâm. Nhược sơ đứng lên, chiều hoa lê lâm đi đến, tấm lưng kia, như là thực cô độc, cũng thực thê lương, hoa lê sôi nổi ở nàng phía sau bay múa. Mà tâm đuổi theo, nhìn nhược sơ nói, ngươi đáy lòng, chính là thích hoa vân phải không, ngươi vì sao, liền như vậy thích hắn, ta nhìn ngươi vì hắn thương tâm, vì hắn rơi lệ, vì hắn từ bỏ sở hữu, nhưng hắn đâu, hắn vì ngươi làm cái gì, hắn không tin ngươi chính là ngươi rời đi hắn lý do. Mà Âm theo như lời này đó lời từ đáy lòng, Nhược Sơ cái hiểu cái không, nàng nhận thức Hoa Vân, có lẽ không phải như vậy, bất quá, ngâm lại, cũng coi như. Nhược Sơ. Mà Âm để cao âm điệu, mà tâm cầu người, mấy vạn năm đều chưa từng tưởng mệnh định chi nhân xuất hiện, cũng cầu người, không cần lại suy nghĩ, một dương thượng thần đối với ngươi hảo, chúng ta đều rõ như ban ngày. Khuyên bảo Nhược Sơ. Nhược Sơ cười cười, cũng không làm bất luận cái gì đáp lại. Nàng không phải trong lòng không có ái, mà là không hiểu đến như thế nào đi ái, cũng không dám đi ái, bởi vì, đã trải qua giật thư ly đoạn tình yêu này, liền đã có vẻ tâm mệt mỏi. Mà tâm thấy nàng không nói lời nào, cũng liền ngừng lại, nói câu thực xin lỗi. Nhược sơ cũng chỉ là cười cười xong việc, nghe được ngoài cửa là lướt thanh âm, hai người liền nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Chỉ thấy tử tu cả người ướt đâm ngã vào là lướt trong lòng lực, môi trắng bệnh, nhược sơ ngồi xổm xuống thân mình, thế hắn nắm lấy mạch, chỉ là cảm nhiễm phong hàn mà thôi Mệnh mà tâm cùng là lướt cùng nhau đem hắn khiêng tiến vào, cho hắn một gian phòng cho khách, nhược sơ tay chậm rãi huy động, một bó ánh Huỳnh quang tụ với lòng bàn tay, chậm rãi đặt ở hắn cái chán, thế hắn ấm thân mình. Một lát sau, kia tử tu cũng liền tỉnh lại, nhìn một bên đang xem thư nhược sơ, gian nan ngồi dậy. Là lướt thấy hắn tỉnh cao hứng chạy tới đem hắn đơ lấy nói, cô nương, tử tu công tử tỉnh. Nhược sơ liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, buồn cô nương mắt không hạt, thấy được, người trước tiên lui hạ đi Là lúc cũng chỉ có yên lặng lui ra, đem cửa phòng khép lại. Tứ tỷ thử tu tiến đến nhận lỗi, còn thỉnh tứ tỷ tha thứ. Lại chuẩn bị đứng dậy quỷ gối kia lạnh leo trên sàn nhà. Nhược sơ vung tay lên, đem hắn định ở nơi đó, cười nói, ngươi cũng không có sai, gì cần xin lỗi, ta là hại mẫu thân, cái này cách nói, cũng không sai. Ta không nên vì chính mình, bị thương người khác, càng thêm lửa gạt tứ tỷ Thử tu như là thực nghiêm túc sám hối. Nhược sơ cười cười, nghĩ đến. Đứa nhỏ này cũng không có sai, bất quá là vì chính mình mẫu thân mà thôi, cũng liền tiêu tan. Đem hắn định thân thuật cũng giải. Chuyện này, cứ như vậy qua, đừng lại làm ta nhớ tới, ngàn năm trước, ta bị thương là lúc, ngươi có biết? Có chút hoài nghi hỏi tử tu. Tử tu cười cười nói, ta vừa vặn đi Bắc Hải, cho nên, cũng không biết được việc này, chỉ là nghe nói lục đệ nói qua việc này, là ông ngoại cùng không duyên tôn giả đem ngươi cứu sống, mẫu thân, cũng là vì ngươi, không thấy bóng dáng Nhược sơ minh bạch dường như gật gật đầu, đem trong tay thư đặt ở trên bàn, chuẩn bị rời đi. Tử tu ai một tiếng, gọi lại nhược sơ, có chút khó có thể mở miệng hỏi, ta có không, tiếp tục lưu tại tứ tỉ bên người, bảo hộ tứ tỷ Nhược sơ cười cười nói, không sao cả, tưởng cùng, liền đi theo đi, bất quá, ta như thế nào cảm thấy, tiểu tử ngươi, ý của tuy ông không phải ở rượu đâu. Nói xong đang chuẩn bị đi, một cái thị nữ bỗng nhiên thở hồn hển chạy tiến vào, thở hồn hền nói, cô nương, không hảo. Mới vừa rồi, mới vừa rồi mà tâm tỷ tỉ, tỉ nói có một thân xuyên áo đen nam tử tại Hạ Lương thành trung chợ thượng hồ nào muốn gặp cô nương, hiện tại đang ở trong thành làm ẩm ý đâu. Nhược sơ có chút kinh ngạc, áo đen. Chẳng lẽ là quỷ đế? Phần 112 chương 112 Lê Trang Trà Lâu, bái sư thu đổ lệ chương 112 Lê Trang Trà Lâu, bái sư thu đổ lệ Nhược sơ chạy nhanh che mặt đi vào chợ thượng, kia Lê Trang Trà Lâu bị người vây quanh cái chật như nêm cối. Thị nữ ở là lướt dẫn dắt hạ lây ra một cái phùng, nhược sơ lúc này mới đi vào, thấy mà tâm đang cùng một người mặc màu đen quần áo nam tử ràng co. Nhược sơ không biết là mắt vụng về vẫn là như thế nào, tổng cảm thấy này nam tử có chút quen mặt, giống như một cái chính mình đã từng gặp qua nam tử, nhưng thực xác định, đều không phải là quỷ đế. Phải biết rằng, ở mà tâm lê trang trà lâu la lối khóc lóc nam tử, hán, vẫn là đệ nhất vị, một cái mà tâm đều trị không được nam tử, khả năng có điểm khó giải quyết. Nhược sơ ho nhẹ hai tiếng, tia nam tử bỗng nhiên xoay người nhìn một thân thiên lam sắc quần áo nhược sơ, vừa lòng cười cười. Nhược sơ có chút kinh ngạc, đây đều là mấy ngày hôm trước sự tình, lâu nhược sơ đều mau đã quên, thế nhưng không nghĩ tới hắn vẫn là tới tìm nàng. Đều tan đi, là lướt đem những cái đó xem náo nhiệt phàm giới người đều đuổi đi. Mặt âm lúc này mới đã đi tới, nhìn nhược sơ nói, hắn nói, hắn là ngươi đồ đệ, còn muốn gặp ngươi, nhưng có chuyện này nhi. Nhược sơ gật gật đầu. Bất quá là mấy ngày trước đây ở Đông Hải tăng thành tân thu đồ đệ mà tôi kia lão thành chủ ngự lâm phú trước khi chết thác nàng chiếu cố, thế hắn hoàn thành chưa hoàn thành việc, cuối cùng nhược sơ rơi vào đường cùng đành phải đáp ứng rồi. Sư phụ, xin nhận đồ nhi nhất bái. Kia ngự lâm hạ phụ dị thường ngoan ngoan hiểu chuyện, cười quỳ trên mặt đất chắp tay nói. Nhược sơ như cũ lạnh như băng xương, đem khăn che mặt hái được xuống dưới, nâng ngâng tay làm hắn lên. Nhược sơ biết được hắn bản tính. Mặt vô biểu tình ngồi ở kia gỗ đàn bên cạnh bàn qua lại gõ bàn gỗ, tựa hồ ở tự hỏi cái gì, trước mắt dù, ý đồ xấu liền nảy lên trong lòng, nhìn đứng ở trước mặt ngự lâm hạ phủ. Sư phụ, ngự lâm nhìn đang ở trầm tư nhược sơ, nhẹ giọng kêu. Nhược sơ làm hắn tùy nàng đến hổ viện đi, tùy tiện trọn đầy đất nhi ngồi xuống, lạnh lùng nói ra, buồn cô nương, muốn thử một chút công phu của ngươi, nhất nhất chú Hương thời gian làm hạn định, đi ảo cảnh đi một chuyến, nếu là một nén nhang châm tẫn chưa ra tới. Liền đủ để thuyết minh, ngươi còn không xứng đương buồn cô nương đồ đệ. Nói liền vung tay lên, trên bàn đá xuất hiện một cái lưu hương cùng một nén nhang, ngay sau đó xuất hiện ảo cảnh nhập khẩu, kia ngự lâm không chút suy nghĩ liền vào ảo cảnh. Nhược sơ tay hơi hơi khép lại, nhập khẩu liền không thấy bóng dáng. Mặt tâm nhìn nhược sơ cười cười nói, ngươi chừng nào thì, nghĩ thu đồ đệ. Nhược sơ lắc lắc đầu, uống trà tới, nghĩ kia thành chủ phủ chung say nhưỡng, không cấm muốn đi nào thành chủ phủ đi một chút. Nhược sơ, Ngươi thật đúng là ở chỗ này a." Thân xuyên một thân áo bào trắng một Dương cười nói, "Đi Lê Trang, không thấy ngươi bóng người, liền đoán ngươi ở Lê Trang trà lâu, thế nhưng không nghĩ, thật đúng là ở." Hắn động tác thật là thành thạo ngồi ở nhược sơ đối diện, cũng tự cố đổ ly trà uống lên lên. Nhược sơ cũng chỉ là yên lặng ừ một tiếng. Một Dương thượng thần, Mã Âm cùng là lướt hành lễ, lui xuống. Một Dương thấy nhược sơ không phải thực vui vẻ bộ dáng, hơi hơi nhíu nhíu mày nói, "Như thế nào? Nhưng có việc khó trụ ngươi." Nhược sơ ngâng chung trà lên nhìn kia chén trà chung lá trà, bất đắc gì cười cười. Trên đời, có rất nhiều sự tình đều không thể đoán trước, giống một dương, giống hoa vân. Có đôi khi, chính mình cũng bất quá là thời gian thượng một cái khách qua đường thôi. Không có gì, chỉ là đông nhiên có điểm, thương cảm lên, một dương thượng thần như thế bận rộn đại nhân vật, như thế nào có rảnh, ở đây đi dạo. Nhẹ nhàng nhướng mẩy, cười hỏi. Một dương cũng uống lên uống trà, không chút để ý trả lời nói, ngươi biết. Vì cái gì này hai ngày phàm giới luôn là trời mưa sao?" Nhược Sơ đem trong tay chén trà chậm rãi bông, có chút nghi hoặc trả lời nói, "Vũ thần công lao. Bởi vì, bổn thượng thần suy nghĩ ngươi, nó sợ hãi ngươi không biết, cho nên dùng nó tới truyền đạt." Một Dương cười nói. Nhược Sơ gật đầu bất đắc dĩ, không tự giác cười cười nói, "Vậy ngươi khẳng định là tưởng bổn cô nương tưởng niệm thần, mới có thể Hồng thủy Lan chẳng đi." Một Dương lập tức lắc lắc đầu nói, "Này cũng không phải là bổn thượng thần làm, ngươi nhưng đừng loạn tưởng." Nhược sơ cũng chỉ là trừng mắt nhìn trừng mắt, tiếp tục phẩm trà, chợt nghe ngoài cửa một trận khắc khẩu thanh, nhược sơ có chút hồ nghi. Ngay sau đó nghe nói ngoài tường có cái gì thanh em sột sột soạt soạt, qua không lâu, liền thấy trên tường vây bỏ lên tới một cái cô nương. kia cô nương như là ngửa quen đường cũ nhảy xuống tường vây liền hướng trong viện chạy tới, nhược sơ vung tay lên, liền đem chính mình cùng một dương vần lên, có chút nghi hoặc nhìn kia lén lút cô nương. Chỉ thấy nàng kia lớn lên cực kỳ thủy linh, thân xuyên một thân vàng nhạt sắc vì đế Màu xanh lục lá cây được hẳm quần áo, một đôi ngập nước đôi mắt như là có thể nói giống nhau, linh động đến tựa điểm, một đầu đen nhánh tóc dài bị một con cây châm nửa vãn, trước ngực rũ hai lũ bánh quai trèo biển nhi. Nhìn qua, nghịch ngậm đang yêu. Nhấp nháy nhấp nháy lông mi hạ kia một đôi mắt vừa chuyển, liền thấy trên bàn kia hai ly chính mạo nhiệt khí nhi nước trà, bưng một dương kia một ly liền một ngụm uống song bụng, thỏa mãn A một tiếng. Một dương nuốt nuốt nước miếng, nhìn cô nương này, là ngốc đi. Đều nói này Lê Trang trà lâu trà thực hảo uống, cũng bất quá như thế đi. Cười đánh giá, thấy một bên châm hương cười cười, kỳ quái, ban ngày ban mặt ở trong đình viện dân hương làm cái gì, chẳng lẽ, ai đã chết? Nhược sơ che mặt cười cười, như thế một cái hoạt bát đáng yêu nữ tử, nhưng thật ra thú vị. Theo sau lại một mông ngồi ở ghế đá thượng, làm hại một dương làm đều không kịp, dấm lên chính mình góc áo ngã xuống trên mặt đất. Nhược sơ nhịn không được nở nụ cười, đường đường một dương thượng thần, hôm nay... Lại thua tại một cái cô nương trong tay, nói ra, hẳn là cái mạnh miệng đề. Cái này ca ca cũng thật là, thiên làm ta cái này không có tiền mội mội tới loại này thiêu tiền địa phương thấy hắn. Một người lầm bầm lầu bầu ván trách. Một dương đứng lên, vỗ vỗ trên người cho bụi, nhìn cái này cử chỉ kỳ quái nữ tử, thực sự không biết nên như thế nào cho phải. rực rỡ Theo sau, một trận ôn nu thanh âm từ Nhược Sơ phía sau chuyển đến, Nhược Sơ có chút hồ nghi nhìn cái kia thân xuyên màu đen quần áo nam tử. Hắn là như thế nào tiến bảo, liền nhược sơ cũng không từng phát hiện. Bị gọi là rực rỡ nữ tử thấy kia nam tử cao hứng chạy qua đi, lôi kéo hắn tay cười nhảo vào trong lòng ngực hắn nói, Tam ca, ngươi đã hồi lâu chưa từng trở về xem rực rỡ. Kia áo đen nam tử cười cười, súng nịch vút nàng tóc dài cười nói, Tam ca này không phải đã trở lại sao. Nhưng thật ra ngươi, nghe nói càng thêm nịch ngỡ nga. Nào có, cha đều không cho ta tiền tiêu vặt, ta đều không xu dính túi, còn để cho ta tới loại này thiêu tiền địa phương gặp mặt. Có chút không phục đô nổi lên miệng. Nhược sơ cùng một dương nhìn kia nam tử, cảm thấy trên người hắn tà khí rất nặng, không giống như là phạm giới người trong. Kia nam tử cũng như là có thể nhìn đến nhược sơ cùng một dương giống nhau, thường thường đôi mắt hướng nhược sơ bên này nhìn xung quanh, ánh mắt rất là nẹ tránh. Nhược sơ thấy kia chú hương sắp châm xong rồi, nhưng mà kia ngự lâm còn chưa ra tới, liền muốn vất tay đem kia hương dừng hình ảnh ở nơi đó. Thế nhưng không nghĩ kia nam tử phát hiện một bó quang đánh trở về. Phần 113 Trước 113 quỷ tinh tri quân, cổ linh tinh quái. chương 113 quỷ tinh tri quân, cổ linh tinh quái. Một dương thấy thế lập tức đem nhược sơ một phen kéo qua đi, kia thúc quang đánh vào mặt sau trên thân cây, bị bẻ gãy. Nhược sơ có chút kinh ngạc nhìn kia nam tử, ta thuật còn không ngừng một vài cao. Dựng rỡ cảm giác một trận gió thoảng qua bên hai, quay đầu lại xem, kia thụ thế nhưng bị tàn phá. Kinh ngạc đứng lên, nhìn ngồi ở bàn đá bên kia áo đen nam tử, vẻ mặt kinh ngạc cùng phẫn nộ, chỉ vào kia áo đen Nam tử nói Ngươi không phải ta Tam ca, ngươi rốt cuộc là ai?" Áo đen nam tử có chút sợ không tới đầu góc nhìn rực rỡ, một bộ vô tội lại bất đắc dĩ bộ dạng nói, "Ta không phải ngươi Tam ca, ta là ai?" Rực rỡ có chút sinh khí, nhìn kia cây bị bẻ gãy thụ, chỉ vào kia thủ nói, "Cây cây là ngươi bẻ gãy, trên cây tàn lưu tà khí, ta Tam ca là tuyệt đối sẽ không tu luyện tà thuật, mà ngươi, thân đều tà khí, ngươi nói, ngươi là ai?" Kia nam tử khinh thường cười cười, nhìn rực rỡ, một cổ hắc khí biến ảo thành một người khác. Diện mạo nhưng thật ra thanh kỳ vô cùng, bất quá, nhược sơ như thế nào cảm thấy nhìn hơi có chút quán mắt. Rực rỡ về phía sau lui hai bước, một dương chạy nhanh về phía sau nhảy lui hai bước, sinh sợ hãi nàng dâm đến chính mình. Xem ra ngươi vẫn là có điểm nhãn lực, ta còn tưởng rằng lục thành chủ mấy cái nhi nữ đều như vậy vô dụng đâu. Ta mị cười nói, rực rỡ khịt mũi coi thường, phi hắn vẻ mặt nước miếng nói, ngươi là ai, đem ta tam ca lộng chỗ nào vậy. Ngươi tam ca như vậy vô dụng người. Ngươi nhớ hắn làm gì? Bất quá là phế vật thôi, còn vọng tưởng học cái gì tiên thuật, thành chủ phủ người, đều như ngươi tàm ca như vậy sao? kia nam tử ngữ khí thật là không tốt, như là, ở làm thấp đi thành chủ phủ người giống nhau. Rực rỡ vung tay lên, trong tay liền xuất hiện một cái rất là xinh đẹp roi, roi là màu sắc rực rỡ, mặt trên còn có chút hứa đoá hoa. Một dương nhìn thấy kia roi, không cấm kinh hãi, kia roi linh lực cực thịnh, dành gửi gọi hoa rơi tiền, nếu là bị nảy hoa rơi quất trùng, không chết tức thương Nhược sơ cũng gặp qua, là năm đại thần khí trí nhất, thoát nhìn, là được đến lại chẳng phí công phu. Nhược sơ nhìn một dương vừa lòng cười cười, tới hạ lương thành như vậy lâu, hiện giờ mới nhìn thấy nảy hoa rơi tiên đi. Nha, lục cô nương như thế nào biết được, ta chuyến nảy mục đích đâu? Đúng là vì nảy hoa rơi tiên mà đến, hiện giờ nếu là vật trong bàn tay, sao không chấp tay đem này đưa cùng ta, làm thuận nước dòng thuyền đâu? Tiêu nam tử liêu liêu trên trán một sợi tóc thoảng qua trong miệng, cười cực kỳ yêu diễm. Làm nhược sơ không cấm đánh cái dùng mình bất quá cái này động tắc nhưng thật ra nhắc nhở nhược sơ cái này Nam tử quả thực gặp qua hắn là tinh quân trí nhất quỷ tinh quân chuyên môn biến ảo thành người khác bộ dáng mị hoặc thế nhân là quỷ tộc cao thủ trí nhất rực rỡ rất là phẫn nộ một roi Huy qua đi quỷ tinh quân một phen nắm kia roi cười cười nói một giới Phàm phu tục tử cũng dám cùng tinh quân đấu xem ra ngươi là sống không kiên nhận đúng không rực rỡ khinh thường cười cười nhìn kia quỷ tinh quân Huy roii Thực mò, liền đem trong viện đồ vật toàn bộ quấy dày, nhược sơ nhìn kia trên bàn kia chú hương, có chút lo lắng, nhanh chóng đem kia hương ôm lấy né tránh trốn đến một rơi, một dương đứng ở rực rỡ phía sau, tránh né kia nơi nơi bay múa bên người, nhược sơ ở một bên cười cười, này một dương, thật đúng là đáng yêu đâu. Tùy tay vung lên, đem kia hương bên trong ngự lâm cấp kéo ra tới, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn vẻ mặt ngông vòng ngự lâm một trưởng đem hắn đánh qua đi. Quỷ tinh quân nhìn thình lình xảy ra nam tử nhưng thật ra tới hưng thú nói, còn có hai tay chuẩn bị đâu. Dứt lời một trưởng huy lại đây, Ngự lâm về phía sau phiên bổ nhào, ngay sau đó nhất kiếm đâm tới, cùng kia rực rỡ cùng nhau kể vai chiến đấu. Bất quá, rốt cuộc hai cái phàm nhân, chung quy đánh không lại quỷ tộc cao thủ, ngữ lâm bị một trưởng đánh tới kia trên thân cây, thật mạnh va chạm ngã xuống trên mặt đất. Rực rỡ cũng bị quỷ tinh quân đánh lùi hai bước. Đồng nhiên cảm giác một đôi ấm áp tay nắm lấy nàng hai vai bắt đầu lại nhìn kia nam tử, một chương tinh xảo không thể bắt bẻ mặt, kia hình dáng như là họa trung tiên, làm rực rỡ nhất thời không rời mắt được. Bổn nữ nhân trầm thấp tiếng nói làm rực rỡ càng thêm say mê. Nói liền đoạt quá nàng trong tay hoa rơi tiên, vung tay lên, ngay sau đó hoa rơi lầy trời, cùng kia quỷ tinh quân giao khởi tay tới, không ra mấy chiều, kia quỷ tinh quân liền hạ xuống hạ phòng, nhược sơ ngay sau đó hiện thân, vung tay lên, lưu ly xáo niết ở trong tay, nhanh chóng loé qua đi, đánh vào quỷ tinh quân ngực. Đem quỷ tinh quân đánh ngã xuống đất. Ngay sau đó động tác thành thạo thu lưu ly sáo, đứng ở quỷ tinh quân trước mặt, cười cười nói, quỷ tinh quân, đã lâu không thấy à. Như thế nào thuật pháp như thế không tinh vi đâu. Quỷ tinh quân có chút kinh ngạc nhìn nhược sơ, đối, bọn họ ở Tây Hoang gặp qua, khi đó đó là vô ảnh tôn giả chịu Tây Đế chi mời, đi Tây Hoang vì quý vân xanh cầu phúc, nhược sơ cảm thấy có chút nhàm chán, liền ở Tây Hoang đi dạo, thế nhưng không nghĩ gặp quỷ tộc hai vị tinh quân. Còn có một cái lớn lên cực kỳ thủy linh tiểu nữ hài nhi. Sau lại cũng liền giao nổi lên tay, tuy rằng trọng thương hai vị tinh quân, nhưng cuối cùng vẫn là làm cho bọn họ chạy thoát. Là ngươi. Quỷ tinh quân nửa ngày mới phản ứng lại đây. Nhược sơ ngồi ở ghế đá thượng gật gật đầu, một tay chống cằm, một bàn tay bưng lên một bên còn chưa uống xong trà đạo, nhưng còn không phải là ta. Xem ra, tinh quân trí nhớ vẫn là khá tốt. Như thế nào, hiện giờ lại tới cấp hoa rơi tiên. Các ngươi rực rỡ có chút không thể tin được hai mắt của mình, chỉ vào nhược sơ cùng một dương. Một dương bất đắc dĩ, đem trong tay méo hoa rơi tiền đưa cho rực rỡ. Rực rỡ cũng liền ngây ngốc tiếp được. Quỷ tinh quân, năm đó thương buồn cô nương này bốc trướng, nên như thế nào tính nột. Ngươi nói, hôm nay là thả ngươi, vẫn là không bỏ ngươi đâu. Đã quên nói cho ngươi, người cái kia liếu tinh quân mội mội, đã hương tiêu ngọc vẫn. Ta bị nói, quỷ tinh quân ngay sau đó vẻ mặt phẫn nộ, chuẩn bị hấp hối d Nhược sơ vung tay lên, đem hắn trọng thương trên mặt đất, cười nhìn đã mất sức phản kháng quỷ tinh quân nói, xem ra hôm nay, là không thể buông tha ngươi, này hoa rơi tiên, ngươi cũng lấy không được đâu. Nói đôi mắt một hành, tay hơi hơi khép lại, kia quỷ tinh quân trên người lực đạo liền nhiều một phần. buồn cô nương cũng làm quỷ tinh quân nếm thử, ngươi mội mội lại như thế nào chết đi, như thế nào. Cười nói, cái kia, ta tam ca ở đâu rực rỡ lúc này mới phản ứng lại đây, hỏi kia hơi kém hôi phi yên diệt quỷ tinh quân. Quỷ tinh quân như là chết cũng không mở miệng bộ dáng, Nhược Sơ bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, ngươi tam ca rơi xuống, phòng trừng này quỷ tinh quân cũng sẽ không nói cho ngươi. Nói nhẹ nhàng nhẽo, liền đem kia quỷ tinh quân niết liền cha đều không dư thừa, hồn phách nát đầy đất. Mã Tâm lúc này mới từ bên ngoài chạy tiến vào, Nhược Sơ liền phân phó Mã Tâm đem Ngự Lâm mang đi trị thương. Dực Dư chạy tới, cười nhìn một Dương nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Còn chưa thỉnh giáo công tử tên họ. Một Dương nuốt nuốt nước miếng, cũng chưa đáp lại. Nhược sơ cười nhìn một dương xấu hổ, nói, hắn danh gọi một dương, từ trước đến nay tính tình lãnh, cho nên cô nương chớ có nghĩ nhiều. Kìa cô nương đâu? Ngươi là qua đời công tử người nào a Rực rỡ cười hỏi nhược sơ. Một dương hơi kém không bị một hơi cấp sạc tử, qua đời công tử. Một dương hai chữ là không thể phân cách hảo sao. Nhược sơ nghe được hắn nội tâm thanh âm, uống đi vào trà một ngụm phương tới, xấu hổ phẩy phẩy nói, này trà, quá năng, ngượng Lung tung xoa, xoa ta, ta là nàng sư muội lục cô nương lại là ai đâu. Cười hỏi nàng kia. Phần 114. chương 114 hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình. chương 114 hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình. Nhược sơ bưng lên kia chén trà nhìn kia rực rỡ, kia tươi cười rất là hồn nhiên, không có thế tục chi khí, nhật nhạt má lún đồng tiền xuất hiện ở nàng kia phấn nộn trên mặt, rất là đáng yêu. Một dương ở một bên, cũng là trầm mặt không nói, trước sau như một lãnh đạm uống trà. Nhược sơ đại khái cũng đoán được một chút nguyên nhân, chỉ là không có nói toạc mà thôi. Ta kêu rực rỡ, kỳ quái rực rỡ, là hạ lương thành thành chủ tiểu nữ nhi, ở nhà đứng hàng lão lục bọn họ đều gọi ta ly nhi, tỷ tỷ còn không có nói cho ta, ngươi tên là gì đâu. Rực rỡ vẻ mặt thiên chân nhìn nhược sơ. Nhược sơ cười cười, nàng tức là thành chủ nữ nhi, kia say nhưỡng, liền cùng nàng thoát không được căn hệ. Như hành ngón tay đem mông ở trên mặt khăn che mặt cầm xuống dưới, nhìn rực rỡ rực rỡ như là trận tròn mắt giống nhau sưng sờ ở tại chỗ, nuốt nuốt nước miếng nói, trước nay không thấy quá như thế đẹp tỉ tỉ, người ra sao qua đời công tử giống nhau, tứ họa chung đi ra sao Nhược sơ chậm dại dơ lên khỏe miệng, cười nói, lục cô nương cũng thiên sinh lệ chất, cần gì hâm mộ người khác, hướng chi, dung mạo chỉ là một bộ túi da mà thôi làm sao cần như thế cảm thán Ở rực rỡ trước mặt, Nhược sơ tất nhiên là lấy tỉ tỉ tự cho mình là tưởng kia hài tử, hồn nhiên thiện lương cũng không tiện quấy giày nàng sinh hoạt. Hạ mình một chút cũng không sao. Ta họ lê, danh gọi nhược sơ, hoa lê lê, nếu chỉ như mới gặp nhược sơ, lục cô nương gửi gọi ta một tiếng tỉ tỉ đó là. Nói chuyện thanh thực ô nu, sinh sợ hãi làm sợ rực rỡ. Như suy tư gì nắm lấy kia ấm áp chén trà, qua lại vớt ve chén trà phía trên hoa văn, tự hỏi. Hạ lương thành ở mười mấy năm trước bị mai quân diệt thành, hiện giờ hạ lương thành như thế phôn hoa, có thể thấy được kia thành chủ lục kham vẫn là có chút tài năng. Nghe nói Lục Khang cũng là mô vị thế ngoại cao nhân quan môn đệ tử, đoạt được thuật pháp có thể liếc mắt một cái phân biệt chính tà, cơ duyên xảo hợp dưới ngẫu nhiên đến hoa rơi tiền Dưới trường có ngũ tử một nữ, người hà, này năm vị công tử đối này thuật pháp đều thiền tư ngu rốt, duy nhất đối này thuật pháp tinh thông, cũng liền chỉ có hắn tiểu nữ nhi, không khéo, rực rỡ đó là hắn tiểu nữ nhi. Nhưng rực rỡ từ nhỏ liền nịch ngợm gây sự, trước nay cũng chưa từng học tập hắn kia thuật pháp, cả ngày chơi bời lêu lỏng, thành chủ bất đắc dĩ Cũng chỉ có đem kia hoa rơi tiên cho rực rỡ, gần nhất, lục ra mấy cái nhi tử tuy thiên tư ngu dốt nhưng vẫn là học chút thuật pháp, nhưng rực rỡ liền bất đồng, từ khi học một lần thuật pháp lúc sau, liền vẫn luôn lười biếng chốn nhàn, không bao giờ học kia thuật pháp, đi ra ngoài có hại, vẫn là rực rỡ, đơn giản liền đem này hoa rơi tiên giao cho rực rỡ, có thể bảo hộ nàng không bị thương hại. Thứ hai, này rực rỡ là cái nữ nhi ra, yêu cầu như vậy cực có linh khí đổ vật bảo hộ nàng, tam sao? Đó là này hoa rơi tiên liếc mắt một cái liền nhìn chúng rực rỡ đứa nhỏ này. Hoa rơi tiên là thượng cổ Nam đại thần khí chi nhất, nàng sở chọn lựa chủ nhân, đều là tâm tư đơn thuần, linh động nữ tử, tự nhiên sẽ không coi trọng kia thân đều vẩn đục chi khí nam tử. Tỷ tỷ, rực rỡ thấy nhược sơ hồi lâu không có phản ứng, dùng tay ở nàng trước mắt quơ quơ. Nhược sơ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn rực rỡ xấu hổ cười cười nói, hoa rơi tiên như thế lợi hại, ngươi vì sao, không học thuật pháp đâu Một dương ở một bên thanh cụ hai tiếng, cười cười nói, hoa rơi tiên mại thần khí, như thế nào rơi xuống ngươi trong tay. Cha ta cho ta à, đến nỗi vì sao cha ta sẽ co thứ này, ta cũng không biết, bất quá, ta cũng chỉ là lấy nàng phong thân, cũng không quá lớn tác dụng, nhưng thật ra hôm nay nhìn thấy qua đời công tử dùng còn rất xuất thần vẹ trong tranh rực rỡ vẻ mặt sùng bái nhìn một dương. Một dương cũng vẫn chưa làm ra bất luận cái gì đáp lại, thuộc tay cầm lấy chén trà hướng chính mình trong miệng đưa. Nhược sơ muốn nhắc nhở hắn một câu. Nề hà hắn uống quá nhanh, nhược sơ tay rẳng cọ ở giữa không trung. Một dương uống xong lúc sau mới vừa rồi nhìn thấy nhược sơ như vậy phản ứng, hỏi, làm sao vậy? Nhược sơ lắc lắc đầu, xấu hổ sửa sửa tóc đen, cười nói, không có gì, chỉ là, người giống như đã quên, kia chén trà vừa rồi lục cô nương. Một dương nghe nhược sơ nhắc nhở, lúc này mới nhớ tới vừa rồi rực rỡ trèo tưởng tiến vào là lúc, từng uống qua hắn chén trà, cuốn quýt đứng lên, không thấy bóng dáng Qua đời công tử làm sao vậy? Rực rỡ có chút khó hiểu nhìn một dương như thế khác thường hành động hỏi một bên cười nhược sơ. Nhược sơ cũng chỉ là lắc đầu, cười hỏi, ngươi có thiên phú, vì sao không học thuật pháp đâu? Rực rỡ ngay sau đó đôi tay chống cảm, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn viền Trung Hoa lên nói, ta cũng không phải không học thuật pháp, mà là ta lần đầu tiên học kia thuật pháp là lúc, liền như vạn Tiễn xuyên tâm khó chịu, cho nên, ta mỗi lần đều tìm lý do, tìm lấy cơ thoái thác học những cái đó thuật pháp sự tình, ta cũng tưởng, nhưng, ta càng sợ đau. Nhược sơ có chút hồ nghi nhìn rực rỡ, cười nói, ta cũng lược hiểu chút ý hề thuật, có không làm ta thế lục cô nương nhìn xem. Rực rỡ cũng thuận thế đem tay phóng tới nhược sơ trước mặt, nhàm chán ghé vào trên bàn nói, bổ tiểu thư cũng là con tra ta cùng các ca ca, tìm rất nhiều rất nhiều người, từ ngự ý hề, cho tới giang hồ làng chung. Kết quả, đừng nói trị tận gốc, liền ra sao nguyên nhân đều tra không ra, bó tay không biện pháp, sau lại, ta cũng liền từ bỏ, nghĩ, không đi chạm vào thuật pháp liền có thể bình yên vô sự. Nhược sơ bàn tay trắng nhẹ nhàng thế nàng hào xem mạch, đáy lòng có chút kinh ngạc, lại cũng không bộc lộ ra ngoài, hơi hơi mỉm, cười thu tay nói, cũng không phải chứng bệnh gì, chắc không được những cái đó lang chung ngự y đều nhìn không ra tới. Rực rỡ như là tìm được rồi hy vọng giống nhau, một đôi mắt nhấp nháy nhấp nháy nhìn nhược sơ. Nhược sơ thế nàng bắt mạch là lúc, phát hiện, nàng cùng thường nhân bất đồng, nàng gân mạch, thiếu. Cái gọi là thiếu gân thiếu mạch giả, đó là hoa rơi tiên chủ nhân, vạn năm bất biến phát tắc. Hoa rơi giả, nước chảy vô tình chi ý, chỉ có thiếu gân mới có thể khống chế, chỉ có thiếu mạch mới có thể tu luyện, từ nước chảy vô tình chi ý, thành tiểu hoa rơi cố ý cử chỉ. Mà rơi hoa tiên chủ nhân, chỉ có thể tu luyện chuyên môn thuật pháp, tu luyện bình thường thuật pháp liền sẽ bị phản vệ, như vạn tiễn xuyên tâm, vạn trùng gặm thực khó chịu. Ở quỷ ly Sơn, có một bộ về hoa rơi tiên chuyên môn thuật pháp, gọi là quỷ ly chi thuật. Nhược sơ cười cười nói, ngươi có thể. Đi tìm mới vừa rồi vị kia qua đời công tử tu tập chuyên môn thuật pháp, đã nhưng làm ngươi thuật pháp tinh luyện, lại có thể tránh cho ngươi vạn tiến xuyên tâm khó chịu. Thật sự a? Ta đây đi tìm hắn, bái hắn làm thầy, làm hắn dạy ta rực rỡ vẻ mặt kinh hỉ bộ dáng, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Ma Tâm ở một bên nghe xong hồi lâu, đối với nhược sơ cách làm, thật sự có chút nhìn không được, nổi giận đùng đùng đi rồi đi lên, đem rực rỡ một phen ấn ở trên ghế nói, ngươi cho rằng viện này đồ vật không cần bạc mua a? Ngươi chạy thoát buồn cô nương tìm ai muốn. Rực rỡ liếc miệng, dùng nhu nhược đáng thương ánh mắt hướng một bên uống trà nhược sơ xin giúp đỡ. Nhược sơ cũng chỉ có thể bất đắc gì lắc lắc đầu, nói nàng cũng chỉ là ăn nhờ ở đầu, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, thực sự không có cách nào. Rực rỡ không xu dinh túi, cuối cùng, cũng chỉ có mặc vào hạ nhân quần áo, tẩy nổi lên chén trà. Ta nói nhược sơ, ngươi làm như vậy, là thật sự không kia cái gì một dương. Hắn chính là khó được một ngộ hảo nam nhân, so với kia hoa vân mạnh hơn nhiều đi mà tâm có chút phẫn nộ hỏi. Nhược sơ như vậy cách làm, đó là đem một dương ra bên ngoài đẩy ý tứ, mà âm rất là khí bất quá. Có một số người, bỏ lỡ, đó là cả đời, ta, tình nguyện phóng hắn cả đời tiêu giao bất đắc dĩ ngâng trùng trà lên, chậm dài uống lên lên, nghe nói thành chủ phủ muốn chiêu nhạc tư, ta đảo muốn đi xem xem náo nhiệt. Phần 115 chương 115 sớm chiều ở chung, khó giải quyết vấn đề. chương 115 sớm chiều ở chung, khó giải quyết vấn đề. Mà tâm nội tâm tư có trăm ngàn cái vấn đề, hỏi nàng vì sao đấy lòng có hoa vân, lại không có một dương nửa điểm vị trí, lời nói đến bên miệng cũng liền bị nghẹn đi trở về. Nhược Sơ nhìn ở nơi xa tẩy trà cụ rực rỡ cười cười, nàng kia, thích người mặc một thân vàng nhạt sắc quần áo, đứng ở chỗ cao múa may trong tay hoa rơi tiên. Sách cổ có ghi lại, hoa rơi chỉ vì một người người, ý tứ là hoa rơi tiên chủ nhân, trước sau đều chỉ có một người. Cho nên, vô luận là vị nào nữ tử là này hoa rơi tiên chủ nhân, đều chú định nàng kia, Ly Trần nhận thức. Nhược Sơ gặp qua nàng kia, tuy rằng chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, cũng kinh diễm tới rồi nhược Sơ. Không ai biết nàng ở Thanh Âm Tiên cảnh trung lửa đỏ tường vân, trời xuôi đất khiến thấy được Ly Trần cái gì ký ức, nhưng nhược Sơ biết, Ly Trần rời đi một dương là lúc, là ái mở dương, nhưng nàng cuối cùng vẫn là thất vọng rời đi. Ly Trần là nhận thức rực rỡ, cặp mắt kia làm người ấn tượng rất sâu, ngay cả nhược Sơ như vậy mắt vụng về người, thấy đều không thể quên. Ngươi Ngươi thật sự một chút đều không kia cái gì một dương sao. Mà tâm khó hiểu hỏi. Có lẽ, ta tưởng hoài niệm hắn, cho nên trước học mất đi hắn miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười đáp, đều chỉ là đem buồn cô nương trở thành ly trần mà thôi. Mà tâm cũng chỉ là nuốt nuốt nước miếng, thấy nàng cảm xúc như thế hạ xuống, cũng liền câm mồm, chuyện quay nhanh cười nói, ngươi như thế nào, đồng nhiên muốn đi thành chủ phủ. Nhược sơ cũng vẫn chưa đáp lại, chỉ là nhìn nơi xa hoa lê phát ngốc, thật lâu sau mới nói, quỷ đế từ đông quýt bỏ chạy Vô cùng có khả năng là bởi vì đào nột, cho nên, ta muốn nhanh hơn bước chân. Ngươi là nên nhanh hơn bước chân, nhưng hôm nay kia Tây Đế muốn tìm cha, chúng ta cũng chỉ có thể tại đây hạ lương thành chờ Tây Đế xa lưới. Lục kham quảng triêu nhạc tư là bởi vì muốn gặp một người, nói là người này chỉ có nghe được chân chính tiếng trời mới hiện thân mà tâm một bên uống trà một bên nói. Nhược sơ nhưng thật ra tới hứng thú, kia thành chủ rốt cuộc muốn gặp một cái cái dạng gì người, chỉ có dùng kia nhạc khúc tới dẫn hắn hiện thân. Hai người ở trong viện nói chuyện hồi lâu Nhược sơ mới vừa rồi trở về nàng Lê Trang. Rực rỡ giặt sạch hai ngày cái ly, vẫn luôn hỏi mà tâm vì sao một dương không tới này trà lâu, hắn rốt cuộc đi nơi nào. Mà tâm cũng là bị buộc phiền, đành phải đem nàng thả, nhưng nàng lại hăng hái dường như dùng sức đuổi theo mà tâm hỏi kia một dương hành tung. Mà tâm cũng chỉ hảo báo cho kia rực rỡ, nói là ở ngoại ôm một gian khách điếm ở xuống dưới, bởi vì quá xảo, cho nên đem chỉnh gian khách điếm để mua, nhưng mà chỉ ở hắn một người. Nếu muốn tìm hắn, có thể đi nơi đó. Rực rỡ lúc này mới buông tha mà âm, lời thể son sắt lòng mang một viên bái sư tâm đi ngoại ô. Nhược sơ ngồi ở bàn đá bên lật xem thư tịch, nhàm chán uống trà, hoa vân ở một bên phê duyệt kêu huyền cực từ bầu trời mang đến đặc sản, một đống tấu trương. Thường thường thiết nhược sơ nghiêm túc bộ dáng, ngây ngô cười. Huyền cực ở một bên nhìn cũng thật là sốt ruột, có chút ngượng ngùng nhắc nhở hắn, nói là tấu trương lấy phản, hắn mới phản ứng lại đây. Ta nói điện hạ, thượng thượng thượng thứ đưa trở về tấu tr 10 chương có 9 chương đều là phê một chữ, duyệt. Lần trước nữa đưa trở về tấu chương, 10 chương có 8 chương đều là đảo viết, còn có lần trước đưa trở về, tuy rằng viết mấy chữ đi, nhưng 10 chương có 7 chương cũng không biết viết cái gì, không ngừng không biết điện hạ viết chính là cái gì, liền nguyên bản tấu chương đều thấy không rõ, điện hạ, như vậy, thuộc hạ cũng khó có thể báo cáo kết quả công tác ca, thiên đế phẫn nộ đã không phải một hai ngày. Có chút bất đắc dĩ nói hắn bi thảm tao nộ. Nhược sơ ở một bên cười cười, không chút để ý nói, này không khá tốt sao? Nghe Huyền Cực Tiên Quân theo như lời 987 như vậy giảm dần phương thức, ít nhất vẫn là ở giảm bớt sai lầm phát sinh. Hoa Vân rất là nhận đồng gật gật đầu, bất quá là viết lục giới việc vật vĩnh, không cần hắn tới phê duyệt, có thể viết cái duyệt tự, đã là thiên đại ân huệ. Kia, tiêu hủy tấu trương nên như thế nào tính? Huyền Cực vẻ mặt thủy khuất. Nhược sơ có chút kinh ngạc, này Hoa Vân, không hảo hảo phê duyệt tấu chương, lại vẫn tiêu hủy. Ta nói, thái tử điện hạ, Có thể hay không thỉnh giáo ngươi một vấn đề? Nhược sơ cực kỳ nghiêm túc hỏi ngồi ở cây lê hạ phê duyệt tấu trương Hoa Vân. Hoa Vân gật gật đầu nói, nói nói xem. Xem một quân, có không vì ngươi giải đáp? Ta thấy kia một dương cùng ngươi, gặp mặt như kẻ thù giống nhau, ngươi vì sao, còn muốn cứu hắn? Nhược sơ chậm rãi buông trong tay chén trả, một tay chống cầm như suy tư gì Nhớ rõ một dương ở đông hoang bị thương là lúc, nhược sơ tuy sốt ruột, nhưng lại xa xa thấy Hoa Vân vì hắn chưa thương. Hoa vân cười khổ ngồi ở nhược sơ đối diện, tự cố đổ ly trà, vân đạm phong khinh nói, ít nhất, buồn quân cùng hắn, cũng từng tề xương tiêu giao tam tiên. Hoa vân lời nói ngữ cực nhỏ, nhược sơ cũng không đi so đo, chỉ là ở một bên lẳng lạng uống trà, nghiên cứu kia cổ xưa cao xa âm luật. Hoa vân cười nhìn nhược sơ, mệnh huyền cực đem kia trên bản tấu trương lấy lại đây nói, này tiêu hủy tấu trương, để lại một trường chính là về ngươi, ngươi có lẽ, hẳn là xem một chút. Nhược sơ tiếp nhận tấu trương có chút nghi hoặc hoặcếu như mày người nào dám thăm nàng một quyển nàng tự hỏi giết nên giết người ở ngoài cũng không có chọc cái gì họa cầm kia thật dày thẻ che không cấm to mày này Nam Hải lão Long Vương thật đúng là lá ga phì Tuy nói không biết là ai nương nàng Lê nhược sơ danh nghĩa phế đi Nam Hải nhị hoàng tử tiên Pháp làm hắn tàn phế nhưng sở hữu thấy người toàn bởi vì kia Thịnh dư công chúa nhận thức nhược sơ do đó đều biết được chuyện này là nàng Lê nhược sơ làm bất đắc dĩ buông thẻ tre chuyện này còn nhu cầu cấp bách giải quyết, bằng không, này Nam Hải Lão Long Vương, khẳng định chết cắn nàng không bỏ. Cứ như vậy tấu trương, buồn quân đã vì ngươi tiêu hủy một đại chồng. Hoa Vân cười nói, kia Lão Long Vương đến nay ốm đau trên giường, nhàn rỗi thời gian một đống, không có việc gì liền viết này đó tấu trương, cũng may mắn hắn ốm đau trên giường, bằng không, sớm nháo trời cao. Nhược sơ chừng hắn một cái, nhớ rõ ở thiên cung là lúc, kia thịnh dư cùng nàng nói qua này chuyện, nhưng bởi vì có một số việc chỉ hoãn, Bồn quân đi qua Nam Hải, thấy kia Long Vương, cũng tặng một chút đồ vật, cho là an ủi, hắn nói lúc ấy nhị hoàng tử tiệc mừng thọ, chính cao hứng là lúc ngươi liền sông đi vào, nhưng trong tay lấy, là giặt hoa kiếm hoa vân ở một bên nhắc nhở nàng, giặt hoa kiếm tự nhan lạc sau khi chết liền cho không duyên tốt lương giả, kia nàng kia rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nhược sơ trái lo phải nghĩ, cũng nghĩ không ra. Trên đời này, trừ bỏ quý vân xanh sẽ như vậy trăm phương nghìn kế hao hết tâm tư chỉnh nàng. Thật đúng là nghĩ không ra người thứ hai, tạm thời trước hoài nghi nàng. Nhưng Quý Vân Xanh cùng Nam Hải quan hệ xưa nay thực hảo, như thế nào phản chiến tương hướng? Nam Hải nhị hoàng tử, nhận thức Quý Vân Xanh. Có chút khó hiểu hỏi Hoa Vân. Hoa Vân gật gật đầu, dẫn theo ấm trà cho nàng thêm thêm trà đạo. Quý Vân Xanh tuy sinh ở Tây Hoang, nhưng từ nhỏ liền ở 99 trọng thiên trường đại, từ nhỏ liền cùng thịnh dư cùng thịnh tìm nhận thức, cảm tình, có chịu không, nói không hảo cũng hảo. Đang chuẩn bị nói cái gì nói như thế nào, là lướt liền sung vào, thở hồn hình nói, một dương. Một dương thượng thần mời cô nương tiến đến, lại chuyện quan trọng thương lượng. Nhược sơ đầy đầu mờ mịt, cái gì chuyện quan trọng như thế sốt ruột. Nhìn một bên hoa vân, hoa vân nuôn vai, tỏ vẻ không rõ ràng lắm. Nhưng có nói chuyện gì? Như là ngoại ô đã chết người, cụ thể, thượng thần sai người tới cũng chưa nói tỉ mỉ. Là lướt có chút sốt ruột hồi bẩm. Nhược sơ gật gật đầu. Phần 116 Trưng 116 ma giới đương ra, cảnh trong mơ hút hồn. chương 116 ma giới đương ra, cảnh trong mơ hút hồn. Nhược sơ cùng hoa vân đuổi tới ngoại ô là lúc, rực rỡ đang sợ hãi ngồi dưới đất, hai mắt hoảng sợ bộ ráng, như là đã chịu cực đại kinh hoách giống nhau, một bên tích một cũng bó tay không biện pháp. Nhược sơ khẽ nâng làn váy đi tới rực rỡ trước mặt, cười vương tay, đem nàng kéo lên, chậm rãi nói, lục cô nương ngươi, còn hảo. Rực rỡ hoán một hồi lâu mới gật gật đầu, nói còn hảo Hoa Vân nhìn rực rỡ, nhưng thật ra tới chút hứng thú, nhìn một bên mặt không lên tiếng một dương cười cười. Cũng tự cố ngồi xổm xuống thân mình, nhìn trước mặt kia cổ thi thể, kia nam tử mặt bộ còn có thừa ôn, có thể thấy được, mới vừa rồi chết, bất quá sắc mặt thứ thanh đến cực điểm, như là đã chết hồi lâu, cả người tả khí rất nặng. Nhược sơ nhìn Hoa Vân, hỏi như thế nào? Hoa Vân vô vỗ tay cười nói, chẳng qua bị người hút hồn phách mà thôi. Hồn phách? Nhược sơ có chút kinh ngạc hỏi. Nhìn tiên tà khí cực thịnh thi thể, không khỏi nhớ tới một người. Ta tới tìm qua đời công tử thời điểm, liền thấy một người mặc màu xám quần áo nam tử, đang ngồi ở kia dưới tảng cây đánh đàn, sau đó một cái tiểu phu liền đi qua, chậm rãi, tiểu phu liền ngã xuống, ta sợ tới mức nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, kia nam tử thấy ta như cũng đã khúc, hôn hôn trầm chầm, chầm là lúc, vừa lúc gặp qua đời công tử rực rỡ tử thuật lúc ấy mạo hiểm tình hình. Nhược Sơ Minh Bạch dường như gật gật đầu, nhìn vẻ mặt không có việc gì giống nhau một dương. Một dương cùng nhược sơ bốn mắt đối diện, có chút lánh đạm nói, ta, chỉ là trùng hợp đi ngang qua mà thôi, nhìn ta làm cái gì? Ta chỉ là cảm thấy, ngươi hẳn là biết, người này là ai cười đem rực rỡ đỡ đi một dương sở trụ khách điếm. Lục giới bên trong, trừ bỏ kia ở trong ngọng hút người khác hồn phách ma giới tam đương ra ngạn vân ở ngoài, nhược sơ thật sự không thể tưởng được còn sẽ là ai, dù chưa cùng kia nam tử chạm qua mặt, lại cũng nghe nói sự tích của hắn, tựa như doanh châu tiên khách nuôi nâng kia hung thú thận giống nhau. Giết người vô hình với trong lúc của mơ, chỉ là, hắn lấy thu thập những cái đó vui sướng mộng vì yêu thích, nhược sơ cảm thấy điểm này như yêu thích, quá kỳ ba. Mai quân diệt hạ lương thành lúc sau, không duyên tôn giả liền đem hạ lương thành chung quanh đều bố thượng kết giới, hắn thế nhưng còn dám tới hạ lương thành, xem ra là mai phục hồi lâu đi. tỷ tỷ rực rỡ thấy nhược sơ không nói lời nào, dùng sức ở nàng trước mắt hoảng xuống tay. Nhược sơ phục hồi tinh thần lại, miễn cưỡng cười cười hỏi, ngươi tới tìm một dương bái sư nhưng thành công. Rực rỡ thiên chấn cười, có chút thẹn thùng đi ở phía trước nói, qua đời công tử quá lãnh đạo, hắn nói hắn cũng không thu đồ đệ, ta cũng không thể quay về, cha ta làm ta đi học cái gì thuật pháp, không học được liền không được trở về, hiện giờ là không nhà để về lại không xu dính túi, chỉ có thể ăn vả qua đời công tử khách điếm lạc. Nghe rực rỡ ngữ khí, đảo như là từ đây lúc sau ăn vả một dương, không biết, một dương hay không nguyện ý đâu. Đấy lòng âm thầm cười trộm. Nhược sơ đem rực rỡ đưa đến khách điếm lúc sau liền một người một mình đi trong thành, nương kia thi thể thượng một kia còn xót lại tà khí tìm kiếm kia ma giới tam đương ra thích ngạn vân. Người là, đang tìm ta sao? Một trận ấm áp thanh âm bay vào nhược sơ lốt thai, ngơ ngẩn. Chầm rãi xoay người, nhìn kia nam tử, ha hả cười cười nói, không ở ma giới hảo hảo đợi, chạy đến phàm giới tới, cái gọi là chuyện gì? Thích ngạn vân nhìn thấy nhược sơ có chút kinh ngạc, ngay sau đó cười ha ha, nhìn nhược sơ vẻ mặt nghiêm túc nói Thực vinh hạnh A lại gặp được vương phi, biệt lai vô dạng a Nhược sơ không hiểu ra sao, đứa nhỏ này là uống lộn thuốc đi. Miễn cưỡng cười cười, phản bác nói, tuy nói ma quân lớn lên là có vài phần tư sắc, cũng không phải là lục giới sở hữu nữ nhân đều là hắn. Người không ở ma giới đợi, tới phàm giới gây sóng gió, là ra ngứa sao. Thích ngạn vân nhưng thật ra có chút ngạc nhiên, cũng chỉ là 1.000 năm thời gian, này nữ tử lời nói như thế nào trở nên như thế tranh chua lại âm hiểm độc ác. Nói chuyện ngự khí làm người có chút không thể nào tiếp khởi. Ngươi, không quen biết ta. ngạn vân có chút hoài nghi nhìn nhược sơ, hỏi. Nhược sơ khinh thường khỏe miệng dơ lên, chậm rãi nói, hử, buồn cô nương, yêu cầu nhận thức ngươi sao. ngạn vân như cũ nghi hoặc, lầm bầm lầu bầu nói, trong thiên hạ, như thế nào có như vậy giống nhau hai người. Nhược sơ lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, lại tới một cái đem đường đường lục giới tiên tôn trở thành kia Phàm nhân ly trần, cãi lại ra cùng nôn gọi nàng vương phi. Này Ly Trần, rốt cuộc là tâm thuộc ai đâu? Bất quá hảo tỷ tỷ, ngươi lớn lên, thật đúng là địa đâu. Ngạn Vân vẻ mặt hoa si bộ dáng nhìn Nhược Sơ hai mắt đam đăm. Nhược Sơ cả người run lên, ho nhẹ hai tiếng, đang chuẩn bị thanh thanh giọng nói nói hai câu lời nói, Nghê Hà kia một thân màu đỏ của áo Huyền Nguyệt đột nhiên xuất hiện ở Ngạn Vân trước mặt, có một loại che chở Ngạn Vân nào rác. Nhược Sơ nhẹ trọn cười cười nói, Huyền Nguyệt xứ giả, biệt lai vô dạng a, như vậy sợ ta. Huyền Nguyệt tính cảnh giác nhìn Sơ. Lại nhìn nhìn chưa bị thương Ngạn Vân nói, Ngạn Vân, người tốt nhất cách nàng xa xa, càng xa càng tốt. Ngạn Vân khó hiểu, hỏi vì sao? Huyền Nguyệt cũng chưa từng làm đáp. Nhược sơ đôi tay ôm ở trước ngực cười nhìn này hai người, đều nói ma giới này hai người tỉnh cùng tỷ tỉ đệ. Hiện giờ vừa thấy, thật đúng là như thế, ha hả nói, bởi vì, lớn lên càng xinh đẹp, liền càng có độc đâu. Ngạn Vân xứ giả như vậy chơi chuyển phong Nguyệt Nam Tử, sao lại liền cái này cũng không biết đâu. Ngạn Vân cười nhìn Nhược sơ nói. Bản công tử thật đúng là liền thích lớn lên xinh đẹp cô nương đâu, chỉ là Huyền Nguyệt sứ giả không cho bản công tử cùng ngươi chơi đùa, nghĩ đến, là thật sự có tải. Nhược Sơ vung tay lên, lưu ly sáo nắm ở nhược sơ trong tay, tinh ánh dịch thấu lộ ra linh lực, cười lóe qua đi, Huyền Nguyệt lập tức lôi kéo Ngạn Vân né tránh nhược sơ, nhảy lên. Nhược Sơ ngay sau đó trở tay vung lên, đem Huyền Nguyệt đánh ngã xuống đất. Ngạn Vân, hiện giờ xem như cảnh cáo ngươi, nếu là còn dám ở phàm giới làm sằng làm bậy, đừng trách cô nương không khách khí. Tỷ tỷ ngươi huyền nguyệt sứ giả như thế cao thuật pháp hiện giờ đều ngã vào bổn cô nương trước mặt, nói vậy, ngươi kết cục hẳn là sẽ so nàng thảm hại hơn một sửa phía trước ôn nhu gương mặt tươi cười, ngay sau đó lạnh nhạt cảnh cáo. Ngạn Vân dường như không nghe khuyên bảo, đột nhiên một phen cầm xuất hiện ở hắn trong tay, nhẹ trọn kia cầm huyền, làm như nhiếp nhân tâm hồn, nhiễu nhân tâm hồn giống nhau. Nhược sơ dường như không có việc gì đứng ở tại chỗ, nàng hiện giờ hồn phách thiếu hụt, kia tiếng đàn với nàng, dường như không có quá lớn tác dụng cũng tiện lợi thành khúc tới nghe, vừa lúc nàng muốn đi thành chủ phủ ứng triệu nhà Tư. Cô nương hảo sinh nhàn nhã a. Đột nhiên một trận có ma tính thanh âm ở nhược sơ bên thai vang lên, thanh âm này rất là quen thuộc, kia tà mị thanh âm làm người sởn tóc gáy. Một trường huy lại đây, nhược sơ về phía sau lộn mèo nhảy lên lập với gác mái mái rác phía trên, nhìn kia một thân áo đen, lớn lên cực kỳ yêu diệm mỹ nam tử, Khỏe miệng không cấm dơ lên. Lâu như vậy không thấy, nhưng có tưởng buồn tọa. Cươi hỏi Nhược Sơ hừ lạnh, hỏi ngược lại, "Buồn cô nương yêu cầu tưởng ngươi sao?" "Vì sao phải tưởng ngươi đâu?" Phần 117. Chương 117 Ma quân quái rối, bị chịu uy hiếp. Chương 117 Ma quân quái rối, bị chịu uy hiếp. "Ngươi xem, ở ta thủ hạ huynh đệ trong mắt, ngươi đều đã là vương phi, như thế thủ Vinh, bổn tọa cảm thấy rất thích hợp ngươi." Ma quân tương chụp cười ha ha. Nhược Sơ cũng không quá nhiều biểu tình, hắn dị giới Ma quân như thế nào vì vương phi này hai chữ tới hạ lương thành tìm nàng. Bàn tay trắng từ phía sau liêu một sợi tóc đen thưởng thức nói, buồn cô nương nhưng không kia hứng thú, ma quân nếu là không có gì chuyện này, kia buồn cô nương liền đi trước. Ai, đứng à, cô nương thật là quý nhân hay quên chuyện này, mai quân chuyện này còn chưa giải quyết đâu. Cười nhắc nhở nhược sơ. Nhược sơ là thiếu chút nữa đã quên, mai quân trên người chú chuyện này, đôi tay ôm ở trước ngực không chút để ý nói, cùng buồn cô nương có gì căn hệ. Tương trục quen biết rất là phẫn nộ. Đồng nhiên một trưởng mang theo rất nặng tà khí chiều nhược sơ đánh tới nhược sơ xoay tròn rời đi mái rác tránh lẽ kia một cổ tà khí theo sau lại nhẹ nhàng trở xuống tại chỗ động tác như nước chảy mây trôi giống nhau làm người nhìn bất giác mê mẩn ma quân đây là phải vì mai quân báo thủ rửa hận người khả năng đã quên mười mấy năm trước tại hạ Lương Thành thiếu chút nữa đem buồn cô Nương bóp chết này bốc chướng buồn cô Nương còn chưa cùng ngươi tính đâu cười như thị huyết tà mị huyềnuyệt cùng thích ngạn vân hai người đều chấn kinh rồi Nàng tại Hạ Lương Thành thiếu chút nữa bị Mai Quân bóc chết, Mai Quân mười mấy năm trước chỉ là tại Hạ Lương Thành tìm kiếm cái kia ngàn năm khó gặp nữ tử, nói như thế tới, nhược sơ đó là nàng kia. Mai Quân vẫn luôn đang tìm kiếm hai nữ tử, đệ nhất đó là tâm tâm niệm niệm ly trần tiên tử, thứ hai đó là một cái linh lực cực thịnh, có được hốn độn chi linh nữ tử. Lục giới bên trong có được hốn độn chi linh nữ tử thiếu chi lại thiếu, trừ bỏ hành tung mơ hồ không chừng lục giới tiên tôn ngoại, phản phất tạm thời còn tìm không ra người thứ hai Ma quân vung tay lên, trung quanh ngay sau đó nổi lơ lửng vô số hát ảnh, đem nhược sơ bao quanh vây quanh, chật như nêm cối. Bồn tọa hôm nay tưởng thỉnh cô nương tiến đến làm khách, không biết cô nương nhưng vui lòng nhận cho. Ma quân cười hỏi nhược sơ. Nhược sơ cười cười, nhìn trung quanh nhiều như vậy hát ảnh nói, xem ra, ma quân là sớm đoán được ta sẽ xa lưới, cho nên tại đây chờ đâu. Thích nạn vân chỉ là cái ngụy trang thôi, tại hạ lương thành xuất hiện mấy khởi bị hút hồn phách cán tử, nhược sơ sớm có nghe thấy. Ma quân liệu định Nhược Sơ sẽ quản này cọc nhàn sự nhi, cô ý dẫn nàng tới đây. Vỗ tay trưởng nói hắn thủ đoạn thật cao minh. Cô nương chớ sợ, buồn quân cũng chỉ là mượn một chút người hoa lên nước mắt mà thôi. Không chút hoang mang nói. Nhược Sơ chào phúng cười cười, hoa lên nước mắt há là hắn nói mượn là có thể lấy đi. Ma quân ra lệnh một tiếng, sở hưu hắc ảnh hướng Nhược Sơ đánh tới, không hề kết cấu đem nàng vây quanh ở trung gian, như là một trường vô hình vong đem nàng gắt gao vong trụ. Đã quên nói cho cô nương Này đó đều là bắt mộng giả, có lẽ ngủ một giấc thì tốt rồi." Ma Quân cười cực kỳ càn rỡ, đứng ở nơi xa nhìn đang ở cùng chi giao tranh luật sư. Thích Ngạn Vân ở một bên đánh đàn, kêu tiếng đàn thúc dục người đi vào giấc ngủ. Bắt mộng giả là Thích Ngạn Vân mê mướt, bọn họ là hư vô mở mịn sứ giả, sẽ ở không trung hình thành một chư võng, đem người gắt gao vống chủ, cuối cùng nghe tiếng đàn đi vào giấc ngủ. Ngay sau đó hỗn hỗn phách, chỉ là nhiều năm không thấy bắt mộng giả thế nhưng ở Ma Quân trong tay. Bắt mộng giả nguyên bản Là thuộc về kia nhạc hy, sau đem thận trấn áp là lúc, bắt mộng giả cũng ngay sau đó biến mất không thấy bóng dáng thế nhưng không nghĩ nhiều năm trôi qua, vẫn như cũ sống thực hảo. Nhược sơ nhìn những cái đó lóa mắt hắc ảnh không cấm có chút vự, vung tay lên lưu ly xáo xuất hiện ở nàng trong tay, tưởng lao ra chúng đây, nề hà kia hắc ảnh quá nhiều. Đang ở nhược sơ hoảng thần là lúc, một mũi tên từ nơi xa bay tới, xuyên qua chung đây, chiều nhược sơ chạy tới, lại là kia thất công tử. Sớm hay muộn có một ngày ngày đó Huyền Cung sẽ bị nàng Lê Nhược Sơ ném vào lò luyện đúc lại. Chợt nghe một trận thanh hương, một bộ thanh y liễu xuyên qua hắc ảnh chắn Nhược Sơ trước mặt, kia mũi tên bắn thủng hắn cánh tay, từ Nhược Sơ bên thai xuyên qua, mũi tên khi đem Nhược Sơ một sợi tóc đen tức đoạn. Hắn lại không rên một tiếng, mặt mang ý cười nhìn Nhược Sơ. Kia chảy ra máu tươi nhỏ giọt ở những cái đó hắc ảnh thượng, ngay sau đó kia hắc ảnh liền biến mất không thấy. Nhược Sơ có chút kinh ngạc nhìn Hoa Vân, nhíu nhíu mày nói, ngươi ngốc sao? Hoa vân biểu môi gật gật đầu nói, khả năng, là người quá thông minh. Nói vung tay lên, chịu đựng đau ôm lấy nhược sơ eo, một bàn tay méo hàng kiếm, vận lực với kiếm, kêu kiếm liền bay đi ra ngoài, phát ra lóa mắt quang mang, đem những cái đó hắc ảnh nhất nhất rào thoái, ôm lấy nhược sơ nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, thu hồi kiếm nắm trong tay, vung lên, kiếm khi hướng thích ngạn vẫn bước qua đi, mới vừa rồi đỉnh chỉ kia nhiều nhân tâm thần tiếng đàn. Thái tử điện hạ, hồi lâu không thấy ma quân chắp tay, cười giả vờ Hoa Vân lạnh như băng nói, ma quân là cảm thấy bổn quân ngàn năm mặc kệ ma giới, liền tùy ý các ngươi muốn làm gì thì làm sao. Châm thấp thanh âm làm người sợ hãi. Bổn tọa làm chuyện gì, còn không tới phiên người ngoài lắm miệng. Ma quân mặt mang ý cười, lại không giống mới vừa rồi như vậy kiêu ngạo. Hoa Vân gật gật đầu nói, bổn quân làm việc, cũng không cần người khác lắm miệng, nếu ý kiến đạt thành nhất trí, kia bổn quân liền mang theo nương tử đi trước rời đi. Nhược sơ có thể cảm giác được một cổ ấm áp dòng khí tích ở nàng phía sau lưng. Trầm rãi lan tràn, mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi. Ma Quân vung tay lên, "Ma rơi thất công tử, Huyền Nguyệt, Thích Ngạn Vân, cùng với mặt khác vài vị công tử nháy mắt đem Hoa Vân cùng Nhược Sơ vây quanh." Nhược Sơ hơi hơi nhíu nhíu mày, nhìn Ma Quân, không chút để ý nói, "Nếu là Ma Quân không nghĩ muốn giải chú, bổn cô nương có thể đại lao, không biết Ma Quân là để ý huynh đệ tình nghĩa vẫn là để ý này lục giới quyền lợi." Ma Quân cùng Nhược Sơ giống nhau, cuộc đời hận nhất người khác uy hiếp, càng là uy hiếp, liền càng hăng hái. Ra lệnh một tiếng, vài người chiều nhược sơ cùng hoa vân bay lại đây. Nhất chiêu tiếp theo nhất chiêu, không kịp nhìn, hoa vân tuy bị thương, nhưng cũng gắt gao đem nhược sơ hộ ở trong ngực, nhẹ nhàng ứng phó. Nhược sơ trong lòng thực sự tức giận, ngay sau đó huy xuống tay, ánh Huỳnh quang đầy trời. Những người đó lập tức dừng tay, nhược sơ hung hăng nói, ma quân, nếu ngươi không cần mai quân, kia bổn cô nương liền làm hắn biến mất đó là. Ngươi dám ma quân như là phẫn nộ đến cực điểm, liền ngươi dám đều nói sát khí tật trời Nhược sơ nhéo kia ánh Huỳnh quang, cười nói nói, nếu là ngươi dám động chúng ta một cây lông tơ, ta liền làm mai quân từ đây biến mất, không cần cùng buồn cô nương so kiến nhẫn, bởi vì buồn cô nương căn bản không có kiên nhẫn. Ma quân ý bảo làm cho bọn họ lui ra. Buồn tọa hôm nay thả ngươi, ngươi giải mai quân chú, này bút giao dịch như thế nào? Ma quân tuy rằng sinh khí, nhưng vẫn như cũ mặt mang ý cười hỏi nhược sơ. Hoa vân nhìn kêu ma quân, lãnh đạm trả lời nói, ma quân như là lầm. Hiện giờ chúng ta trong tay lợi thế lớn hơn nữa, là chúng ta ở huy hiếp ngươi, cũng không tính giao dịch. Ma quân nhất thời khí bất quá, phất tay làm cho bọn họ lui xuống, có chút tức giận nói, cấp buồn ngồi chờ. Nhược sơ ha hả cười nói, chờ có một ngày, mai quân chú giải lại càn rỡ cũng không muộn, buồn cô nương chờ, đi thong thả, không tiễn. Ma quân hóa thành một sợi khói đen không thấy bóng dáng. Hoa vân lúc này mới buông ra nhược sơ, mới phát hiện hắn toàn bộ cánh tay đều che kín máu tươi, nhược sơ có chút khẩn trương nhìn hoa vân Ngươi không sao chứ? Hòa vân cười ha ha, phản bác nói, ngươi chung một mũi tên, xem có hay không sự. Nhược sơ có chút liễu lưới nhìn kia miệng vết thương, tay hơi hơi huy động, thế hắn xem xét thương thế, ngay sau đó đẩy mặt đột chí sững sờ ở tại chỗ. Làm sao vậy? Hòa vân Hồ nghi hỏi. Nhược sơ sắc mặt ngưng trọng nói, ngươi khả năng, này chỉ cánh tay, là phế đi. Phần 118 chương 118 tàn khuyết phế cánh tay, trong thành vũ linh chương 118 tàn khuyết phế cánh tay, trong thành vũ linh. Hoa Vân thấy nàng ủ rũ cụm đôi bộ dáng, cười cười, vuốt nàng đầu an ủi nói, không có việc gì, không có việc gì, không phải một cánh tay, ngươi nếu không có việc gì, liền hảo, ngốc nha ngươi. Nhược sơ cao mày nhìn kia miệng vết thương, phất tay thế hắn cầm máu, dầu gì không vui. Lê Nhược sơ, bổn quân lặp lại lần nữa, một cánh tay mà thôi, ngươi nếu lại như thế, bổn quân cần phải sinh khí. Thấy nàng trầm thấp cảm xúc Hoa vân ngay sau đó nói, nhược sơ rất là chân thành cùng hoa vân bốn mắt nhìn nhau, nghiêm trăng nói, ngươi nếu là thiếu cánh tay thiếu chân, ngươi phụ vương, ngươi mẫu phi, còn có lục giới người đều sẽ không bỏ qua buồn cô nương, quý vân xanh khẳng định cùng ta không dứt, nghĩ đến nếu là cái dạng này, buồn cô nương tình nguyện chính mình chặt đứt tay. Nguyên lai, like, ngươi là ở lo lắng cái này, còn tưởng rằng ngươi lo lắng buồn quân thương thế đâu. Yên tâm, buồn quân lại không có chết, sẽ không làm cho bọn họ thương tổn ngươi. Nếu là ai phải vì khó ngươi, bổn quân liền cùng ai là địch, chẳng sợ cùng này lục giới là địch, bổn quân cũng cam tâm tình nguyện. Nhược sơ miễn cưỡng cười cười nói, bổn cô nương đó là kia lục giới, ngươi muốn cùng ta là địch sao? Hoa vân nuốt nuốt nước miếng, này chỉ là khuyên nàng không cần thương tâm mà thôi, xả xa đâu như thế nào. Này cánh tay phế đi không phải là có thể tìm tư nam quân lại tiếp một cái chi giả không phải được rồi. Hoa vân cười nói, một bộ này cánh tay không phải hắn giống nhau, hơn nữa chỉ là phế đi cánh tay. Hắn lại muốn tìm tư nam quân tiếp chi giả, điên rồi đi. Nhược sơ động tác thành thạo tê một tiếng đem hoa vân quần áo xé một đoạn xuống dưới, thế hắn băng bó miệng vết thương. Dết hoa vân một cái trở tay không kịp, có chút đau lòng nói, ngươi không phải, không phải, không phải hẳn là xé chính mình quần áo sao. Nhược sơ khinh miệt cười nói, điện hạ quần áo chất lượng muốn hảo chút, băng bó lên, huyết sẽ không ra bên ngoài thấm, sẽ chỉ làm nó chảy ngược trở về, vì cứu điện hạ một mạng, dưới tình thế cấp ách, đành phải như thế Hoa Vân ngay sau đó tuyệt vọng nhìn Nhược Sơ nói: "Ngươi cho rằng bổn quân không biết nhìn hàng? Bổn quân quần áo là thiên tơ tầm chế thành, ngươi quần áo tốt xấu cũng là tốt nhất băng tơ tầm giật liền, so bổn quân quần áo chất lượng khá hơn nhiều đi." "Nhã a, không tội à, ý lý tới rối tay cơm tới há mồm thái tử điện hạ còn có này nhãn lực thấy nhi." Trong miệng nói, trên tay lực đạo lại gia tăng rồi vài phần. Đao Hoa Vân ngao ngao thẳng kêu lên: "Ngươi nhẹ điểm nhi, đợi lát nữa đừng không bị thất công tử lộng chết, đảo bị ngươi lộng chết." Nhược sơ gật gật đầu, hơi hơi mỉm cười, ở hắn cánh tay thượng đánh cái kết, dùng sức lôi kéo, Hoa Vân tiếng kêu vang vọng tận trời. Hai người một chức một sau đi ở chợ thượng, Nhược sơ bước chân muốn mau chút, Hoa Vân kéo kia chỉ phế cánh tay chậm gì gì đi ở mặt sau. Người qua đường toàn truyền đến cực kỳ hâm mộ Hoa Si Thanh Âm, Nhược sơ cũng không đại lắng nghe, chỉ là thô sơ giản lược biết được những người đó ở hâm mộ nàng Mỹ Mạo, hâm mộ Hoa Vân Diện Mạo. Uy đi chậm một chút nhi Hoa Vân ở nàng phía sau gọi Nhược sơ hít sâu một hơi, đứng ở tại chỗ, ngay sau đó mỉm cười xoay người nói, điện hạ có chuyện gì. Lại đây đỡ ta, buồn quân đi thật là cố hết sức. Hoa vân bắt đầu rồi hắn vô lại la lối khóc lóc chi lữ. Nhược sơ đầy mặt không tình nguyện. Tốt xấu buồn quân cũng là vì cứu ngươi mới chịu thường, ngươi liền như vậy nhận tâm. Hoa vân đứng ở tại chỗ vẫn không núp đích, chờ nàng lại đây đỡ. Nhược sơ chịu đựng phấn nổ cười đi qua, đỡ hắn nói, cầu ngươi, lần sau đừng cứu ta buồn cô nương chịu không dậy nổi. Hoa vân rất là đắc ý cười nhìn nhược sơ tức giận bộ dáng, cảm thấy thật là đáng yêu. Từ nhìn thấy nhược sơ bắt đầu, nàng liền vẫn luôn lạnh như băng sương. Hiện giờ nhưng thật ra nhiều một loại biểu tình. Cầm lòng không đổ muốn cứu người ta, nhưng làm sao bây giờ? Cười nói. Mới vừa đi không bao lâu, liền nhất bang nam nhân vây quanh lại đây. Một bộ sắc mị mị bộ dáng nhìn nhược sơ. Nha, thiếu nương tử, như vậy xảo A Một cái nam tử vẻ mặt ghê tẩm bộ dáng nhìn nhược sơ. Hoa Vân đem nhược sơ ôm ở sau người, một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng cười nhìn những người này nói, tìm ta ra nương tử có chuyện gì như sao? Nha, trả lại ngươi ra nương tử nha. Chúng ta ca nhi mấy cái cảm thấy, nhà ngươi nương tử, thật là xinh đẹp, cho chúng ta mượn lao đại, hưởng dụng hưởng dụng. Cười nói, nhược sơ nhìn mấy người kia liền cảm thấy ghê tởm, đi đến chỗ nào đều trốn bất quá như vậy xấu hổ trường hợp đâu? Nương tử A. Ngươi nói, có nên hay không đánh? Cười hỏi phía sau nhược sơ. Đúng nhiên một thân màu xanh đen quần áo nam tử xuất hiện ở trong tầm mắt, xoát xoát xoát thành thạo đem mấy cái tiểu lâu la đánh tới trên mặt đất, vô vô tay nói, thật to gan, dám ở hạ lương thành náo sự, là sống không kiên nhẫn sao. Đảo không nhất định một thân màu tím quần áo nam tử khoanh tay đã đi tới, những cái đó ngã xuống đất nam tử ngay sau đó gọi hắn lao đại, nhìn dáng vẻ, rắn chuột một ổ. Lục lan thiếu ra, biệt lai vô dạng. Kêu áo tím nam tử cười chắp tay vấn an. Hạ Lan chờ đôi tay ôm ở trước ngực nhìn kia cực kỳ tà mị nam tử, cười nói, nguyên lai là cơ công tử đâu, nghe nói cơ công tử ra ngoài học thuật pháp, thế nhưng không nghĩ, học thuật pháp liền như thế thai họa dân chúng, lanh lảnh càn khôn thế nhưng cường bắt dân nữ, thực sự không thể nào nói nổi a Nga, là các ngươi sao? Cơ công tử có chút khó hiểu hỏi bên cạnh mấy cái tiểu đệ. Mấy cái tiểu đệ lắc lắc đầu, không thừa nhận. Bản công tử tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ còn có giả? Lục Lan cười nói. Cơ công tử cười, cũng chưa biện giải cái gì, mang theo nhất ba người rời đi. Nhược sơ nhìn cơ công tử thân ảnh, đến lúc đó cảm thấy người này có chút vấn đề, trên người tà mị chi khí, không giống quỷ tộc, cũng không tựa ma tộc, tiêu tả khí như ẩn như hiện, không phải một sớm một chiều có thể luyện thành, cái này lương thành, khi nào tụ tập nhiều như vậy dị giới người. Mới vừa rồi, nhiều có đắc tội, không làm sợ cô nương đi. Lục Lan chắp tay nói khiểm, cười hỏi. Không ngại, người nọ, là ai? Nhược sơ khó hiểu hỏi. Lục Lan chắp tay đáp, trong thành vũ linh, chỉ vì thành chủ coi trọng, cho nên muốn làm gì thì làm. Vũ linh. Lục Kham là đầu bị lửa đá vẫn là như thế nào, ở trong thành dưỡng vũ linh. Phải biết rằng vũ linh nhất tộc cùng nhân tộc, chính là có thiên đại thù hận. Ta thấy hai vị hẳn là người bên ngoài, vị công tử này bị thương, bằng không, đến Lục Lan trong phủ, thế hắn xử lý một chút miệng vết thương đi. Lục Lan có chút lo lắng nhìn Hoa Vân miệng vết thương. Hoa Vân cười cười nói. Đúng vậy, ta bị thương, hơn nữa cánh tay chặt đứt, không thể nhúc đích, ngươi muốn phụ trách đem ta đỡ trở về. Nhược sơ phẫn nộ một trưởng trụng ở hắn miệng vết thương thượng, đỡ hắn, cười nhìn lục lăn nói, không sao, chúng ta cũng mau đến nơi, liền không nhọc công tử, cáo tử. Nói liền đem Hoa Vân đỡ hồi lê trang trà lâu, thế hắn đổ ly trà đưa cho hắn. Ngươi không uy bổn quân, bổn quân chính là phế đi cánh tay ai. Hoa Vân có chút không phục nói. Lừa gắt ngươi, ngươi là thiên giới người. Há là kêu ma giới thất công tử thiên huyền cung có thể đem người bị thương. Muốn may mắn, phải cảm tạ kia thất công tử thuật pháp không tinh, thương chỉ là ngươi thượng cốt, ngươi nếu là tìm tư nam quân tiếp chi giả, kia mới thật sự phế đi đâu. Mặt vô biểu tình uống một ngụm trà cười như không cười nói. Hoa vân thật sâu hít một hơi, nhìn cười vui vẻ nhược sơ, nghiến răng nghiến lời nói, lừa gạt buồn quân cảm giác, thực hảo nga. Giống nhau mặt vô biểu tình trả lời nói, trong óc lại nghĩ kia cơ công tử sự tình. Phần 119 Trưng 119 Âm Thái Âm, yêu thích chi vật chương 1199 Âm Thái Âm, yêu thích chi vật Nhược sơ nghiêm trang nâng chung trà lên uống trà, cũng không để ý tới Hoa Vân chất vấn Kêu ít nhất, buồn quân bị thương Hơn nữa là tay phải, buồn quân không thể phê duyệt tấu trường, chỉ có ngươi lại lao Hoa Vân như là tiểu hài tử giống nhau chơi nổi lên vô lại Nhược sơ hung hăng đem chén trà đặt lên bàn nhìn Hoa Vân Một bộ không kiên nhẫn bộ dáng cười nói, ngươi bị thương thực quang vinh Nga Còn muốn buồn cô nương thay ngươi phê duyệt Tấu trương nghĩ đến hảo tốt đẹp nga." Hoa Vân hắc hắc cười, nhìn Nhược Sơ tức giận bộ dáng, vừa muốn nói gì, Mã Âm liền bưng một chậu nước đi đến, nhìn hai người, có chút phẫn nộ đem thủy đặt ở rửa mặt giá thượng, Ninh khăn đã đi tới, thế Hoa Vân xoa miệng vết thương. "Mã Âm, ngươi đi giúp ta cha một chút Vu Linh nhất tộc sự tình." Nhược Sơ uống trà chậm rãi nói. Mã Âm nghe thấy Vu Linh nhất tộc, liền không khỏi cả kinh, làm cho Hoa Vân sinh đau. Hoa Vân tiếp nhận nàng trong tay khăn nói: Vẫn là ta chính mình đến đây đi, ta sợ hãi người đem buồn quân lộng chết ở chỗ này. Xoa xoa kia vết máu, cũng liền buông xuống, nhìn nhược sơ như suy tư gì bộ dáng, cười nói, năm đó vu linh nhất tộc bởi vì đi theo đảo nột phản loạn, bị trích hướng chính âm. Hơn nữa, hôn độn đại đế đem này vẫn luôn phong ấn với nơi đó, vừa ra kết giới liền sẽ bị kia chân hỏa bỏng cháy đến chết. Hôm nay chứng kiến cơ công tử, hẳn là chính là vu linh nhất tộc, cùng vu linh nhất tộc có quan hệ người, thiên giới cũng có một người. Đó là tức linh cầm chủ nhân, ngu linh thận. Nhược sơ nhưng thật ra không biết sau lại sự, chỉ là đại khái biết được sự tích của hắn, đối với hắn sinh ra, đảo còn chưa bao giờ so đo quá, lần này lại là cùng hắn có quan hệ. Ngu linh thận là vu linh nhất tộc sinh ra, nhưng từ nhỏ bị thiên giới người nhận vui, là duy nhất một cái ra kêu hôn đột đại đế kết giới chưa bị chân hỏa bỏng cháy người. Sau lại, chỉ nói hắn ở âm nhạc phương diện tạo nghệ pha cao, thanh danh chuyển xa, cũng chưa bao giờ có người để qua hắn sinh ra. Vũ Linh nhất tộc sớm tại ngàn năm trước, liền bị tàn sát hầu như không còn mà âm có chút sợ hay nói. Nhược sơ cùng Hoa Vân thấy nàng như thế khác thường, có chút nghi hoặc. Ngàn năm trước, Nhược sơ phàm giới học nghệ là lúc, Mạ Tâm cùng tư nghi cùng nhau đi tới trong truyền thuyết quỷ thành 9 âm, nơi đó người đều đem Vũ Linh gọi thành quỷ, bọn họ chỉ có ban đêm mới vừa rồi hoạt động, ban ngày liền biến mất không thấy. 9 âm trong thành, chỉ cần thái dương tây trầm, sở hữu ba cánh liền toàn đóng cửa bế hộ, tiêu diệt sở hữu ngọn đèn Mọi âm thanh đều tĩnh, chỉ nghe Vu Linh thổi qua tiếng động, Cố Xương Quỷ Thành. Cầm Hoa Thượng Tiên từ Đông Hoang trở về, đi ngang qua chín âm là lúc, liền thấy kia Vu Linh nhất tộc khắp nơi làm ác, liền đưa tới một phen tiên hỏa, đêm này dị tận, Mạc Âm cũng tư nghi lúc này đang ở trong thành, hành đến sẽ tiến pháp, bằng không cũng bị thiêu chết ở kia chảng thiên hỏa chung. Nhược Sơ có chút kinh ngạc nhìn Mạc Âm, cầm Hoa Thượng Tiên diệt Vu Linh, thế nhưng không có ai ngờ hiểu chuyện này, ngay trong đó, sợ là có bao nhiêu trọng nguyên nhân. Ngươi hiện tại là Cẩm Hoa Thượng Tiên Nữ Nhi, tự nhiên vu linh nhất tộc người sẽ đem chuyện này tính ở trên người của ngươi, cho nên, ngươi phải cẩn thận. Mặt âm có chút lo lắng nói. Vu linh cùng ít tộc là hai cái rất là muốn tốt dị tộc, chỉ vì đào ngột sối rủ, hai tộc toàn làm phản, một cái bị trích hướng thái âm, một cái bị trích hướng chính âm. Hiển nhiên ít tộc đãi ngộ muốn so vu linh nhất tộc đãi ngộ hảo, ít tộc là bị kim lăng thành linh sư phong ấn, thiết hạ kết giới sống ở trong bóng tối. Mà kia vu linh nhất tộc là bị hốn độn đại đế thiết hạ kết giới chỉ có thể ở đêm tối hoạt động. Tiết tộc định cùng kia vu linh tộc nói chút cái gì mà tâm chắc chắn nói. Nhược sơ gõ ngón tay như suy tư gì, này có cẩm hoa địa phương, liền có ngu linh thận cùng với các loại về chuyện của nàng, này ngu linh thận rốt cuộc là như thế nào một người. Nhược sơ nhưng thật ra hoài nghi lên, hắn không giống trong lời đồn nhạc luật tạo nghệ cao nam tử, mà là có quá nhiều trùng hợp làm nhược sơ cảm thấy hắn cũng không có đơn giản như vậy. Mạt Âm tỷ tỷ bỗng nhiên truyền đến một tiếng rực rỡ thanh âm, như là đang tìm kiếm Mạt Âm. Mạt Âm nghe thấy nhún vai, nhìn Hoa Vân, xấu hổ cười cười. Ngay sau đó kia rực rỡ liền chạy tiến vào, thấy Nhược Sơ cười cười nói, "Nguyên Lai xinh đẹp tỷ tỷ cũng ở a, vừa lúc đầu, tỷ tỷ không phải muốn tham gia nhạc tư chiêu tiền sao? Ta cùng với Nhị ca nói, hắn nói làm tỷ tỷ đi thử một chút đâu." Nhược Sơ buông trong tay chén trà gật gật đầu, cười nói, "Lục cô nương có tâm." Vị này chính là, thấy một mặt Đều chưa từng nhận thức. Dược dỡ nháy đôi mắt hỏi nhược sơ. Nhược sơ xấu hổ cười cười nói, lục cô nương không cần để ý, hắn chỉ là người không liên quan mà thôi. Ai nói, ta là hắn tương lai phu quân, như thế nào là người không liên quan. Hoa vân vẻ mặt không phục, nhìn nàng nghiến răng nghiến lời nói. Dược dỡ cười ngồi xuống, nhìn nhược sơ, cười đến có chút bi thương nói, tỷ tỷ cũng bị bức ca. Dược dỡ cũng là, bị cha buộc gả cho một cái chính mình không yêu người, cho nên, ta liền chạy ra tới. Khi toàn thành binh lính đều đang tìm kiếm ta, các ca ca biết ta ở nơi nào, ta huy hiếp bọn họ không cần đem ta nói ra đi, chính là không nghĩ trở về. Nhược sơ có chút thổn thức nhìn vui sướng như vậy nữ tử cũng có phiền não việc, nàng có thể đứng ở người ngoài cuộc vị trí thượng đối đãi rực rỡ, cho nên cũng khuyên nàng. Ai nói ta bức nàng hoa vân nhìn rực rỡ, vẻ mặt thần khí bộ ráng. Mặt âm cười cười nói, cái kia lục cô nương tới đây tìm ta, là vì chuyện gì? Nga! Ta là muốn hỏi qua đời công tử rực rỡ còn chưa nói xong, Mã Tâm liền đem nàng lời nói đánh gãy. Mã Tâm cười rất là cứng đờ, vừa nghe đến nói qua đời công tử bà chữ, giống như là được động kinh giống nhau, hận không thể đem một dương xé thành hai nửa. Nghiến răng nghiến lợi nói, "Qua đời công tử không ở ta nơi này, lục cô nương tha ta đi, cầu xin ngươi, buông tha ta." Rực rỡ cười ha ha, Thiên chân nhìn Mã Tâm xin tha bộ dạng nói, "Ta chỉ là hỏi một chút Mã Tâm tỷ tỷ, qua đời công tử thích ăn cái gì nha?" Hiện giờ ta ở khách điếm nấu cơm cho Hàn An, nhưng hắn luôn là một bộ băng sân mặt, rực rỡ tưởng có thể là qua đời công tử không muốn ăn đi. Mạc Âm xấu hổ nhìn Nhược Sơ, xin giúp đỡ ánh mắt làm Nhược Sơ có chút vô thố, chậm rãi cười nói, Mạc Âm cũng không rõ ràng lắm, nếu không, ngươi hỏi một chút vị này xinh đẹp tỉ tỉ. Nhược Sơ vẻ mặt khó xử bộ dáng, một dương. Nhận thức hắn lâu như vậy, nhưng chưa thấy qua hắn ăn cái gì, muốn nói cho rực rỡ, hắn cái gì đều không ăn. Hoa Vân thanh cụ hai tiếng. Thanh thanh giọng nói nói, một dương hắn ngày thường đều thích ăn cái gì gà vị thịt cá linh tinh, là ăn thịt, không thích đồ chay, cho nên ngươi kia cái gì đồ ăn căn linh tinh liền không cần cùng hắn ăn. Nhược sơ cao mày nhìn hắn, một chân dẫm lên hắn mũi chân, hoa vân ngay sau đó nhảy dựng lên, vớt mũi chân nói, đương nhiên là lửa gạt ngươi. kia qua đời công tử thích ăn cái gì đâu. Khó hiểu hỏi nhược sơ. Nhược sơ cười cười nói, ngươi chỉ cần làm tốt chính ngươi sự tình liền hảo, hắn người này, không thích cái gì. Đối ai đều thực lãnh đạo, có khi đối với ngươi ngôn ngữ trọng, cũng đừng để ý, hắn nói chuyện chính là như vậy không lựa lời, chỉ vì hắn cao cao tại thượng. Rực rỡ cười nhìn được sơ, không cấm cảm thấy nàng người Mỹ thiện tâm. Lục cô nương, đã lâu không thấy nột, thành chủ tưởng nhậm thẩn, nguyên lai like ngươi ở chỗ này đâu. Một trận tà mị thanh em ở nơi xa vang lên, chợt xa trận gần. Chuyện được phát miễn phí tại audio ngôn tình.com. Trước 120 giờ nhà trốn đi, truyền lại tin tức. Trước 120 giờ nhà trốn đi, truyền lại tin tức. Nhược sơ hơi hơi ngước mắt, thấy phương xa một trận quạ đen bay qua, biến ảo thành một cái nam tử, xuất hiện ở ngoài cửa, hợp lại quăng mang chói mắt đạp tiến vào Rực rỡ có chút sợ hãi tránh ở mặt âm phía sau, nhìn kia nam tử. Nhược sơ nhìn kêu nam tử nhưng thật ra có chút kinh ngạc, mới vừa rồi mới thấy qua mặt, cái gọi là cơ công tử. Ta không quen biết người rực rỡ vẻ mặt nghiêm túc kháng cự kia cơ công tử. Cơ công tử cười ha ha, cười như vậy ý vị sâu xa nhìn rực rỡ, nói, lục cô nương có thể không quen biết ta, chỉ cần ta nhận thức lục cô nương liền có thể, người tới lạc, đem lục tiểu thư mang về. Theo cơ công tử ra lệnh một tiếng, xuất hiện rất nhiều binh lính đem lê trang trà lâu trong ba tầng ngoài ba tầng vây quanh cái chật như nêm cối, kia tư thế, như là hôm nay nhất định phải đem rực rỡ mang về giống nhau. Rực rỡ hủy khuất thả đáng thương vô cùng lôi kéo mặt âm góc áo, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn mặt âm. Mặt âm cũng chưa còn nàng, Rốt cuộc đây là nàng ra sự Này cha tưởng niệm nàng, tổng không thể không cho đi. Này có bội lẽ thường. Mấy cái binh lính liền vọt đến rực rỡ trước mặt, đem rực rỡ giá lên, kéo ra tới. Ta không cần trở về, cơ đêm huyền, ngươi vô sỉ, ngươi buông ta ra. Rực rỡ hai chân cách mặt đất, bị giá sau này kéo, một bên bị kéo một bên kêu to. Nhược sơ cũng chỉ là đào đào lỗ thai, nhìn rực rỡ bị cơ đêm huyền mang đi. Đa tạ vài vị, thu lưu lục tiểu thư, ngày sau, nhất định tới cửa khấu tạng. Cơ đêm huyền cười chắp tay nói. Mà tâm mày rán ra, cuối cùng thở phào nhẹ nhóm. Nhược sơ chậm rãi đứng dậy, nhìn cơ đêm huyền biến mất địa phương, như suy tư gì. Hoa vân ị ở làn can thượng, nhìn nhược sơ cao mày bộ ráng, cười cười, cũng không nói chuyện. Ngươi, hẳn là nhận thức rực rỡ đi. Nhược sơ cười hỏi Hoa vân. Hoa vân gật gật đầu, cùng nhược sơ song song đứng, nhìn mãn thành bay tán loạn hoa lê. Cơ đêm huyền là thành chủ lục kham tín nhiệm nhất vụ linh, này vu pháp rất cao Nuật vật hóa người này nhất triêu, vô linh cảnh giới cao nhất. Tưởng kia cơ đêm huyền tới là lúc, kia đầy trời quá đen, liền đủ để thuyết minh việc này. Nhược Sơ đem Hoa Vân đưa về Lê Trang, Huyền Cực chính vẻ mặt hoảng loạn giạ bước, chờ Hoa Vân trở về, nhìn thấy bị thương Hoa Vân có chút kinh ngạc, nhanh chóng chạy tới, xem xét hắn thương thế, xác nhận không có việc gì lúc sau, mới vừa rồi thở phào nhẹ nhõm. Điện hạ, người đi đâu nhi? Thiên đế phái người hạ giới tới tìm ngươi, Huyền Cực có chút nôn nóng nói. Hoa Vân lạnh như băng hỏi: Chuyện gì? Cùng vân xanh hôn sự vẻ mặt nghiêm túc thiên đế hiện thân, từ một viên hoa lê thụ mặt sau đi ra, nhìn hoa vân, thanh âm kia tràn ngập viên nghiêm. Nhược sơ nhìn thấy thiên đế lập tức xoay người sang chỗ khác, bị kín khăn che mặt, hành lễ nói, nguyên lai là thiên đế đại giá quang lâm hàn xá, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thiên đế thứ tội. Thiên đế cũng chỉ là cười cười, theo sau liền lôi kéo hoa vân ngồi xuống, nhược sơ cũng không có hứng thú nghe kia tiểu loại hoa lại nhải, đơn giản bỏ xuống lê trang tới một dương khách điếm. Một Dương đang ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn như là giấy viết thư đồ vật, theo sau liền một đoàn hỏa, giấy viết thư hôi phi yên diệt. Nhược Sơ nhẹ đạp bước chân đi đến hắn phía sau, thế nhưng không nghĩ hắn thanh ngọc kiếm ra khỏi vỏ, chiều Nhược Sơ huy lại đây. Nhược Sơ thấy thế hóa thành một bó quang hạ xuống khách điếm ngoại trong rừng trúc, xoay người hóa thành rực rỡ bộ dáng, lật ngậm cười cười, nhìn theo sau theo kịp mở Dương, "Sư phụ, ta công lực cũng không tệ lắm đi. Nếu là không tồi, liền sẽ không tại đây phàm giới đợi." Hắn thanh âm rất là trầm thấp, hoàn toàn không giống nhìn thấy nhược sơ khi như vậy. Lời nói lạnh như băng, rất là lạnh nhạt, nếu nói hoàn toàn không đệ bụng, kia đảo không phải, ít nhất kia trong lời nói tràn ngập đối rực rỡ thúc rủ. Nhược sơ nhìn một dương cười cười, nếu là ngày thường, hắn liếc mắt một cái liền có thể nhận ra là nhược sơ, mà hiện tại, đều cùng hắn đấu một lần pháp còn nhận không ra. Nhược sơ vung tay lên, kia trúc diệp liền tựa một phen đem lợi kiếm giống nhau bay qua đi, một dương ngay sau đó khắp nơi né tránh. Nhược sơ thấy hắn phân tâm, ngay sau đó nhất kiếm đâm tới, một dương dùng thân kiếm ngăn cản, về phía sau lui, đứng yên, nhất kiếm đem nàng đẩy ra. Nhược sơ xoay người đứng yên, trong tay lợi kiếm liền biến mất không thấy. Nhược sơ cho rằng một dương sớm đã nhìn thấu nàng ảo thuật, nề hà kia một dương méo một phen kiếm dùng sức huy lại đây, kiếm khí bức người, nơi đi đến cây trúc đều bị chết thành hai nửa. Nhược sơ nhanh chóng né tránh, đạp cây trúc hướng một dương bay đi, trong tay lưu ly kiếm ngay sau đó ra khỏi vỏ kiếm chỉ một dương Cách hắn của một tấc chố lao qua đi, mà một dương thanh ngọc kiếm cũng từ nhược sơ bên hông lao qua đi, hai người sôi nổi rơi xuống đất. Nguyên lai, like, là ngươi. Một dương cười cười nói. Nhìn một dương cười cười nói, một dương thượng thần gần nhất là được mắt tật sao. Một dương lúc này mới thu trong tay thấy, chắp tay nói thành thực xin lỗi, chậm dại đã đi tới nói, ngươi như thế nào có nhàn dội ở đây tới. Nhược sơ đi ở phía trước, không chút để ý nói, buồn cô nương liền không thể tới. Một dương lập tức giải thích không phải cái kêu ý tứ, nhược sơ cũng chỉ là đầu đầu hắn thôi, cười nói, buồn cô nương nhận thức một dương thượng thần, cũng không phải là như vậy, không biết là có chuyện gì bồi rối một dương thượng thần. Một dương trần chờ trong chốc lát, cười vẫn chưa đáp lại. Nhược sơ tựa hồ có thể cảm nhận được một dương hơi hơi biến hóa, tự dực rỡ xuất hiện lúc sau, liền trở nên nhược sơ đều không quen biết. Buồn cô nương là Lê Nhược sơ, không phải Ly Trần, cũng thế không biết ngàn năm trước phát sinh chuyện gì, nếu là biết được tự nhiên cũng sẽ lấy một cái người đứng xem góc độ tới xem, một dương thượng thần nhưng yên tâm, hướng chi, buồn cô nương đối kia sự tình, không có hứng thú. Nhược sơ bông nhiên có chút lạnh lùng nói ra, hy vọng nàng lời nói, một dương có thể nghe hiểu cái gì. Một dương gật gật đầu, nội tâm chỉ sợ là có vài phần kinh ngạc, nhìn nhược sơ nói, cho nên, ngươi là tới cùng buồn thượng thần nói này đó. Nhược sơ xoay người, thở dài nói, hôm nay là tới giúp ngươi truyền đạt thứ nhất tin tức. Cái gì tin tức Một dương có chút tò mò hỏi. Nhược sơ cân nhắc hồi lâu, ngồi ở đỉnh hóng do chung, rất là nghiêm túc nhìn một dương nói, rực rỡ. Một dương kinh ngạc ngẩn đầu nhìn nhược sơ. Rực rỡ tự mình ra tới, bị thành chủ chảo đi trở về. Nhược sơ nhìn một dương cười cười nói, ta biết được một dương thượng thần muốn nói gì, chỉ là, chảo nàng trở về, là vu linh nhất tộc người, dành gửi gọi cơ đêm huyền. vu linh nhất tộc, không phải ở chín âm trong thành. Vì sao sẽ xuất hiện tại hạ lương thành? Có chút khó hiểu hỏi. Nhược sơ nhu mai, nàng như thế nào biết được? Rực rỡ lần này bị trảo trở về, là muốn bức nàng thành thân, nếu là một dương thượng thần còn tâm tồn thiện niệm có thể cứu nàng với nước lửa bên trong, về phương diện khác, còn có thể thuận tiện tra tra chín âm vu Linh cùng với tiên ma quyển chủ việc. Bạn tính như ý ở nhược sơ chỗ đó tính rất là tinh. Lúc trước chín âm vu Linh cùng thái âm tộc phản loạn, vốn là trích hướng thái âm nơi yết tộc buồn còn thực tự do. Nề hà hôn độn đại đế phong ấn đảo ngột là lúc còn làm phản, tuy là ngầm, nhưng hôn độn đại đế vẫn như cũ biết được, đã bị Kim Lăng thành linh sư cấp phong ấn tại Thái Âm Hắc Cám Chỗ. Chín âm vu linh hoạt không thông minh, khởi nghĩa vũ trang rồi lại bị hung hăng chen ép, bọn họ bóc can, mục đích là tiên ma quyển trục, cuối cùng tiên ma quyển trục chưa tới tay, ngược lại bị hôn độn đại đế phong ấn với chín âm, rơi vào tháng bại danh nước. Một dương nhìn trong thành phương hướng, ý vị thâm trường cười cười. Phần 121 Trưng 121 Bác Hoang nội loạn, 9 âm Bù Linh. chương 121 Bác Hoang nội loạn, 9 âm Bù Linh. Lại đến nhạc tư chiêu tuyển nhật tử, Nhược Sơ ngồi ở cây lê hạ nhìn kia khúc phổ, có chút khó có thể lý giải. Này khúc phổ, Nhược Sơ giống như đã từng quen biết, đây là rực rỡ từ thành chủ phụ trộn tới khúc phổ, nói là đó là cuối cùng đề thi. Hoa Vân thấy Nhược Sơ sướng sở, đi qua đi vô vô nàng bả vai, một phen đoạt lấy nàng trong tay khúc phổ ngồi ở Nhược Sơ đối diện, cẩn thận quan sát lên. Nhược sơ nhàm chán đổ ly trà uống lên lên, chậm dãi nói, ngươi không trở về thiên giới thương lượng cùng quý vân xanh hôn sự, an vạ buồn cô nương nơi này làm cái gì? Dù sao ngươi cũng là buồn quân nữ nhân, an vạ ngươi nơi này, có cái gì không tốt? Này nhạc khúc, buồn quân gặp qua hoa vân bỗng nhiên nghiêm túc nói. Nhược sơ có chút kinh ngạc nhìn hoa vân nói, này, ngươi cũng có thể xem hiểu. kia khúc phủ mặt trên tất cả đều là ai vận tám tự phù, nhược sơ tuy rằng gặp qua này đó tự phù, nhưng không quen biết Nàng tuy kiến thức rộng rãi, khá vậy học tạp không tin, cho nên đối này nhạc phổ là một chút cũng không biết. Thiên giới tàng thư các chúng có này nhạc phổ toàn thiên, nay chỉ là thượng nửa bộ phận, này khúc phổ là nơi nào tới? Hoa Vân có chút khó hiểu hỏi Nhược Sơ. Nhược Sơ nói là rực rỡ từ thành chủ phủ mang đến bản dập, có chút khó hiểu nhìn Hoa Vân. Hoa Vân uống lên ly trà mới vừa nói ra, này đó là kia Phượng Tê Ngô Đồng nhạc khúc, ngu Linh Thận Sở phổ chi khúc. Trình thiên khúc phổ chia làm trên dưới hai bộ phận. Thượng nửa bộ phận nói chính là Tây Hải Long Vương gặp được Nghiệm Ngô lúc sau ngợp ngào, phần sau bộ phận nói chính là Tây Hải Long Vương hóa thành lô đồng bảo hộ Nghiệm Ngô trưởng già ai hoán. Khúc Phổ sở vẽ chi tự, mái thượng cổ Vu Linh Văn. Nhược Sơ như là minh bạch gật gật đầu, khó trách, nhược sơ chưa bao giờ tiếp xúc quá Vu Linh Văn tử, tự, tự nhiên không rõ ràng lắm, chính mình sẽ thổi phượng tê Ngô đồng là bởi vì nghe qua Cẩm Hoa đạn quá này khúc thôi. Ngu Linh Thận, rốt cuộc là như thế nào một người? Nhược Sơ không cấm hổ nghi nhìn Hoa Vân. Hoa Vân nhúm ai, vẻ mặt mờ mịt nói, lâu như thế sao việc, bổn quân là không rõ ràng lắm. Bất quá, ở thiên giới danh tiếng cũng không tệ lắm, đều nói là một cái khiêm khiêm quân tử, dựa một khúc phượng tê ngô đồng bắt được không ít tiên nữ phương tâm. Nhược sơ như suy tư gì nhìn kia khúc phổ, nếu là này khúc phổ là cuối cùng đề thi, kia thành chủ lục kham cuối cùng muốn dẫn ra người, sẽ là ai? Chẳng lẽ, là ngu linh thận sao? Hoa Vân cười cười nói, bác hoang nội loạn, bổn quân phải rời khỏi mấy ngày. Nhược Sơ lúc này mới phục hồi tinh thần lại nhìn Hoa Vân, châm chọc "Ngỉ mai nói, nơi nào nổi loạn đều không rời đi chúng ta Thái tử điện hạ không phải. Chính vụ bận rộn, đi thong thả, không tiễn. Bất quá bác Hoang nội loạn Nhược Sơ cũng có điều nghe thấy, nghe nói kêu bác Hoang Bắc Quân không biết bị người nào xối giục, thế nhưng giết chính mình cung điện thị vệ tiên nga, trong lúc nhất thời máu chạy thành sông, Sở Hữu may mắn còn tồn tại tiên nga đều chạy trốn tới thiên giới Nam Thiên Môn quỳ cầu kiến Thiên Đế một mặt, muốn thảo cái cách nói. Thiên Đế cũng là thế khó xử. Mới Mạnh Tư Nghi tiến đến giọ xét một phen, nghe nói kêu Bảy Hải Dao Long lại trốn đến Bắc Hoang, Mê hoặc Bắc Quân, này Bảy Hải giao Long tuy không phải cái gì đại nhân vật, nhưng thuật pháp tinh thông, giống nhau tiên thuật đối nó vô tác dụng, mới làm Tư Nghi Lãnh Binh Tam Vạn tiến đến trấn áp, Khổng Tư Nghi không phải đối thủ của hắn, hôm qua thiên đế lúc này mới hạ phàm tìm Hoa Vân. Hoa Vân cười cười, nhìn Nhược Sơ nói, ngươi liền như thế không thích bổn quân. Tốt xấu bổn quân cũng là vì ngươi chịu quá thương người hảo đi. Điện hạ, cần phải đi. Tương nghi một thân chiến bảo, đồng nhiên xuất hiện ở Hoa Vân phía sau, thế hắn cầm kiếm. Hoa Vân mặt mày mang cười nhìn nhược sơ, đôi tay chống cầm nói, bổn quân đi rồi, cần phải tưởng ta. Không nghĩ. Nhược sơ như cũ uống trà, cũng không để ý tới hắn kia trước ánh mắt, dứt khoát kiên quyết từ chối. Hoa Vân hít sâu một hơi, đứng lên, lôi kéo nhược sơ đôi tay đem nhược sơ kéo lên, cười đem đôi tay đắp ở nàng hai vai nói, tuy rằng ngươi không nghĩ bổn quân, nhưng bổn quân tưởng ngươi. Nói liền hôn lên đi Nhược Sơ kinh ngạc mở to cặp kia ngập nước đôi mắt. Chậm rãi, Hoa Vân buông ra Nhược Sơ, cười sau này lui một bước. Kia một thân màu bạc áo giáp liền chậm rãi xuất hiện ở hắn trên người, thoát nhìn, là cái chiến tướng, như vậy anh tuấn tiêu sái. Hoa Vân vung tay lên, một khối ngọc bội xuất hiện ở Nhược Sơ bên hông, Hoa Vân cười nói, đây là buồn quân cùng ngươi đính ước chi vật, nhìn thấy nó ngươi liền có thể nghĩ đến buồn quân, chờ ta trở về. Nói liền dứt khoát kiên quyết xoay người, tiếp nhận huyền cực trong tay kiếm biến mất ở Nhược Sơ trong tầm mắt. Không biết khi nào, nhược sơ khỏe mắt thế nhưng phiếm nước mắt. Nhược sơ. Mặt âm có chút hồ nghi nhìn nhược sơ nhìn nơi đó, một chương bản bàn thượng phóng một chồng thật dày thẻ tre, là hoa vân chưa phê tấu trường, hoa lê sôi nổi rơi xuống, trang điểm kia trống vắng bàn. Ngươi nên sẽ không, thật sự tưởng hoa vân đi. Mặt âm có chút kinh ngạc nhìn hoảng thần nhược sơ. Nhược sơ lắc lắc đầu, xoa xoa nước mắt, nghiêm trăng nói, ta làm ngươi cha sự tình, cha thế nào. Mặt âm ngồi ở bàn đá bên. Thanh thanh giọng nói nói, cha xét, nói Hạ Lương Thành mười mấy năm trước liền bị diệt, sau lại thành chủ Lục Kham liền chuyển đến nơi này, bất quá chuyển đến Hạ Lương Thành là lúc, liền đã có cơ đêm huyền tại bên người. Ta đi âm minh vương nơi đó xem xét Lục Kham sổ sinh tử, cơ đêm huyền sớm tại nhiều năm trước liền ở Lục Kham tổ tông bên người, có thể nói phụ tá Lục ra hồi lâu, không dưới 1.000 năm, Lục Kham là thứ 15 đại. Nhược sơ vừa lòng cười cười, quả nhiên không ra nàng sở liệu. Bất quá, tại đây trong lúc... Cơ đêm huyền vẫn chưa đã làm cái gì thương thiên hại lý việc, thậm chí, còn giúp chạm đất kham đã cứu không ít người tánh mạng. Mà tâm bổ sung nói, nhược sơ gật gật đầu, hiện giờ chỉ là suy đoán mà thôi, cũng không đại biểu chính là chân lý, hết thảy phải chờ tới nhược sơ thấy cơ đêm huyền, đưa tới kia lục kham muốn gặp người mới có thể làm rõ ràng vu linh nhất tộc sự tình. Cô nương, bên trong thành chiêu tuyển nhạc tư bảng đơn ra tới, nô tỉ thế ngài bóc một trường. Một cái thị nữ trong tay phủng một bảng đơn cung kính nói. Nhược Sơ bàn tay trắng nhẹ nhàng tiếp nhận, nhàm chán nhìn mặt trên yêu cầu, cười cười, ý bảo thị nữ lui xuống. Mã âm nhìn nàng cười có chút tà môn, không cấm nuốt nuốt nước miếng nói, "Một cái nhạc tư, ngươi cũng cười như thế tà môn." Một phen đoạt lấy kia bảng đơn, là hắn. Bảng đơn tự viết, là từ Cơ Đêm Huyền tới tuyển chọn, thượng vài lần cùng Cơ Đêm Huyền giao tiếp, đều che giấu tiên khí, tin tưởng Cơ Đêm Huyền cũng nhìn không ra Nhược Sơ là tiên đi. Lại nói, Cơ Đêm Huyền hẳn là hồi lâu chưa đụng tới quá. Tự nhiên sẽ thả lỏng cảnh giác. Hôm nay liền đi thành chủ phủ. Mà tâm khó hiểu hỏi Nhược Sơ. Nhược Sơ gật gật đầu, vừa lúc nhìn xem tiêu tiên ma quyển trục rốt cuộc ở nơi nào, cũng đi xem say những. Mã Âm xoay chuyển trong mắt, cười hỏi, mang theo một dương thượng thần. Nhược Sơ thở dài gật gật đầu. Cũng mang theo ta tốt không? Khẩn câu hỏi. Nhược Sơ lắc lắc đầu nói, ngươi đi, ai tới cấp bổn cô nương cản phía sau. Lại nói, Tương Nghi hiện giờ ở Bắc Hoang, ngươi không đi Bắc Hoang nhìn xem. Phải biết rằng, bảy hải giao long hơn nữa một cái bác quân, cũng là rất lợi hại. Mà Tâm nghe này, cũng chưa ngôn ngữ. Ta đi, ngươi liền, xin cứ tự nhiên đi. Vỗ Mà Tâm bả vai cười nói, ngay sau đó hóa thành một bó quang không thấy bóng dáng. Phần 122 chương 122 chiêu tuyển nhạc tư, lại ngộ thân nhân. chương 122 chiêu tuyển nhạc tư, lại ngộ thân nhân. Thành chủ phủ nội rất là náo nhiệt, hạ lương thành nổi danh nhạc sư tất cả đều ở chỗ này tụ. Nhược sơ tránh ở một viên hoa lê dưới tảng cây như cũ di thế mà độc lập, có người hỏi nàng, nàng cũng lạnh nhạt không phản ứng. Theo một tiếng tiếng chuông kia cơ đêm huyền tử trong điện chậm rãi đi ra, nhìn phía dưới đen nghìn nghịt một mảnh, cũng chỉ có làm cho bọn họ từng bước từng bước tới. Nhược sơ nhằm chán, nương đi ngoài cớ ở thành chủ phủ nội xoay chuyển, lại gặp một cái quen thuộc người, ngày ấy ở trên đường cái gặp được cái kia nam tử, Lục Lan thiếu ra. Cô nương, là người nha. Lục Lan có chút kinh ngạc nhìn nhược sơ Lớn tiếng nói, nhược sơ cười cười, không nghĩ tới, hắn họ lục, tự nhiên cùng rực rỡ là có chút quan hệ, nghe hắn ngôn ngữ, phỏng đoán ra hắn đó là rực rỡ trong miệng theo như lời cái kia nhị ca. Lục lan lôi kéo nhược sơ ngồi ở đỉnh hóng gió trung tán gấu lên, đến nỗi hàn huyên chút cái gì, nhược sơ cũng không có hứng thú, thường thường ứng một câu đó là, người cùng cơ đêm huyền, rất quen thuộc. Nhược sơ có chút khó hiểu hỏi, lục lan cười cười nói, hắn là cha phụ tá đắc lực, tự nhiên rất quen thuộc từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Bất quá thấy không quen hắn bên ngoài giương một đám tiểu đệ, đánh hắn danh hảo khắp nơi, giả danh lừa bịp. Cho nên mới ra tay giáo hấn. Nhược Sơ gật gật đầu, cùng hắn hàn huyên vài câu cũng liền đi kêu Cơ Đêm Huyền chỗ. Cơ Đêm Huyền lấy ra một đoạn khúc phổ cùng một cây sáo ngọc cho Nhược Sơ, Nhược Sơ bàn tay trắng tiếp nhận, cảm giác kia lạnh leo sáo ngọc dường như ở đâu gặp qua giống nhau. Ngay sau đó Cơ Đêm Huyền đem kia nửa bộ khúc phổ sáng ra tới, Nhược Sơ cũng dựa theo chính mình ký ức, đem kia khúc phổ thổi ra tới. Một khúc đá bãi, Nhược Sơ liền cẩn thận đoan trang mặt trên hoa văn, lúc này mới thấy mặt trên viết một cái thật tự. Đô nhiên, bên trong đại điện sở hưu ánh nến đều bị Cơ Đêm Huyền vùng tay lên tiêu diệt, kia cây sáo bỗng nhiên cả người mạo ánh huỳnh quang, nháy mắt đốt sáng lên đen nhánh đại điện. "Chủ nhân, này nữ tử là cuối cùng một cái." Thỉnh chủ nhân hưởng dụng. Cơ Đêm Huyền chắp tay nói, thanh âm kia như là có chút sợ hãi giống nhau. Nhược Sơ phụng kia phát ra ánh huỳnh quang cây sáo ánh huỳnh quang tụ tập kia ra, Giữa giữa phía trên một đoàn màu đen quả đen ngưng tụ thành nhân hình, một người mặc màu đỏ sẫm quần áo nam tử, đầy mặt tà mị nhìn Nhược Sơ. Nhược Sơ giả vờ có chút sợ hãi nhìn kia nam tử. Kia nam tử rất là tà mị nhấp nháy đến Nhược Sơ trước mặt, dùng ngón trỏ gợi lên Nhược Sơ cảm, tà hưu đánh giá, vừa lòng cười cười nói: mị nhân nhi, tối nay cùng ta, tốt không?" Nhược Sơ có chút sợ hãi về phía sau lui hai bước, lại bị cơ đêm huyền định trụ. Kia nam tử một bàn tay chậm rãi hoàn thượng Nhược Sơ eo, cười cười nói: Này eo tế, lại ở nhược sơ trên mặt hoa, này khuôn mặt nhỏ tế hoặc như tơ, cơ đêm huyền, thật mạnh có thưởng. Cơ đêm huyền quỳ trên mặt đất tạ ơn. Nhược sơ nội tâm cảm thấy rất là khinh bỉ, lại là một cái ngầm yêu cầu nữ nhân nam nhân, thật đúng là bi ai. Mỹ nhân nhi, như thế nào? Cười cực kỳ ghê tầm hỏi. Nhược sơ khinh thường hỏi, ngươi là người phương nào? Ngươi, là cái thứ nhất sợ hãi, nhưng hỏi ta là người phương nào nữ tử, chờ tới rồi trên giường? Lại cùng ngươi nói tỉ mỉ như thế nào? Cười một phen ôm quá nhược sơ eo, không thấy bóng dáng. Nhược sơ trận mắt là lúc, sớm đã là một cái khác địa phương, biện không rõ là nơi nào, khắp nơi hồng màn bay, trung ương một trường khắc hoa rừng lớn, màu đỏ đẹm chăn hết thể đều là màu đỏ. Một trận gió thổi qua, nhược sơ ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi, này yêu tinh, rốt cuộc muốn làm cái gì? Đang ở nghi hoặc là lúc, kia nam tử vung tay lên đem nhược sơ định thân thuật giải khai. Hắn gửi ha ha nằm ở kia khắc hoa trên giường lớn, nhìn nhược sơ, như là ở thưởng thức giống nhau. Ngay sau đó thật dài móng tay cách không một hoa, đem nhược sơ quần áo đai lưng hoa chặt đứt, rơi xuống trên mặt đất, ngay sau đó phảm nhận quần áo rơi rụng mở ra. May mắn nghe được kia lục lan nói cơ đêm huyền sự tỉnh sớm có chuẩn bị xuyên hai tầng áo ngoài. Người là người phương nào? Nhược sơ thanh âm rất là nhu nhược, nơi này, như là một cái ảo cảnh, nhược sơ kia nhỏ bé thanh âm ở chỗ này quanh quẩn. Làm cho cả hình ảnh trở nên ấm áp lên. Ta là ai? Chờ lát nữa liền biết được. Nói ngón tay tiêm liền bốc cháy lên ngọn lửa, vung tay lên, bốn phía cây đèn nhanh chóng sáng lên. Nhược sơ hồ nghi nhìn hắn hỏi, này cây sáo, là của ngươi? Nam tử gật gật đầu. Nhược sơ lúc này mới nhìn rõ ràng, kia chỉ là một sợi tàn hồn mà thôi, như thế lợi hại, bất quá là bởi vì hắn hút nữ tử tinh phách cùng máu mà thôi. Vung tay lên, đem nhược sơ hút qua đi, tới rồi mép giường, cười nói. Ngươi nói, ngu linh thận, tên này, dễ nghe sao. Ngay sau đó tay lại vùng lên, chuẩn bị đem nhược sơ quần áo cắt qua, nề hà cũng không để ý dùng, hắn kinh ngạc. Chính như hoa vân theo như lời, nàng quần áo ngại băng tơ tạm dạy thành, há là ngươi nói xé liền xé. Nhược sơ cười xoay tròn thối lui đến bàn đá bên, đem cây sáo đặt lên bàn ngồi xuống, một tay chống cảm, ánh mắt mê ly, yêu mị nói, buồn cô nương cảm thấy, ngu linh thận rất là dễ nghe, không biết, công tử hay không thích cẩm hóa hai chữ này đâu nam tử kinh ngạc ngồi dậy, một tay vô đầu gối, rất có hứng thú nhìn Nhược Sơ nói, cô nương là ai? Nhược Sơ ha hả cười nói, ngươi là ngu Linh Thận, bất quá, ngươi chỉ là ngu Linh Thận tàn hồn mà thôi, nghe nói, ngươi là vì Cẩm Hoa thượng tiên mà hy sinh chính mình phải không? Ngu Linh Thận bỗng nhiên tới hứng thú, dấu ở chỗ này, sớm đã vào năm, nàng như thế nào biết được? Nga, phải không? Hỏi lại. Nhược Sơ cũng không chút hoang mang gật gật đầu nói, ngươi nếu hái Cẩm Hoa, tại đây thai họa ba tính nữ tử. Lại là vì sao? Chẳng lẽ, cũng là vì cầm hoa thượng tiên? Xem ra, ngươi còn hiểu biết thật nhiều, ngươi đã là ta vật trong bàn tay, ta đây liền không cho phép ngươi nhiều như vậy vô nghĩa. Nói liền bay lại đây, một bàn tay chiều nhược sơ trắng non cổ đánh đút lại, nhược sơ tả cười nhẹ nhàng bắn ra đem tay nàng văng ra. Nho nhỏ một sợi tàn hồn mà thôi, thế nhưng cũng dám như thế kiêu ngạo, nếu là cầm hoa thượng tiên tại đây, có thể hay không cảm thấy thực thất vọng đâu. Cười nhìn sững sở ở tại chỗ ngu linh thận. Ngô Linh thận vẻ mặt phẫn nộ hóa thân một đoàn hắc ảnh, khắp nơi động phải, Nhược Sơ bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, chờ hắn xuất hiện. Quả nhiên, Cơ Đêm Huyền xuất hiện ở Nhược Sơ trong tấm mắt, kia hai cổ hắc ảnh hợp thành một người, Cơ Đêm Huyền. Nhược Sơ khinh thường dơ lên khỏe miệng nói, "Nguyên Lai, like, ngươi này lũ tàn hồn, đó là như thế sống tạm tại đây. Cô nương rốt cuộc là người phương nào?" Cơ Đêm Huyền phẫn nộ hỏi. Nhược Sơ không chút để ý nhìn kia bị ngu Linh thận thao tác Cơ Đêm Huyền nói, "nên như thế nào nói đi?" Nên nói là cẩm hoa thượng tiên nữ nhi, hay là nên nói là vu linh tộc địch nhân đầu? Ngu linh thận kinh hãi, nhìn nhược sơ tinh xảo gương mặt, đầy mặt không tin. Nếu là mẫu thân biết, ngươi là như thế một người, ngươi cảm thấy, mẫu thân sẽ tha thứ ngươi sao? Tươi cười như hoa hỏi ngu linh thận. Ngu linh thận không khỏi về phía sau lui hai bước. Ngươi cùng doanh châu kia thận nhạc hy, lại là quan hệ như thế nào? Phần 123 chương 123 một sởi tàn hồn, làm nhiều việc ác trên 123 một sợi tàn hồn, làm nhiều việc ác. Cơ đêm huyền cũng, cũng không có đáp lại, chỉ là khinh thường cười cười nói, ngươi bất quá là hầu bối, còn không, có tư cách hỏi đến đi. Nhược Sơ nhận đồng gật gật đầu, nhìn Cơ đêm huyền cười nói, Vu linh nhất tộc bất quá là kẻ phản loạn, liền đem vĩnh viễn khấu thượng kẻ phản loạn tội danh, cho dù ngươi là duy nhất một cái không có bị chân hỏa bỏng cháy vu linh, cũng trốn bất quá bị phong ấn số mệnh. Nhược Sơ nói như vậy khẳng định, làm Cơ đêm huyền cười ha ha lên. Cảm thấy nhược sơ theo như lời lời nói rất là buồn cười, cơ đêm huyền ngay sau đó hóa thành một bó quang chiều nhược sơ bay lại đây, trong tay lợi kiếm thẳng tắp chiều nhược sơ đâm lại đây. Nhược sơ hướng mặt bên trở mình, sửa sửa chính mình đầu tóc, cười nhìn cơ đêm huyền nói, bất quá là tiểu siếp mà thôi. Cơ đêm huyền cười nhìn nhược sơ kiêu ngạo bộ ráng, tùy tay vung lên, một trận gió thổi qua hồng màn, một trận đoán linh hung tận chiều nhược sơ phô lại đây, nhược sơ thiếu chút nữa quyến mất, nơi này hảo cảnh là ngu linh nào Những cái đó táng thân ở nơi này nữ tử hồn phách là không có cách nào đi ra ngoài, ngưng tụ thành đoán linh, cũng là dự kiến bên trong sự tình. Như vậy lễ vật, không biết nữ nhi còn thích. Bị ngu linh thận thao tác cơ đêm huyền ngay sau đó hóa thành khói đen, khắp nơi trăng ngập, nhược sơ ở hảo cảnh trung cảm thụ không đến bất luận cái gì sinh khí. Đồng nhiên nhược sơ bên hông ngọc bội loại sáng, hoa vân từ ngọc bội trung nhảy ra tới, một bàn tay kéo lại nhược sơ, cười cười, mang theo nàng từ hảo cảnh trung nhảy ra tới. ra tới đúng là đại điện. Kia ngu linh thận khói đen vẫn luôn theo đuổi không bỏ, hoa vân tay hơi hơi huy động, đem kia đại điện đại môn mở ra, ánh mặt trời đông nhiên từ ngoài cửa nhảy tiến bào, khói đen gặp được ánh mặt trời liền biến mất không thấy. Ngu linh thận ngồi ở hát cám trô ghế trên nhìn hoa vân cùng nhược sơ, có chút tức giận nói, hoa vân điện hạ, hồi lâu không thấy nột. Hoa vân cười ha ha nói, buồn quân liền biết là ngươi, quả nhiên, như thế nào, ngươi này một sợi tàn hồn, là không chịu nổi tính tình, ra tới kiếm ăn Ngươi không phải cũng là một sợi hồn phách sao? Xem ra nữ nhi của ta, đối với ngươi mà nói rất quan trọng là Ngu Linh Thận ở hắc cám chỗ cười đến cực kỳ quỷ mị, làm nhược sơ bất giác sau lưng chật lạnh. Hoa Vân thế nhưng ẩn giấu một sợi hồn phách tại đây ngọc bội bên trong, hắn nếu ở Bắc Hoang gặp được cường địch, nhất định trọng thương, như thế hoang đường cử chỉ, hắn cũng có thể nghĩ ra được. Nhược sơ không cầm có chút tức giận, nhìn Hoa Vân. Cơ đêm huyền ngay sau đó cầm một phen kiếm mang theo kim ô chi khí chiều hoa vân đâm lại đây Nhược sơ đánh kinh, này kim ô chi khí là dương cương chi khí, như thế nào là hắn một sợi hồn phách có thể thừa nhận, hoa vân ngay sau đó lôi kéo nhược sơ né tránh. Hoa vân, ngươi trở về. Nhược sơ có chút tức giận mệnh lệnh nói. Hoa vân thấy nhược sơ có chút tức giận, nuốt nuốt nước miếng nói, buồn quân đem nơi này sự tình giải quyết liền trở về tốt không. Nhược sơ bất đắc dĩ, vung tay lên, tia trong tay lưu ly sao biến ảo thành một phen lợi kiếm niết ở trong tay, ánh mắt hung ác nhìn ngu linh thận cùng cơ đêm hu Nữ nhi đây là sinh khí A. Cha này không phải vì ngươi hào đâu. Ngu linh thận cười nói. Nhược sơ nghe được kia lời nói đều ghê tởm, nhìn ngu linh thận cười bộ dáng cũng đáp lại nói, buồn cô nương là tam vạn năm trước sinh ra ở ảnh nguyên cốc, khi đó, ngươi sớm đã chết, như thế nào là ngươi nữ nhi? Cũng là, chỉ có mẫu thân mắt bị mù mới có thể coi trọng ngươi loại này đang đồ lãng tử, ngươi đối mẫu thân ái, nói vậy cũng chỉ là hư tình giả ý đi. Hư tình cũng hảo, giả ý cũng thế, ta chỉ là tưởng được đến. Ta muốn, kiếm ngốc nữ nhân, thế nhưng đem ta hồn phách giam cầm với nàng cảnh trong mơ bên trong. Hiện giờ, ta liền chỉ có thai hỏa phàm giới càng nhiều nữ tử, làm này một hồn trở nên càng cường đại hơn. Như thế, liền có thể làm mặt khác hồn phách phá tan nàng phong ấn ngu linh thận cười rất là sán lạ. Nhược sơ nghe hắn ngữ khí, bất quá chính là lừa gạt cầm hoa cảm tình mà thôi. Phải không? Chỉ sợ hôm nay, ngươi hồn phách, liền sẽ hôi phi yên diệt tại đây. dứt lời đôi mắt một hành. Nắm lấy trong tay kiếm chiều cơ đêm huyền đâm tới, kia lưu ly kiếm mang theo cường đại kiếm khí, cơ đêm huyền tuy tránh đi, lại cũng bị kiếm khí gây thương tích. Ngươi, như thế nào sẽ có quỷ tộc thanh vật? Ngu linh thận có chút hầu nghi hỏi. Nhược sơ hơi hơi dơ lên khỏe miệng, nhìn trong bóng đêm ngu linh thận, không tự giác chào phung nói, buồn cô nương pháp bảo nhiều lắm đâu, bất quá ngu linh thận, buồn cô nương phải nhắc nhở ngươi, hôm nay, chính là ngươi cuối cùng nhật tử, cần phải hảo sinh quý trọng ngu linh thận nghe được nơi này Liên chậm rãi tụ khí với lòng bàn tay, hắc khí càng lúc càng lớn, một cổ cường đại hơi thở từ bên trong đại điện bật ra, đông nhiên trời đất u ám, thái dương chậm rãi bị mây đen che dấu lên. Hoa Vân nhìn kia cổ cường đại hơi thở cười cười nói, nguyên lai, like, hắn chính là như vậy đi ra ngoài. Hừ. Hạ Lương thành trung người đều kinh ngạc nhìn bầu trời kia đoàn mây đen, không biết kia nguy hiểm đã lặng yên buông xuống, bầu trời hắc ảnh khắp nơi dạo, như là ở triệu tập cái gì giống nhau. Hắn ở triệu hoán linh, đây là vô linh vô thuật. Hoa Vân vẻ mặt lênh đạm nói. Nhược sơ nhìn Hoa Vân, có chút lo lắng nhìn hắn, bất đắc dĩ thở dài, uy hiếp nói, ngươi nếu lại không quay về, buồn cô nương đã có thể không khách khí. Hoa Vân lập tức sợ hãi cười cười, nhìn kêu hắc ảnh nói, khiến cho buồn quân nhiều bồi ngươi trong chốc lát không được sao. Không được, ngươi mau trở về. Nói liền đẩy hắn, Hoa Vân cũng là bị nàng đẩy ra, một cổ khói đen chiều nhược sơ đánh tới, Hoa Vân thấy thế bay qua đi, đem nhược sơ kéo ra. Không có buồn quân Ngươi hiện tại chỉ sợ đều thành cha, ta thu thập xong hắn liền đi, thật sự, thu thập xong hắn buồn quân bảo đảm trở về. Cười lôi kéo nhược sơ tay cầu nàng. Xinh đẹp tỉ tỉ, này rốt cuộc chuyện gì xảy ra a Dực dỡ chạy ra tới, nhìn nhược sơ, có chút kinh ngạc. Bên cạnh hoa vân hồn phách tinh ánh dịch thấu phiêm ánh Huỳnh quang. Nhược sơ cười cười, chỉ là làm nàng cẩn thận, đừng bị thương, cũng vẫn chưa cùng hắn giải thích cái gì, nhìn ngày đó không chung lốc xoáy, từ đây lúc sau, chỉ sợ. Hắn ngu linh thận cũng không trôi nhưng đi đi. Như thế đại động tinh thiên đế không có khả năng không biết. Nhược sơ vung tay lên, trong tay lưu ly kiếm liền chiều kia lốc xoáy bay đi, nhéo cái quyết, kia lưu ly kiếm biến ảo thành rất nhiều thanh kiếm, ở không trung bay múa. Hoa vân thấy thế, vận dụng kiếm linh, chiều kia lưu ly kiếm bay đi, trong lúc nhất thời hỏa hoa bắn ra bốn phía. Chỉ nghe thấy trên bầu trời quanh quần ngu linh thận tiếng cười nói, như thế tiểu siếp, có thể thương ta, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều Nhược sơ cười cười Nhìn ngu linh thận tàn hồn, xoay tròn, một thân tố y, y chẩm rãi biến thành thiên lam sắc quần áo, bên hông hoa lê ngọc liền tua theo nàng bước chân phát gia đình linh linh tiếng vang, một đầu đen nhánh tóc dài bị sương tuyết rao nửa vãn, tinh xảo khuôn mặt thượng vô nửa điểm biểu tình. lạnh lùng nói, ngu linh thận, cầm hoa thượng tiên cho phép ngươi lại lần nữa gây sóng gió, ta lê nhược sờ, nhưng không cho phép, hôm nay, đó là ngươi hồn phi phách táng ảy. Rực rỡ ở một bên thấy, chừng lớn trong mắt, thế nhưng không nghĩ nàng nhận thức xinh đẹp tỷ tỷ thế nhưng là tiên tử, vốn tưởng rằng chỉ là tu tiên người. Ta đây đảo muốn nhìn, người như thế nào phá ta cái này ú hồn trận. Theo hắn tiếng cười càng lúc càng lớn, không trung liền trở nên càng ngày càng đen, toán linh càng ngày càng nhiều. Phần 124. Chương 124 ú hồn chi trận, kim ố chi khí. Chương 124 ú hồn chi trận, kim ô chi khí. Chương 124. Ú hồn trận là 9 âm vu linh tà thuật. Trận này loại tụ tập thiên hạ toán linh chi toán khí, hung thần vô cùng, theo ưu hồn trận toán linh càng ngày càng nhiều, tại đây trong trận phàm nhân cũng không thể may mắn thoát khỏi, sẽ bị toán linh nhất nhất gầm thực sạch sẽ, cuối cùng tế trận trở thành trong đó trận nguyên. Nhược Sơ nhìn kêu ưu hồn trận không cấm lo lắng lên, sớm đã tìm không thấy ngu linh thận nửa điểm bóng dáng, liền tiếp cơ đêm huyền cũng tìm không được bóng dáng. Một đoàn hắc khí hướng tới rực rỡ bay tới, một cái thị vệ xả thân chắn rực rỡ trước mặt, hắc khí quấn quanh, nhanh chóng rời đi. Kia thị vệ liền trở thành một đống bạch cốt, máu tươi bắn rực rỡ lên người. Hắc khí lại tứ tán mở ra, hướng trong trận mỗi người lao xuống đi xuống, Nhược Sơ tay tiêu sái vung lên, đem kia hắc khí đánh đuổi, rực rỡ bị dọa choáng váng sững sờ ở tại chỗ, một đoàn hắc khí hướng nàng đánh tới, nàng cũng không có phản ứng, Nhược Sơ nhanh chóng lóe qua đi, lại phát cái không. Một thân bạch đi liễu một dương méo thanh ngọc kiếm đem rực Dỡ mang đi, kia hắc khí lại thẳng tắp triều Nhược Sơ đánhút lại, Hoa Vân thấy thế nhanh chóng đem Nhược Sơ mang theo trở về. Đầy mặt phẫn nộ nói, ngươi hả sao? Nhược sơ nhìn kia thân bạch gì gì mang theo rực rỡ chẩm rãi hạ xuống mặt đất, vẫn chưa nói cái gì, coi như là còn một thân tình thôi, cũng không có gì. Hoa vân ở một bên nhìn không nói một lời nhược sơ không cấm có chút tức giận lên, có lẽ, hắn biết nàng trong lòng suy nghĩ. Sư phụ rực rỡ lúc này mới phản ứng lại đây, ôm lấy một dương khóc lên, như là bị dọa tới rồi. Một dương nhìn nhược sơ, ánh mắt né tránh, cuối cùng vô vô rực rỡ, hống nàng. Ú hồn trận là đoán linh tụ tập chi trận, muốn bài trừ pháp trận, chỉ có một biện pháp, biện pháp này, vẫn là mới đầu kêu cơ đêm huyền nhắc nhở nhược sơ. Đương hoa vân hồn phách từ ngọc đội trung ra tới là lúc, cơ đêm huyền liền đem có chứa kim ô chi khí kiếm đâm lại đây, làm nhược sơ nhớ tới hồn phách sợ hãi kim ô chi khí. Nói như thế tới, nàng lại muốn dẫn kim ô chi khí đem ngu linh thận tản hồn cấp tiêu diệt. Nhược sơ có lẽ suy nghĩ, ngu linh thận không phải như vậy một người, có lẽ chỉ là hắn này lũ tàn hồn lây dính Linh Bị gột rửa lâu lắm, mới có thể càng đổi càng tạ ác, có lẽ, cũng chỉ là ngu linh thận tà niệm mà thôi. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, quanh quần mọi người thống khổ thanh âm, là kêu án linh bắt đầu khắp nơi đoạt lấy. Đã qua mấy và năm, là hẳn là trông thấy kì mô, hú hổ, chỉ là dẫn hắn một sợi hơi thở mà thôi. Hoa Vân, người trước còn chưa nói xong, liền thấy Hoa Vân tay ở trầm rãi biến mất, người làm sao vậy? Hoa Vân cười cười, có chút nghi hoặc nhìn nhược sơ nói, buồn quân hảo, hảo Ngươi tay vì sao ở chậm rãi biến mất. Ngươi vừa rồi thường thường bị thương. Nhược Sơ có chút sốt ruột hỏi vẻ mặt ý cười Hoa Vân. Hoa Vân xoay chuyển trong mắt, nhún vai nói, buồn quân không có việc gì. Như thế thuần khiết nguyên linh, tế ta u hồn trận, kia mới thật là đáng tiếc đâu." Thế nhưng không nghĩ Hoa Vân điện hạ còn có như vậy quan tâm yêu quý người, vui buồn lẫn lộn a. Mu Linh thản ở không trung vang lên. Nhược mới vừa rồi vang lên, "Vì cứu rực rỡ, hắn vì cứu nàng, cánh tay bị oan linh lây dính quá." Buồn quân như thế nào tế người ngu hồn trận Chê cười, nhược sơ Đừng nghe hắn, yên tâm Cười nhìn nhược sơ nói Nhược sơ có chút nghiêm túc nhìn hắn nói Hoa vân, ta mệnh lệnh người Lập tức lập tức trở lại ngọc bội Ta có biện pháp giải quyết Hoa vân thấy nhược sơ có chút sinh khí Đành phải ngoan ngoán trở về kia ngọc bội Nhược sơ vung tay lên Đem hoa vân giam cầm ở ngọc bội bên trong Lại thế hắn rót vào một chút linh khí Làm hắn không đến mức biến mất Ngu linh thận chỉ biết càng ngày càng cương đại. Như thế đi xuống, chúng ta phần thắng, chỉ biết càng ngày càng nhỏ bé. Một dương lạnh nhạt ngữ khí ở nhược sơ bên thai quanh quẩn. Nhược sơ cười cười, nhìn kia bị hắc khí vây quanh Thái dương nói, Ngu linh thận, đừng trách buồn cô nương không nhắc nhở quá ngươi, ngươi nếu là lại không thu tay, đã có thể không có cứu vãn đường sống. Ngu linh thận cười ha ha nói, hoa vân hiện giờ mệnh ở sớm tối, ngươi thực mò, cũng sẽ đi bồi hán, yên tâm, sẽ không cho các ngươi cô độc, bởi vì, này toàn bộ thành đều sẽ bị rết r Ha ha ha ha. Nhược Sơ chuẩn bị động thủ, lại phát hiện hoa lê nước mắt lóe ánh sáng, nhìn nhìn một bên một hướng dương, đây là tiên ma quyển trục mảnh nhỏ ở cách đó không xa, Nhược Sơ cởi nhìn, kia đoàn hắc khí, không rõ vì sao kia một sợi tàn hồn thế nhưng như thế lợi hại, bất quá là bởi vì hiện tiên ma quyển trục mảnh nhỏ mà thôi. "Nếu ngươi chấp mê bất ngộ, kia cô nương đành phải làm ngươi nếm thử, cái gì gọi là chân chính kim ô chi khí." Dứt lời tay hung hăng vung lên, trong tay hoa lên nước mắt phát ra một bó quang xuyên phá kia đoàn hắc khí ở trên bầu trời Vượng tản ra tới không lâu một bó Quang xuyên phá tầng mây, chậm rãi chiếu xuống tới nhược sơ vung tay lên dùng hoa lê nước mắt đem này rừng trong tay lưu Ly kiếm liền nương kia lũ Kim ô chi khí Hương kia đoàn hắc khí bay đi. Chậm rãi lưu Ly kiếm nhìn không thấy lại cùng với một trận chói mắt kim Quang đem kia đoàn hắc khí đảo qua mà Quang nhược sơ vương tay tiếp được kia đem lưu Ly kiếm vừa lòng cười cười ngay sau đó cơ đêm huyền liền Nga xuống trên mặt đất miệng phun máu tươi Mà kia ngu linh thận tàn hồn cũng phiêu xuống dưới, Nhược Sơ nhìn kia tàn hồn cười cười nói: "Thế nào, này kim mỗ chi khí, còn thuần khiết đi?" Nói bàn tay trắng nhẹ nhàng nhéo, đem u linh thận tàn hồn bóp nát. "Như vậy hồn phách, cho dù tới rồi Minh Huyền Tiêu nơi nào, cũng không có đầu thai khả năng, chi bằng làm nàng bóp nát sạch sẽ." Một Dương nhìn kia tầng mây chậm rãi tàn ra, từ kia ánh mặt trời chiếu hạ, bay xuống xuống dưới một sợi mảnh nhỏ, Một Dương vươn tay, nhẹ nhàng tiếp được kia mảnh nhỏ, bên kia là tiên ma quyển trục nhỏ. Kia mảnh nhỏ tuy nhỏ, nhưng cũng là bao hàm vạn vật mảnh nhỏ. Một Dương Thu Tiên Ma quyển trục mảnh nhỏ lúc sau, cũng chưa đối nhược sơn nói cái gì, ôm rực rỡ liền rời đi kia chỗ. Nhược sơ hít sâu một hơi, nàng không khổ sở, chỉ là, ngươi không thở nổi mà thôi, Tùy tay giải kia ngọc bội phong ấn, Hoa Vân từ ngọc bội nhảy ra tới cười, Nhược sơn cũng miễn cưỡng cười nói, thương thế của ngươi. Hoa Vân sờ sờ nàng tóc, cười an ủi nói, buồn quân thương, chỉ là việc nhỏ mà thôi. Thấy Hoa Vân như thế sinh long hoạt hổ, Cũng liền yên tâm, bất đắc dĩ nói, ngươi hiện tại, nên an tâm đi trở về đi. Ta cũng không có việc gì. Không được, bổn quân còn không thể đi, ngươi hiện tại là không có việc gì. Nhưng ngươi không vui, bổn quân muốn xem bổi người cười. Hoa vân như là an và nhược sơ bên người giống nhau, như thế nào đuổi đều đuổi không đi. Nhược sơ bất đắc dĩ, mang theo hồn phách của hắn tại hạ lương thành cũng không phải không có thú. Đọc sách khi hắn ở bên người, uống trà khi hắn ở đối diện, chơi cờ khi hắn đổi. Nhược sơ ngồi ở lê trang hoa lê dưới tảng cây tĩnh tâm đánh ngồi, Hoa Vân cũng liền trở về Ngọc Bội. Hoa Vân bị nàng, để lại chính mình một hồn ở Ngọc Bội trung bảo hộ nàng, nhưng nếu hắn ở Bắc Hoang gặp gỡ bảy hải giao long, đối phó lên, liền không phải đối thủ của hắn, phải biết rằng này một hồn, rất quan trọng. Nhược sơ hơi hơi mở mắt ra, nhìn bên hông Ngọc Bội, qua lại vốt ve, trái lo phải nghĩ, chuẩn bị đem Hoa Vân một hồn đưa đến Bắc Hoang. Đúng lúc này, một trận cường quang từ trên trời xuống Hạ xuống nhược sơ lê chàng khết thể đều trở nên nóng bức lên. Nhược sơ bất đắc di cười cười nói, lại tới nữa.